s ờ hàn g cái này s ờ một cái đa n lô lắc đầu trên mặt mang thần sắc thất vọng lại cái kia s ờ một cái đa n lô lần nữa lắc đầu vẫn như cũng một mặt thất vọng một màn này chiếu vào phương vân trong mắt đều là vẻ khinh bỉ ừ tuy tiện cái nào cũng mua không nổi con giả bộ như một bộ không thích bộ dáng phương vân cầm nắm tay nhỏ trong mắt phẫn nộ sắp không thể k h ô n g chế nàng hận không thể xông đi lên đánh tên tiểu tử thúi này dừng lại cửa phòng từ hy trên mặt mang lung túng tiếu dung phương vân nhất cử nhất động hắn thấy cực kỳ rõ ràng thậm chí đều có thể đoán được phương vân là thế nào nghĩ ta cũng đi qua nhìn một chút từ hy lung t u n g nói lập tức đi hướng phương vân nhẹ nhàng kéo một chút nàng hai người đứng chung một chỗ phương vân bị từ hy kéo một chút hung hăng trợn mắt nhìn từ hy một chút sau đó lại lần nhìn về phía sở hàn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở sở hàn trên thân nàng đang tìm cớ tìm một cái có thể báo nổi lý do cùng cơ hội a ngay tại lúc lúc này sở hàn ở giữa vị trí dưng bước hai cánh tay tại trước mặt đan lô bên trên lặp đi lặp lại đ ụ t vào trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc cái này đan lô sở hàn s ở lấy đan lô tính chất cảm thụ được trong lò đan pháp trận đây là miễn cưỡng có thể sử dụng đan lô mặc dù chỉ có nửa cái ly hỏa pháp tuấn tinh tĩnh cái này đan lô là các ngươi luyện khí cửa hàng chế tạo sao sở hàn quay đầu hướng về nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh mở miệng hỏi ly hỏa pháp tuấn đối sở hàn lôi đình ly hỏa pháp có bổ trợ tác dụng có t hắn ể đề cao l u y có hoàn chỉnh lý hỏa pháp tấn a nhưng là hắn không phải luyện k h í sư không có năng lực mình chế tạo đa n lô hắn cần tìm tới cái này luyện k h í sư phải tiệm chúng ta bên trong tất cả vật phẩm đều là mình chế tạo tĩnh tĩnh lập tức để sở hàn trong lòng nhất định chỉ cần người ở chỗ này mọi chuyện đều tốt giải quyết nhiều hắn liền sợ đỉnh kia đan lô là tại địa phương khác mua sắm tới nói như vậy muốn tìm một cái có thể đánh tạo ly hỏa pháp lớn luyện khí sư thì không dễ dàng như vậy ta có thể gặp một chút cái này đan lô luyện khí sư sao sở hàn khai môn kiến sân hỏi sở hàn vừa nói không chỉ là tĩnh tĩnh thì ngay cả phương vân cùng từ hy đều kinh ngạc gặp luyện khí sư bình thường là muốn định chế đây cũng không là bình thường tài lực có thể làm được ha ha ha u ố n cười ngay cả đan lâu cũng mua không nổi người còn muốn gặp luyện khí sư phương vân rốt cục nhịn không được ngữ khí bất thiện nói ồn ào sở hàn lặng lẽ liếc qua phương vân trên thân nổi lên một cỗ lanh ý hắn đối cái này mắt chó coi thường người khác nữ nhân không có cảm tình gì nói ta mua không nổi sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng k i n h thường hắn hiện tại thế nhưng là không người có tiền gì người giàu có loại hình mà là cự phú ta có thể gặp một chút cái này đan lô luyện khí sư sao sở hàn không để ý đến p h ư ơ n g vân mở miệng lần nữa hỏi hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy cái này luyện khí sư chế tạo riêng một đỉnh thích hợp hắn đan lô cái này nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh có chút gặp khó khăn nếu là một chút quen thuộc khách quen nàng có lẽ sẽ dàn xếp một chút để luyện khí sư gặp một lần thế nhưng là trước mặt thiếu niên này nói thật ra nàng cũng không có bao nhiêu lòng tin.、Trực、giác, có Trực bao dù sở a Ta o không phải hiện thực.、Ta、hiểu được. s hàn gặp dáng tính tính do dự vô ẻ chậm cái Như gật gật đầu. Như vậy dãi đi, đầu. này đan l ta、muốn. Bất quá ta truyền một muốn. quả luyện cần ngươi này cấp cái này. sư lời, khí vô ề phần hắn có gặp hắn hay h có k n chuyện hắn, không người hàn g ta, kia là chuyện của hắn, sẽ không để cho người khó là cho sẽ Sở hàn vô để xử. vô bên cạnh đan lô trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt hắn có lòng tin chỉ có nói chuyện đi cái kia luyện khí sư sẽ tâm động cái này đan lâu ngươi muốn rồi tinh tĩnh chừng to mắt trong mắt tràn đầy vẻ khó tin chẳng lẽ trước mặt thân phận của thiếu niên này thật không đơn giản đỉnh kia đan lô giá cả bao nhiêu hắn đều không có hỏi liền muốn rồi thật hay giả a tinh tĩnh có chút không thể tin vào t h ai của mình đồng dạng không thể tin được còn có phương vân cùng tư h y hai người bọn họ lực chú ý một mực đặt ở sở hàn trên thân nhìn sở hàn một mặt p h o n g khinh vân đạm giống như là muốn một tô mỹ giống như ông trời ơi ngươi tiếp tục giả bộ ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình đem ngươi bán đi đều không đủ lò luyện đan này một cái chân thì ngươi còn muốn mua đan lô phương vân một mặt xem thường không chút do dự trào phúng lập tức phương vân không có chờ bất luận kẻ nào nói liền mở miệng lần nữa đỉnh kia đan lô ta mua cái này nhân viên tiếp tân tính tĩnh lập tức có chút gặp khó khăn đây coi như là hạnh phúc phiền não sao n g à y bình thường một cái đan lô đều bán không được hôm nay tới hai cái mua đan lô hết lần này tới lần khác nhìn chúng cùng một khoản đan lô đây nên làm thế nào cho phải đỉnh kia đan lô bao nhiêu tiền ta mua phương vân d ơ lên cao ngạo đầu lâu giống như là một cái t i ê u ngạo công chúa lúc nói chuyện còn đắc ý viết lấy sở hàn ánh mắt kia giống như là đàng thị uy phương vân từ chữ vật giới chỉ bên trong m ó c ra một tờ kim phiếu từ độ dày nhìn lại khoảng chừng ba vạn nhiều thế nào a kẻ nghèo hèn c h ơ mắt nhìn xem mình thích đan lô bị người khác mua đi trong lòng cảm giác khó chịu đi phương vân trong lòng sảng khoái vô cùng à tức mua đan lô còn hung hăng đả kích một chút cái này kẻ nghèo hèn đây là nhất cử lương tiện chỉ bất quá nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh nhìn xem phương vân trong tay kim phiếu trên mặt biểu lộ rất phong phú À ta cầm nhiều sao phương vân nhìn xem tĩnh tĩnh biểu tình cổ quái thầm nghĩ có thể là mình lập tức móc ra ba vạn kim phiếu đem cái này nhân viên tiếp tân gây kinh hãi phương vân càng nghĩ tâm tình càng thoải mái nhất là tiểu tử kia một bộ cúng bái ánh mắt quả thực là nhân sinh thời khắc huy hoàng a ai tinh tĩnh thật sâu thở dài trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt có vấn đề gì không phương vân kỳ quái nhìn xem tinh tĩnh lập tức nghĩ tới điều gì chỉ vào bên cạnh cách đó không xa sở hàn cười lạnh nói ra tinh tĩnh ngươi sẽ không phải là cho là hắn có thể mua được đi tiểu tử này chính là đến cố tình gây sự ngươi căn bản không cần để ý tới hắn đỉnh kia đan lô ngươi trực tiếp bán cho ta là được rồi tinh t i n h ánh mắt cổ quái nhìn xem phương vân trên mặt lộ ra một vòng cười khổ nên nói như thế nào đâu tinh t i n h b ờ môi giật giật nói đến bên miệng lại nuốt trở vào cuối cùng giống như là làm quyết định gì cắn răng nói ra cái kia nhị tiểu thư đỉnh kia đan lô giá bán là năm vạn kim tệ không phải liền là năm vạn kim tệ sao cấp phương vân cầm trên tay ba vạn kim phiếu đưa tới đưa tới đột nhiên thu hồi lại cả người giống như là một con nhận lấy kinh hai bé thỏ trắng đàng điệu một chút nhảy dựng lên cái gì năm vạn kim tệ như thế phổ thông đan lô ngươi lại muốn năm vạn kim tệ ngươi tại sao không đi đ o ạ n phương vân bén nhọn thanh âm vang lên phụ thân nàng cho nàng kim tệ chỉ có ba vạn căn bản mua không nổi năm vạn kim tệ đan lô nàng làm sao cũng không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này vậy mà lại chọn chúng một cái giá trị năm vạn kim tệ đan lô đột nhiên phương vân hai đầu lông mày trèo lên một vòng treo tức chỉ vào sở hàn nói ra ngươi không phải là muốn đỉnh kia đan lô sao bản tiểu thư hào phóng tặng cho ngươi ha ha sở hàn nhịn cười không được một tiếng không hề nói gì cổ tay nhẹ nhàng khẽ động một tờ kim phiếu xuất hiện trên tay tại phương vân kinh ngạc ánh mắt phía dưới giao cho tinh tĩnh nơi này hết thẻ sáu vạn kim phiếu trong đó năm vạn mua sắm đỉnh kia đan lô còn có một vạn kim phiếu là cho ngươi đương nhiên ngươi không thể lấy không ta muốn ngươi cùng luyện khí sư chuyển lời ta cần một đỉnh có ly hỏa phát ấn hàn thiết đan lô ta có thể cung cấp ly hỏa phát ấn giờ này khắc này tinh tĩnh hoàn toàn trận tròn mắt trên tay đột nhiên nhiều sáu vạn kim phiếu đây cho nàng một loại không thực tế cảm giác nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua kim phiếu chỉ là không có có thấy người như vậy nhẹ nhàng bâng cơ xuất ra kim phiếu hơn nữa còn cho mình một vạn kim phiếu chơi ạ! một vạn kim phiếu a tinh tĩnh trên mặt trèo lên một vòng không ước chế được tiểu dung một vạn kim phiếu thế nhưng là một vạn mai kim tệ a nàng tại luyện khí cửa hàng công việc một tháng mới có thể kiếm được một trăm kim tệ đây tương đương với nàng tám năm tiền lương nhiều như vậy kim tệ thiếu niên này trực tiếp cho mình đây mới là tài đại khí thô tinh tĩnh cảm thấy lấy trước nhận biết kẻ có tiền tại thiếu niên này trước mặt đều yếu phát nổ ta hiện tại liền đi hỏi luyện khí sư tinh tĩnh lập tức khôi phục tỉnh táo co cẳng liền hướng về luyện khí trong tiệm bộ chạy tới một bên chạy một bên cười tâm tình trước nay chưa từng có mỹ lệ tinh tĩnh a tinh tĩnh trực giác của ngươi làm sao chuẩn như vậy ai hắn thật sự chính là một người lợi hại ai tinh t i n h trong lòng không ngừng tán dương lấy mình cho tới bây giờ hay là cảm giác không phải rất chân thực loại cảm giác này giống như là đặt cửa áp chúng mê huyễn làm cho người khác sắp mất đi nhưng mà tinh t i n h tâm tình là sướng rồi có ít người tâm tình thì không có t h ô n g khoái như vậy phương vân nhìn chòng chọc vào sở hàn trên mặt không có nửa điểm huyết sắc giống như là nhận lấy cái gì khuất đ h ụ c dùng sức cắn môi nói không ra lời vị bằng hữu này ngươi làm như vậy sự tình có chút quá mức đi lúc này một mực không nói gì từ hy ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua sở hàn chương một trăm ba mươi mốt giáo dục、ừ. ta quá mức sở hàn có nhiều thâm ý ngước mắt nhìn cái kia tên là từ hy thiếu niên từ hy niên kỷ gần giống như hắn đều là chừng mười lăm tuổi từ trên thân nổi lên linh lực ba động đến xem tu vi hẳn là tại hóa khí cảnh tứ trọng t à h ư u mười lăm tuổi hóa khí cảnh tứ trọng tại đây giang tuyết thành bên trong thiên phú được trò không tệ có ý tứ sở hàn hơi nhếch khỏe môi lên lên một cái đường cong hắn còn không có so đo nữ nhân này ngôn t ử cùng mua sắm đan lô lúc cố tình gây sự ngươi cái này hộ hoa sứ giả ngược lại là ra tay trước khó khăn sở hàn thật đúng là có chút tò mò cái này từ da nhỏ nhất thiếu da muốn như thế nào ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi không có nghe sao từ hy sắc mặt trở nên lạnh rất nhiều trước mặt cái này quần áo thiếu niên thông thường cũng dám không nhìn hắn cái này khiến hắn cảm thấy mình rất mất mặt làm từ da thiếu da từ hy nội tâm cực kỳ kiêu ngạo cho tới nay từ xưa tới nay chưa từng có ai dám l á n h đ ạ m hắn sở hàn có thể một hơi xuất ra sáu vạn kim phiếu cái này khiến từ hy rất là kinh ngạc nhưng là cũng không đại biểu từ hy sẽ sợ sở hàn đối với từ gia dạng này địa vị gia tộc sáu vạn kim phiếu tính không được cái gì từ hy vốn không muốn đối sở hàn thế nào thế nhưng là làm phương vân xuất ra ba vạn đi mua sắm năm vạn đan l ô lúc hắn cảm thấy sở hàn là đang cố ý trêu đùa phương vân tiểu t ử này khẳng định là biết cái này đan lô giá trị năm vạn sau đó cố ý hướng dẫn phương vân xấu mặt cuối cùng lại dùng tiền mua đến tay đặt tới nhục nhã phương vân mục đích không thể không nói từ hy sức tưởng tượng thái phong phú nếu là sở hàn biết từ hy nghĩ như thế nào nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được như thế thao tác độ khó quá lớn đi không chỉ có phải biết đan lô giá cả còn muốn biết phương vân có thể xuất ra bao nhiêu tiền thậm chí càng đoán chắc phương vân sẽ đến đ o ạ n sở hàn nhưng không có rảnh rỗi như vậy càng nhất hữu tâm tình đi trêu đùa một cái d â u riêng người sở hàn hướng về cổng phương hướng nhìn một cái cũng không nhìn thấy nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh thân ảnh nhìn đây thanh tỉnh tựa hồ còn phải chờ thêm trong đoạn thời gian n g ư ờ i là kẻ biết sao từ khi gặp sở hàn một mực không có phản ứng hắn lập tức nộ từ trong lòng lên hắn dù sao chỉ là cái mười lăm tuổi thiếu niên không có sâu như vậy lòng dạ hiện tại mỹ nhân ở bên cạnh điểm đạm đ a n g yêu càng là kích phát hắn dục vọng bảo vệ sở hàn càng là không nói lời nào hắn thì càng cảm thấy sở hàn sợ hắn không khỏi từng bước ép sát người của từ gia thật sự là có đặc điểm a sở hàn nhàn nhạt lường từ hy một chút nghĩ lại tới sau này chuyển thế gặp phải mấy cái kia từ gia thiếu niên trên mặt lộ gia thần sắc thất vọng trong lòng không khỏi nghi vấn dạng này gia tộc là thế nào trở thành giang tuyết thành tứ đại gia tộc bất quá hắn tại liên tưởng đến sở gia thời điểm đã nghi thông sở u ố t Thủ t hộ r ư n g lão. hàn ẳ n l thủ t hộ r ư ở g lão t á cảm dụng. hàn nhớ kỹ hắn cùng、Chu、tranh thời điểm chiến đấu xuất hiện mấy cái lão đầu. Hẳn trưởng huyền gia Sở Chu thời thủ hộ kỹ cái tộc có c đấu xuất đầu. tứ địa điểm đại mấy lão là lão, n trưởng chấn, kiên hàn h thủ hộ hay tòa tứ tộc rất kiên cố. Sở gia lão là địa cố. c đại vị ả thán một câu nghe vào từ hy trong hai thì là biến thành không còn che giấu trào phúng người thì tính là cái gì cũng xứng nghị luận chúng ta từ ra từ hy trên mặt trèo lên một vòng tức giận hai con ngươi giống như là muốn phun ra lửa người trước mặt này đầu tiên là để phương vân ném đi mặt mũi lại dạng này nói năng lỗ mãng có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. không giáo dục giáo dục còn tưởng rằng chúng ta người từ da dễ khi dễ ai một thoáng thời gian từ hy trên thân nổi lên linh lực ba động hóa khí cảnh tứ trọng tu vi ở trên người bay lên hắn nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt sở hàn trong lòng càng thêm phẫn nộ ta bảo ngươi giả ta nhìn ngươi còn có thể giả bao lâu hiện tại ta thì đập nát ngươi tấm kia bình tĩnh mặt thối ừ ta hiện tại sẽ giáo dục giáo dục ngươi nhường ngươi minh bạch minh bạch ngươi là ai từ hy đưa tay chính là một quyền thẳng đến sở hàn mặt một quyền này hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào nhưng lại dùng tới tám thành linh lực từ hy mục đích rất đơn giản chính là muốn cho sở hàn một hạ mã uy phương vân nhìn thấy từ hy một quyền này trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn trong lòng của nàng đã đem mất mặt sự tỉnh chỉ trách đến sở hàn trên đầu nếu không phải tên tiểu tử thúi này thái khinh người nàng làm sao có thể đi phân cao thấp lại thế nào có thể sẽ xấu mặt hết thảy đều hết thảy đều do tên tiểu tử thúi này hô hô hô từ hy nắm đấm mang theo một trận kình phong gào thét mà qua thẳng đến sở hàn gương mặt sở hàn lạnh nhạt mà đứng không có bất kỳ động tác gì trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ thậm chí mí mắt đều không nháy mắt một cái hắn hoàn toàn không có đem từ hy công kích để vào mắt bất quá từ hy biểu hiện để hắn có chút tức giận như thế không phân tốt xấu nếu là hôm nay mua sắm đan l ô không phải hắn sở hàn mà là những người khác có lẽ thật sẽ bị t ử hy cái này từ i a tiểu thiếu gia giáo hấn một lần dù sao tuổi tác này người hoặc là không có t ử hy thực lực mạnh hoặc là không dám đối t ử hy thế nào dù sao t ử hy sau lưng là lớn như vậy từ ra ngay tại t ử hy nắm đấm oanh đến sở hàn trước mặt thời điểm sở hàn đột nhiên nâng lên một cái tay bất động thanh sắc nên đón tiếp lấy sở hàn đây khẽ động tại t ử hy trong dự liệu từ hy biết sở hàn khẳng định sẽ ngăn cản không có khả năng có người sẽ bạch bạch bị đánh thế nhưng là sở hàn trên tay không có bất kỳ cái gì linh lực ba động chỉ là như thế ngăn cản tới lại là tại từ hy ngoài ý liệu g i a hòa này không sợ chết sao từ hy trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự hắn chỉ là muốn dạy dục giáo dục sở hàn thế nhưng là không muốn trực tiếp đem sở hàn đánh chết chỉ là nắm đấm của hắn đã xuất lại khó thu hồi trong lòng không khỏi có chút hối hận cũng đừng đánh chết phương vân thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong tiểu t ử thúi nhường ngươi trăng b ư ớ c lần này cho ngươi chút giáo hấn nhìn ngươi về sau còn dám phách lối như vậy bà ảnh từ hy nắm đấm trùng điệp đánh vào sở hàn trên lòng bàn tay q u â n bạo kình khí lập tức hình thành một cỗ luồng khí xoáy tại va chạm chô khuếch tán một đạo trầm đục thanh âm trong phòng không ngừng hồi tưởng cái này để từ hy lo lắng một màn cũng chưa từng xuất hiện chỉ gặp hắn nắm đấm bị sở hàn một mực giữ tại trên tay mà sở hàn chẳng những không có bất kỳ trên tay thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái cả người vẫn lạnh nhạt như cũ đứng tại chỗ một bước đều không có xê dịch qua cao thủ từ hy tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức minh bạch đụng phải cao thủ trước mặt thiếu niên này ngay cả linh lực đều không có sử dụng thì tiếp nhận nắm đấm của hắn thực lực như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh không được từ hy dùng sức tún cánh tay của mình lại phát hiện nắm đấm của hắn giống như là bị cái kìm kẹp lấy bị sở hàn một mực nắm ở trên tay không thể động đậy thật mạnh khí lực a từ hy trong lòng đã rời sông lấp biển nhấc lên thao thiên cự lãng hắn luyện tập từ nhỏ võ đạo từ vấn thiên phú xuất chúng cùng thế hệ bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn thế nhưng là trước mặt thiếu niên này đồng dạng mười lăm tuổi niên kỷ lại cho hắn một loại khó mà dung chuyển cảm giác đến cùng là chuyện gì xảy ra từ hy khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên hắn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua thế nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới Tứ Hy, ngươi đang lúc à m một gì? Nhanh đánh cho hắn một trận cho A. l này một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên chính là đứng ở một bên phương vân phương vân chính chờ mong sở hàn bị từ hy oanh nằm xuống đó lại phát hiện từ hy tại thời khắc cuối cùng thu hồi bộ phận linh lực đối sở hàn hạ thủ lưu t ì n h điểm này phương vân vẫn là có thể lý giải dù sao sở hàn không có sử dụng bất kỳ linh lực một quyền này đánh xuống sợ là sẽ phải đánh chết người có thể tiện tay xuất ra sáu vạn kim tệ người bối cảnh chắc hẳn sẽ không quá đơn giản hay là không giết người tốt thế nhưng là coi như ngươi không giết hắn cũng muốn giáo hấn một chút hắn à. bay cái gì tư thế à? không có chút nào x o á i phương vân một mặt không hiểu từ hy thì là một mặt buồn khổ trong lòng chua sót chỉ có chính hắn có thể hiểu ngươi cho rằng ta không muốn giáo hấn hắn à. ta làm không được à. thực lực của người này quá mạnh đúng vậy à. thứ hy ngươi còn chờ cái gì đâu ngươi không phải muốn giáo dục giáo dục ta sao ta vẫn chờ ngươi nói cho ta t a ai? là Hàn cái gì、ai? Sở từ h h nhất thời a n âm, làm t hy tâm Trước ta rơi xuống đáy cốc. hít à n T. Từ Hy h vào một ngụm khí lạnh giờ này khắc này hắn cảm giác buồng t i m của mình sắp nhảy ra ngoài trước mặt thiếu niên này thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều rồi từ hy trong lòng thậm chí nổi lên cảm giác trước mặt thiếu niên này tùy thời có thể lấy lấy đi tính mạng của hắn từ hy thậm chí không dám nhìn sở hàn ánh mắt ánh mắt kia cho hắn một loại bất lực phản kháng cảm giác hắn hiện tại hối hận đi gây người thiếu niên này người không đúng từ hy bờ môi run rẩy nói không ra lời hắn muốn nói sở hàn không phải thứ gì lại cảm thấy giống như vậy là đang mắng người nhưng nếu là nói sở hàn là thứ gì còn nói không đúng hoa a a từ hy cảm giác mình sắp điên rơi mất trong lòng thầm mắng mình tại sao phải nói lời như vậy đây không phải cho mình đào hố sao hiện tại thì ngay cả chính hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào đập đập đập ngay tại lúc lúc này cổng truyền đến tiếng bước chân tiếng bước chân từ xa mà đến gần dần dần rõ ràng có người đến từ hy lập tức cảm giác như chút được gánh nặng chỉ cần có người đến hắn thì an toàn các ngươi đang làm gì một đạo như hoàng oanh dễ nghe giọng nữ vang lên trong thanh âm có nghi hoặc chi ý sau một khắc hai nữ t ử cất bước đi đến đi ở phía trước chính là vừa rồi thanh âm chủ nhân trên người nàng mặc lộng lấy màu tím nhạt váy háo tháp nước tóc đen tùy ý dối tung tại sau lưng một đôi mắt đẹp tại sở hàn cùng từ hy trên thân quét tới quét lui một vị khác nữ tử thì là vừa mới tới nhân viên tiếp tân tinh tĩnh vân nguyệt hiên bên trong không cho phép đánh nhau hai vị xin tự trọng nữ tử đảo qua một chút thì nhìn ra hai cái này thiếu niên ở giữa bầu không khí không đúng lại nhìn thấy hai người bọn hắn bên người cách đó không xa có một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ liền não bổ bảy tám phần trên mặt không khỏi trèo lên một vòng tức giận ngươi chính là chế tạo đỉnh kia đan lô luyện khí sư đi có thể tại thanh thiết đan lô bên trên đánh lên nửa cái ly hỏa phát ấn nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là nhị tinh luyện khí sư chỉ bất quá để cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi là nữ nhân sở hàn thanh â m ung dung vang lên thế nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì hiện tại tư thế không có bất kỳ cái gì cải biến trên tay vẫn như cũ giống như cái kìm nắm lấy t ử hy nắm đấm không có bông ra sở hàn vị trí vừa vặn đưa lưng về phía hai nữ nhân hắn nhìn thấy nữ tử dung mạo nữ tử đồng dạng không nhìn thấy sở hàn dung mạo không sai ta là chế tạo kia đỉnh đàn lô luyện khí sư tên ta là mộ chi vân nguyệt hiên nhị tinh luyện khí sư sở hàn khiến mộ chi trong lòng giật mình toàn nói đúng nàng năm nay vừa mới thông qua nhị tinh luyện khí sư khảo hạch chuyện này vân nguyệt hiên bên trong người biết đều l ắ c đắc không có mấy bất quá sở hàn vẫn không có cải biến động tác khiến mộ chi giữa lông mày trèo lên một vòng phản cảm thiếu niên này nói muốn gặp mình lại ngay cả quay người đều như thế t ứ c rẻ mà lại giống như là không có nghe được mình căn bản không có bông u tay mộ chi trong lòng có chút không cao hứng vị công tử này vân nguyệt hiên bên trong không cho phép đánh nhau còn xin tự trọng mộ chi lập lại lần nữa một lần chỉ bất quá lần này n g ữ khí trở nên cứng nhắc rất nhiều thậm chí xen lẫn từng tia từng tia hàn ý h i ệ n nhiên có chút không cao hứng tốt a coi như bán ngươi cái mặt mũi tốt s ở hàn nhẹ nhàng gật đầu hắn còn cần mộ chi hỗ trợ chế tạo đan lô hiện tại còn không thể huyên náo quá không vui nhanh đối với trước mặt hai người kia coi như bọn họ gặp may mắn tốt trong lúc nói chuyện sở hàn buông lỏng tay ra từ hy lập tức đặt mông ngã nhào trên đất dùng sức xoa nằm đấm của mình l ã n h hắn không ngừng thuận cái chán chạy x u ô i xuống tới ngay cả quần áo của hắn đều ư ớ t đẫm trốn qua một cái a từ hy trong lòng dâng lên một cỗ sống s ó t sau tai nạn cảm giác hắn cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt sở hàn ánh mắt kia để trong lòng của hắn rét run luôn cảm thấy đứng trước mặt một cái ghê gớn người từ hy về sau quản tốt nữ nhân của người có í t người k h ô n g p hi ả nàng nổi. hàn ngữ khí rất nhạt, nhưng là có chọc thể rất khí Sở được nghe mộ ấ y này người trong mang thai, lại mang theo m t thấu Từ vòng xương hàn. hy, mộ chi nhãn t ỉ n h sáng lên hướng về sở hàn người đối diện nhìn lại một chút thì nhận ra người này là từ gia tiểu thiếu gia t ừ h y quả nhiên là t ừ h y mộ chi không khỏi kinh ngạc nhìn nhiều sở hàn hai mắt thiếu niên này có vẻ như so tính t í n h hình dung đến còn muốn không đơn giản ngay cả từ gia tiểu thiếu gia cũng dám đắc tội hắn thật không sợ từ ra trách tội sao từ hy ngồi dưới đất trầm mặc không nói chỉ là nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng thật sâu k i ế n kỵ đụng vào trên miếng sắt từ hy hít một hơi thật sâu cắn răng trong mắt lóe ra cô đơn thần sắc luôn luôn tự xưng là thiếu niên thiên tài hắn lòng tự tin nhận lấy nghiêm trọng đạ kích ngay tại lúc lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên phá vỡ trong phòng yên tĩnh uy ngươi đến cùng là ai cũng dám nói ta không thể trêu vào ngươi phương vân lạnh dọn quát lúc này nàng đã thấy rõ t ử hy căn bản không phải thiếu niên này đối thủ hoàn toàn thua ở thiếu niên trên tay trong nội tâm nàng có chút kinh ngạc thiếu niên này đến cùng là lai、like、lịch gì chẳng những có thể một hơi xuất ra sáu vạn kim phiếu mà lại thực lực so t ử hy còn mạnh hơn giang tuyết thành bên trong có hạng người như vậy sao của gia tộc nào thiếu gia nhưng thấy thế nào đều không giống a phương vân kinh ngạc về kinh ngạc nhưng trong lòng hoàn toàn không thèm để ý phía sau của nàng có phương ra từ hy sau lưng có từ da còn có người nào là phương da cùng từ da đều không chọc nổi sao phương vân lắc đầu nàng không cho rằng có người nào là nàng không chọc nổi chí ít trước mặt thiếu niên này không phải phương vân vừa nói từ hy trên mặt liền lộ ra một vòng cười khổ trong lòng thầm mắng một câu gây chuyện tinh đồng thời hắn cũng rất tò mò thực lực này cường hãn thiếu niên đến cùng là ai một thời gian phương vân dẫn tới tất cả mọi người c ộ n m ì n h vô luận là nhân viên tiếp tân tính tĩnh hay là luyện khí sư mộ chi trong mắt đều nhiều một vòng vẻ tò mò ta là ai sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái mỉa mai độ cong giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem trước mặt cách đó không xa p h ư ơ n g vân lạnh lùng nói ra ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết thì dám ở trước mặt ta phách lối như vậy ta phải nói ngươi ngây thơ đâu vẫn là phải nói ngươi ngu xuẩn ai ngươi phương vân trên mặt hồng một khối bạch một khối bị sở hàn sặc đến không biết trả lời như thế nào xác thực nang l i ê n đối phương thân phận cũng không biết thì cùng hắn phân cao thấp lâu như vậy tựa hồ còn đụng phải tấm sát thế nhưng là nàng không cam tâm à. hừ ngay cả danh tự cũng không dám nói sao ta còn tưởng rằng ngươi là lợi hại gì người đâu phương vân hừ lạnh một tiếng dùng ra một chiêu phép khích tướng chỉ cần tra rõ ràng thân phận của thiếu niên này nàng thì có vô số phương pháp đi trả thù hắn danh tự mà thôi có cái gì không dám nói sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trên mặt một trận gió khinh vân nhạt phương vân trong mắt lóe lên một tia đắc ý c h i sắc có chút miết lên khoe miệng xem ra phép khích tướng có hiệu quả ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi chính là có cái gì thân phận cùng bối cảnh dám phách lối như vậy ta gọi sở hàn sở hàn bờ môi k h ẽ động h ơ i hợt nói ra bốn chữ lại giống như sấm dậy đất bằng tại mấy người trong đầu ông ông t ắ c hưởng chương một trăm ba mươi ba không thể dạy hư đệ tử sở sở hàn phương vân bờ môi k h ẽ run lên chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng cái tên này nàng tại trong đầu mong đợi vô số lần thế nào lần đầu gặp mặt thế nào bái sư học nghệ thế nhưng là hiện thực lại giống như là cùng với nàng mở cái cho đùa lấy dạng này một loại hí kịch tính phương thức gặp mặt phương vân cũng không biết nên khóc hay nên cười s ở thủ tịch phương vân nhìn xem sở hàn hình dáng rõ ràng gương mặt nội tâm lại là sụp đổ tuổi như vậy đại thủ bút xuất ra kim tệ mua sắm đan lô tu vi võ đạo kinh động như gặp thiên nhân ngoại trừ sở hàn sở thủ tịch giang tuyết thành bên trong còn có thể là ai hả phương vân trong lòng hối hận không thôi nàng một mực không có hướng sở hàn trên người nghĩ một cái ăn mặc rách dưới giống tên ăn mày người làm sao có thể là sở hàn sở thủ tịch đâu sở hàn đơn giản một câu không chỉ có phương vân khiếp sợ không thôi thì ngay cả vài người khác đồng dạng là một bộ khó có thể tin t h ầ n xác từ hy ngồi dưới đất một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên ánh mắt đảo qua kia kiên nghị gương mặt cuối cùng rơi vào sở hàn cái chán cái kia kim sắc đường vân phía trên lần trước nhìn thấy hắn thời điểm tuyệt đối không có đến lúc này từ hy biết mình vì cái gì nhìn quen mắt h ắ n tiến về luyện đan sư công hội đại sành quan sát qua sở hàn cùng viên trấn thủ tịch chi tranh khi đó từ hy xa xa thấy được sở hàn chỉ bất quá lúc ấy từ hy khoảng cách đài cao có chút xa thấy không phải rất rõ ràng lại thêm sở hàn đạt được vạn hóa đạo c h u y ể n thừa về sau cả người đều có chút biến hóa vi d i ệ u trên mặt đường cong cũng biến thành càng thêm góc cạnh rõ ràng cho nên trong lúc nhất thời từ hy không có nhận ra nhưng khi sở hàn báo ra tính danh về sau từ hy lập tức bừng tỉnh đại ngộ từ hy cười khổ lắc đầu chỉ sợ có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đánh bại hắn cũng chỉ có sở hàn thủ hội trưởng lão hai lần ba phen cường điệu đừng lại t r e o chọc sở hàn cái này hắn lại gây thai họa nghĩ đến thủ hội trưởng lão hung ác bộ dáng từ hy nhịn không được dùng mình một cái nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh thì làm mở to hai mắt nhìn một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân nhìn chằm chằm kia tráng kiện bóng lưng ánh mắt có chút mê ly nguyên lai、like、hắn chính là sở hàn sở thủ tịch khó trách một mực muốn gặp luyện khí sư định chế đan lô tinh tĩnh lập tức tất cả đều suy nghĩ minh bạch sở hàn là một luyện đan sư sử dụng đan lô nhất định phải thích hợp bản thân mới tốt cho nên mới tới đây định chế về phần hai người kia tinh tĩnh khỏe miệng lộ ra một cái nàng cái nghề nghiệp này vốn không nên có nghĩa mai tiêu d u n g phương vân biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt phương vân lời nói nàng cũng tất cả đều nghe vào trong hai bất quá tinh tĩnh trong lòng cũng có chút n g h i mà sợ về sau không thể xem thường bất cứ người nào nhất là những cái kia mặc vẻ ngoài ăn mặc rất kém cỏi tinh t i n h thông qua chuyện này đạt được một cái kinh nghiệm ngay bình thường nhìn thấy những cái kia xuyên ngăn nắp xinh đẹp đều là đem mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra cho người khác trên cơ bản chính là nói cho người khác biết hắn có nhiều thực lực không đủ cũng khía cạnh nói cho mọi người hắn chỉ có thực lực như vậy trái lại sở hàn dáng vẻ như vậy người quần áo m ộ t mạc lần đầu tiên để cho người ta cảm thấy không có cái gì thực lực nghĩ kỹ lại lại là căn bản không biết người này đến tột cùng có dạng gì thực ự c l toàn bộ đều ẩn giấu đi cho tới bây giờ tinh t i n h y nguyên cảm thấy sở hàn là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại sau đó xuất ra đại lượng kim phiếu cực kỳ nhẹ nhõm đánh bại t ừ hy thậm chí cho tới bây giờ hắn vẹn vẹn báo ra một cái tên một cái tên để trong phòng mấy người toàn bộ đều rung động thành dạng này tháng qua bất luận cái gì hoa lệ y phục nghĩ tới đây tinh t i n h không khỏi bội phục lên sở hàn đến đổi vị suy nghĩ nếu như nàng là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư thủ đắm người cúng bái tôn kính nàng là sẽ không mặc thành dạng này từ đi ra ngoài càng là người có thân phận càng là yêu quý mình l n g vũ sở hàn lại vừa vặn tương phản hắn căn bản không quan tâm những này hư danh hắn sâu sắc biết thế giới này cường giả vi tôn chỉ cần có thực lực dù là ngươi thật là một tên ăn mày cũng không có dám coi thường ngươi nhưng mà mấy người này bên trong kinh ngạc nhất người không ai qua được vừa tới luyện khí sư mộ chi nàng ấ y đôi mắt to xinh đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bóng lưng tận đến giờ phút này nàng còn không có nhìn thấy sở hàn ngay mặt căn bản không có nghĩ đến cái này để nàng không có cảm tình gì thiếu niên chính là sở hàn sở hàn cái tên này nàng không thể quen thuộc hơn nữa không nghĩ tới ngươi vậy mà để cho ta tới cho ngươi chế tạo đan lô mộ chi trong mắt lóe lên một vòng r i ả o hoạt khoe môi nít lên một bộ nụ cười ý vị thâm trường trong lòng yên lặng bày ra lên một chuyện khác sở hàn cũng không nghĩ tới hắn nói ra tên của mình sẽ để cho bốn người này miên man bất định hắn xoay đầu lại nhìn về phía cái kia luyện khí sư mộ chi hả đây là một vị mặc màu tím nhạt váy áo nữ tử niên kỷ tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi da thịt trắng non như tuyết rắn người linh lung tinh tế một chút cũng nhìn không ra đúng là một vị luyện khí sư nhìn đủ chưa thanh âm lạnh như băng truyền vào sở hàn trong thai mộ chi mặt chăm chú cửa gương mặt hơi có chút đỏ bừng bị như thế một thiếu niên trực câu câu nhìn chằm chằm nàng rất là không được tự nhiên nhìn đủ sở hàn cười khổ một tiếng Thu liêm ánh mắt ánh liêm cho ủ a m ì n nhàn nhạt nói ra, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Cũng không hàn từng gặp qua mị nữ, chỉ bất quá hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mị nữ xinh đẹp như vậy đi làm luyện khí sư. đồng dạng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy luyện khí sư bên phải chưa chỉ thấy khí thứ thấy khí là làm ta bất t đi. đi ra, r qua gặp quá đầu vậy sự sở sư, sư đẹp mị mị là n nữ xinh đẹp như g có Cho mị đẹp vậy. tới nay luyện k h í sư cấp sở hàn ấn tượng đều là nam nhân chức nghiệp dù sao chế tạo cần cường đại thân thể lực lượng những nam nhân này có tiên thiên ưu thế c h ờ một chút ngay tại lúc lúc này một thanh âm vang lên đánh gây sở hàn cùng mộ chi nói chuyện mỗi người đều có thể nghe được thanh âm này chủ nhân là phương gia nhị tiểu thư phương vân còn có chuyện gì sao sở hàn hơi không kiên nhẫn mà hỏi hán đối thiếu nữ này không có một chút điểm ấn tượng tốt cơ hồ từ nàng xuất hiện bắt đầu vẫn tại quáy rời hán ta phương vân mí môi ánh mắt có chút né tránh sắc mặt khó được xấu hổ sở thủ tịch ngươi muốn bái ngươi vi sư theo ngươi học tập luyện đan thuật phương vân trần chờ một chút hay là quyết định nói ra một đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tựa hồ quên đi vừa rồi phát sinh hết thệ không thoải mái phương vân vừa nói không chỉ có sở hàn ngây ngẩn cả người thì ngay cả bên người nàng từ hy đều ngây ngẩn cả người ai cho ngươi dũng khí a lại còn dám cùng sở hàn đưa ra bài sư ha ha sở hàn sửng sốt một chút trên mặt nở nụ cười hắn nhẹ nhàng nhìn phương vân một chút lắc đầu nói ra phương g i a nhị tiểu thư ta có thể nhìn ra được ngươi thiên tư xuất chúng tài mạo hơn người ta chẳng qua là cái đến mua đan A Miu, A chẳng cái Cẩu, chỗ đến nào xứng Miu là lô làm với sở ư ngươi. phụ của s hàn để mấy người kinh ngạc một chút căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng nên có khí thế làm sao trở nên như thế h u y ể n c h u y ể n đây chỉ có phương vân trên mặt hồng một mảnh thanh một mảnh nàng rất rõ ràng sở hàn đây là mang thù đó lúc trước nàng nói qua một câu cái gì a miêu a c ẩ u đều đến mua đan lô phương vân vừa muốn nói thêm gì nữa bên hai liền vang lên sở hàn thanh âm phương nhị tiểu thư gặp mặt tức là hữu duyên ta cảm thấy ta có nghĩa vụ đi thông báo một chút luyện đan sư công hội luyện đan thuật không bằng ta cái này a miêu a cầu luyện đan sư không thể làm sư phụ của ngươi người cao như vậy luyện đan tư chất không nên tìm bình thường sư phụ luyện đan sư công hội luyện đan sư không thể dạy hư đệ tử muốn làm sư phụ của ngươi nhất định phải t r ư ớ c qua ta cái này liên quan sở hàn nghiêm trang nói nếu là chưa quen thuộc tình huống người đứng ở chỗ này sợ là sẽ phải coi là phương vân cùng hắn quan hệ đến cỡ nào hảo ai chương một trăm ba mươi bốn mộ chi yêu cầu phương vân đầu ông một chút chỉ cảm thấy con đường phía trước từ từ đều là hát cám sở hàn nói rất rõ ràng muốn tìm sư phụ nhất định phải qua hắn cửa này muốn tại luyện đan thuật bên trên mạnh hơn sở hàn mới được phương vân không khỏi ngây dại ra sở hàn là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư tại luyện đan thuật bên trên mạnh hơn sở hàn dạng này người tại giang tuyết thành chỉ sợ không có mấy cái đi dạng này người sẽ vì nàng đắc tội sở hàn sao luyện đan thuật không bằng sở hàn người dám thu nàng làm đ ồ sao sở hàn một câu nói kia tương đương với hạ một đạo lệnh cấm nói bóng gió chính là ngươi đừng tìm vâng sứ phụ giờ này k h ắ c này phương vân hai con ngươi ảm đạm ruột đều nhanh hối hận thanh nàng cực kỳ hối hận sở hàn thì ở trước mặt nàng có mắt nhưng không chỏng đắc tội sở hàn hiện tại tốt đừng nói b á i sở hàn vì sư thì ngay cả tìm luyện đan sư là đều không phải là một chuyện dễ dàng nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh thấy cảnh này trong lòng thổn thức không thôi trường hợp như vậy nàng tại vân n g u y ệ t hiên luyện khí trong tiệm thường xuyên nhìn thấy luôn luôn có người mắt chó coi thường người khác sau đó đụng vào trên miếng sát trêu ra không thể tiếp cận họa bất quá hôm nay cục diện như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dù sao luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư mặc thành cái dạng này đi ra ngoài tương phản quá cường liệt cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến khu khu một đạo tiếng ho khan phá vỡ hiên t ĩ n h bầu không khí đem mọi người Li ự c chú h ý kéo về đến ệ n t hỏa ự c tịch, cho cung cấp chỉnh chi ở Sở trong tới. Sở thủ hoàn ngươi nói ngươi cho ta cung cấp hoàn chỉnh ly hòa ta Mộ ly hòa phát ấn tam tinh cấp ấn pháp thuộc về tương đối chân quý ấn pháp chỉ có một ít khách quan mà nói có tư lịch luyện khí sư trên tay mới có mộ chi từng tại khải toàn thành luyện khí s ư công hội trong tàng thư các t h ế qua liên quan tới ly hỏa pháp tấn ghi chép bất quá nội dung mơ hồ không rõ trọng điểm nội dung một mực mà qua căn bản không có biện pháp nắm giữ sở hàn mua đan lô chính là nàng nếm thử ly hỏa pháp tấn tạo ra thất bại phẩm thừa lúc nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh nói cái kia người mua có thể cung cấp hoàn chỉnh ly hỏa pháp tấn lúc mộ chi để tay xuống bên trên sự t ì n h nửa tin nửa ngờ tới thẳng đến sở hàn báo ra tính danh trước đó mộ chi vẫn còn đang suy tư chuyện này tính chân thực nhưng là làm sở hàn nói ra tên của mình chính là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư lúc mộ chi minh bạch chuyện này hẳn là thật nghĩ đến có thể đạt được hoàn chỉnh ly hỏa p h á p ấn mộ chi trên mặt viết đầy hưng phấn không sai ta có thể cho ngươi cung cấp hoàn chỉnh ly hỏa p h á p ấn tương ứng ta cần ngươi dựa theo yêu cầu của ta chế tạo một đỉnh có ly hỏa p h á p ấn hàn thiết đan lô sở hàn gật gật đầu nói hàn thiết đan lô mộ chi hít vào một ngụm khí lạnh hàn thiết đan lô phí tổn là rất đắt đỏ chủ yếu là bởi vì hàn thiết giá cả tương đối cao chế tạo thành đan lô cần đại lượng hàn thiết cái này đại giới có chút đại a bất quá ly hỏa p h á p ấn càng thêm chân quý ngươi yên tâm đi đan lô cần thiết phí tổn tất cả đều có ta đến gánh vác ta cho ngươi cung cấp ly hỏa p h á p ấn không phải phải dùng ly hỏa p h á p ấn đến đổi đan lô chỉ là nhường ngươi tại đan lô bên trên đánh cho ta bên trên ly hỏa phát ấn không đợi mộ chi nói chuyện sở hàn liền dẫn đầu mở miệng mà lại một bộ lạnh nhạt tư thế cấp những người này cảm giác chính là hắn là thật không thiếu tiền ta có thể thử nhìn một chút thế nhưng là không dám xác định có thể một lần thành công mộ chi thở dài sở hàn đều đem lời nói đến đây cái phân thượng nàng là không có lý do lại cự tuyệt không có quan hệ ngươi có thể tận lực đi chế tạo cho dù là không thành công cũng không có quan hệ chế tạo đến thành công liền tốt sở hàn cười nhạt một tiếng cổ tay khé động trên tay xuất hiện một sấp thật dày kim phiếu đây là m ộ ư ơ i vạn kim phiếu đầy đủ ngươi luyện tập nếu như ngươi một lần thành công còn lại thì về ngươi sở hàn đem kim phiếu giao cho mộ chi trên tay m ộ ư ơ i vạn kim phiếu chí ít có thể chế tạo tam đỉnh hàn thiết đan lô nếu như tam đỉnh đan lô đều không thành công cũng không có thứ tư đỉnh cần thiết t bao quát mộ chi ở bên trong mấy người đều là hít vào một nguồn khí lạnh bọn hắn đều là thấy qua việc đời người thế nhưng là nhìn thấy sở hàn dạng này tùy ý xuất ra m ộ ư ơ i vạn kim tệ vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng hắn đến cùng là có nhiều tiền hạ mấy người nhìn xem kia thật dạy một tờ kim phiếu mỹ mắt nhịn không được cùng loạn trong lòng càng là cảm thán giữa người và người cảnh ngộ phát giác kỳ thật mấy người này cũng không biết kim tệ tại sở hàn trong lòng chẳng qua là một chút số lượng sở hàn chân chính quan tâm là thực lực một đỉnh có ly hỏa pháp lớn hàn thiết đan lô đối sở hàn phá lệ trọng yếu dính đến lôi đỉnh ly hỏa pháp mức độ lớn nhất phát huy có thể làm cho hắn luyện chế ra tốt hơn đan dược sở hàn kiếp trước làm một năm tinh cấp luyện đan sư là xưa nay sẽ không thiếu tiền về phần ly hỏa pháp tấn một hồi ta cho người viết xuống tới sở hàn chỉ chỉ đầu góc của mình giải thích nói đều ký tại trong này viết xuống đến đơn giản mấy chữ lần nữa khiến mộ chi kinh ngạc ly hỏa pháp tấn có bao nhiêu phức tạp nàng lại biết rõ rành rành lúc trước nàng xem khái luận đều là vô cùng phức tạp rất khó lý giải sở hàn chỉ là một cái luyện đan sư lại có thể đem ly hỏa pháp tấn nhớ kỹ hắn đến cùng còn có bao nhiêu năng lực là chúng ta không biết mộ chi ánh mắt lấp lóe đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước một việc s ở thủ tịch ta có một cái yêu cầu ngươi đồng ý về sau ta mới có thể giúp ngươi chế tạo đan lô mộ chi thở dài trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn con mắt ánh mắt kiên định không giống trò đùa nàng rất rõ ràng sở hàn c h ị hoa như thế lớn đại giới như vậy đỉnh kia đan lô đối với sở hàn tới nói nhất định rất trọng yếu đây chính là thẻ đánh bạc giang tuyết thành bên trong chỉ có một mình nàng có thể chế tạo ra có ly hỏa pháp lớn hàn thiết đan lô điểm này mộ chi rất tự tin yêu cầu gì sở hàn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n trên mặt hay là nhất quán phong khinh vân đạm hắn hiện tại chỉ muốn đem đan lô chuyện đã định còn lại hết thệ đều không phải là vấn đề ta muốn ngươi đi tham gia đêm nay phủ thành chủ tiệc tối đồng thời tại tiệc tối khi luận võ cầm tới giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hiệu mộ chi bờ môi k h ẽ động chấm dãi nói cái gì lần này sở hàn thật kinh ngạc tại sao là phủ thành chủ t i ệ t tối làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì sao sở hàn không hiểu hỏi con mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m mộ chi ta cũng không biết mộ chi trong mắt lóe lên một vòng mê mang lập tức lắc đầu trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ thống khổ t i ể u d u n g nói ra ngươi coi như ta muốn thấy trò hay đi một câu đáp ứng hay là không đáp ứng ta đáp ứng sở hàn nhẹ gật đầu chuyện này hắn không có lựa chọn nào khác nếu là không đáp ứng mộ chi thật không cho hắn chế tạo đan lô vậy liền được không bù mất phủ t h a n h chủ t i ệ t tối đi một lần chính là luận võ cầm tới hạng nhất tựa hồ cũng không khó chương một trăm ba mươi lăm từ cường tư thế người đáp ứng mộ chi trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nàng không nghĩ tới sở hàn vậy mà đáp ứng như vậy dứt khoát lập tức có chút không có kịp phản ứng trong lòng ngược lại có chút ngượng ngùng ừ m sở hàn gật gật đầu rất chuyện đương nhiên bộ dáng đi một chuyến phủ t h a n h chủ lại không có cái gì khó khăn trước đó hắn không muốn đi là bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa hiện tại bởi vì đan lô sự t ì n h đi liền đi ta hiện tại đem ly hỏa pháp tấn cho người viết xuống tới sở hàn trong lúc nói chuyện vung tay lên trên tay xuất hiện tinh xảo tấm da dê hắn đem tấm da dê nhào vào đan lô cái nắp bên trên trên tay xuất hiện lần nữa một cái bút bá bá bá nhanh c h ó n g viết sở hàn viết tốc độ cực nhanh từng cái văn tự cùng đồ án xuất hiện tại trên giấy da dê trên tay bút phảng phất giống như một cái khiêu động tinh linh Lại trên trang giấy tới tới lui lui một màn này mấy người đều nhìn ngây người đây là cỡ nào trí nhớ a bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi mình tuyệt đối không làm được đến mức này cho dù là quen đi nữa tất nội dung cũng không có cách nào nghĩ sở hàn dạng này không chút do dự toàn bộ viết xuống tới loại cảm giác này tựa như là những nội dung này đều khắc ở sở hàn trong đầu lúc này mấy người trong lòng dâng lên một c ô minh ngộ cái gì là thiên tài đây chính là thiên tài sau nửa ngày sở hàn dừng bút trong tay cầm lấy thật dày một chồng tấm da dê giao cho mộ chi trong tay ly hỏa pháp ấn tất cả đều ở chỗ này ta còn tiêu chú một chút chú ý hạng mục cùng dễ dàng xuất hiện chỗ nhầm lẫn ngươi xem thật kỹ một chút nếu có cái gì chỗ không rõ tùy thời có thể đến nay hỏi ta sở hàn thanh âm n h ạ t nhạt giống như là bàn giao một kiện d â u ria sự tình về phần ngươi nói lên yêu cầu ban đêm ta sẽ đi phủ thành chủ y ế n hội sở hàn bàn tay vung lên đem vừa mới mua sắm có nửa cái ly hỏa pháp ấn thanh thiết đan lô thu vào chữ vật giới chỉ bên trong nửa cái ly hỏa pháp ấn tóm lại là muốn so không có tốt thanh thiết miễn cưỡng có thể dùng một chút đoạn này thời gian cái này đan lô có thể làm vật thay thế sở hàn cất kỹ đan lô về sau quay người đi ra ngoài hắn mục đích tới nơi này đặt đến liền không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này mấy người ngơ ngác đứng tại chỗ lượng chú ý tất cả đều đặt ở sở hàn trên thân nhìn chằm chằm sở hàn bóng lưng đưa mắt nhìn sở hàn rời đi sở hàn dựa theo đường cũ trở về đến vân nguyệt hiên luyện khí cửa hàng trong đại sảnh nơi này còn tụ tập không ít xem trò vui người bọn hắn nhìn thấy sở hàn đi tới lập tức nhãn tình sáng lên đây không phải liền là vừa rồi cái kia xuyên giống tên ăn m à y giống như tiểu tử sao sở hàn quần áo rất tốt phân biệt tại đây vân nguyệt hiên bên trong đều là ả o gấm khó được có như thế một người mặc rách dưới người mọi người thấy sở hàn trong lòng hơi có chút n g h i hoặc tiểu tử này đều đi ra từ hy cùng phương vân tại sao không có ra đâu chẳng lẽ lại là bị đuổi ra ngoài ngay tại những n à y người đoán thời điểm một người nam tử cất bước đi đến nam tử này quần áo lộng lẫy anh tuấn tiêu sái trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác mọi người thấy nam tử này thời điểm trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái lần này có trò hay để nhìn lúc này sở hàn cũng chú ý tới đi tới nam tử nam tử này hắn nhận biết chính là truy cầu thiệu tình cái kia từ da thiếu ra t ừ cường tại luyện đan sư công hội thời điểm sở hàn còn bị thiệu tình xem như tấm mục bị t ừ cường xem như là tình địch t ừ cường là tới tìm hắn đệ đệ t ừ hy h ắ n t ừ quản g i a vậy biết được đệ đệ t ừ hy đi tới vân nguyệt hiên luyện khí cửa hàng mục đích là muốn cùng t ừ hy kết bạn cùng một chỗ tham gia phủ thành chủ hiến hội gần nhất trong đoạn thời gian t ừ cường qua không tốt đẹp gì nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lần trước chúng sở hàn bí thuật tu vi thẳng tắp hạ xuống đến hóa khí cảnh ngũ trọng sau đó một tháng đều không có dám sử dụng linh lực thẳng đến gần nhất mới đem tu vi một lần nữa luyện trở lại hóa khí cảnh lục trọng mỗi lần nghĩ đến chuyện này tư cường tâm thì ẩn ẩn làm đau nhưng là hắn biết rõ mình không phải sở hàn đối thủ lại thêm thủ hộ trưởng lão liên tục cường địa không nên t r e o chọc sở hàn chuyện này hắn chậm rãi cũng bỏ đi tư cường vẻ mặt tươi cười ánh mắt đảo qua mọi người ở đây khi hắn nhìn thấy một người mặc rách dưới thời niên thiếu ánh mắt dừng lại một lát người này tư cường lập tức ngây ngẩn cả người con ngươi đột nhiên co ngươi nhiên lại. đột rụt sở hàn dù là sở hàn bề ngoài phát sinh một chút biến hóa tư cường như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra sở hàn trái tim của hắn đột nhiên run lên bản năng sinh ra một chút sợ hãi sở sở tư cường nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên thu liễm ngay cả âm thanh đều trở nên run rẩy lên một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng cho dù trong lòng của hắn rất ghi hận sở hàn nhưng cuối cùng bù không được hắn đối sở hàn e ngại ta nhận ra ngươi, ngươi là từ da thiếu ra đi gọi là cái gì nhỉ sở hàn ngược lại là rất thoải mái lên tiếng c h à o tứ cường tứ cường thấp giọng nói cả người tư thế thả rất thấp giống như là một cái hạ nhân đang cùng thiếu ra nói chuyện cảnh tượng như vậy nhất thời làm tất cả mọi người vì đó kinh ngạc thiếu niên này đến cùng là thân phận gì hả làm sao ngay cả tứ cường đều đối với hắn như thế cung kính đây thái kỳ quái đi người linh lực thế nào sở hàn thuận miệng hỏi đối với người này hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ chuyển thế về sau lần thứ nhất lôi điện trùng kích cho cái này không hiểu thấu tình địch được rất nhiều tư cường ánh mắt có chút né tránh không dám cùng sở hàn đối mặt nếu là những người khác nhắc lên việc này hắn sợ là đã sớm phẫn nộ thế nhưng là đối mặt sở hàn hắn một điểm tính tình cũng không có xem ra n g ư ờ i rất nghe lời không có tiếp tục vận dụng linh lực sở hàn gật gật đầu không tiếp tục để ý tư cường mở rộng bước chân đi ra ngoài khi hắn đi tới cửa thời điểm thanh âm nhản nhạt, nhạt vang lên lần nữa ngươi là tìm đến từ hy sao hắn tại đan lô trưng bày trong phòng vừa rồi muốn giáo dục ta bất quá hắn không thành công ngược lại bị ta giáo dục một trận dứt lời sở hàn thân ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt t sở hàn khiến cho mọi người hít vào một nguồn khí lạnh tiểu t ử này nói cái gì hắn đem từ hy giáo dục dừng lại như vậy hay là ngay trước mặt từ cường nói những này vốn là đầy đủ khiến cái này người kinh ngạc nhưng mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là từ cường căn bản không có bất kỳ biểu hiện giống như là không có chút nào coi trọng cái này đệ đệ bất quá điểm ấy những người này ngược lại là đ o á n sai kỳ thật từ cường đã lòng nóng như lửa đốt hắn không biết người đệ đệ này của hắn đến cùng thế nào s ở hàn thủ đoạn hắn nhưng là kiến thức qua siêu không đợi đám người tỉnh táo lại từ cường lợi dụng một loại tốc độ khủng khiếp hướng về đan lô trưng ơ bày thất phóng đi từ cường tốc độ cực nhanh trên mặt đều là lo lắng nhất thời làm mọi người tại đây lần nữa kinh ngạc hẳn là vừa rồi thiếu niên kia thật sự có bản sự giáo dục từ hy dừng lại sao không đúng lúc này trong đám người có người tự lẩm bẩm mắt mở thật to trong con mắt đều là kinh hãi trong nháy mắt đem những người này lực chú ý hấp dẫn tới tư cường vừa rồi xưng hô thiếu niên kia sở người này vẫn như cũ tự lẩm bẩm l ờ i nói ra mọi người đều nổi ra gà tứ đ ạ i gia tộc sở ra mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên mua sắm đan lô luyện đan sư người này lập tức bừng tỉnh đại ngộ hai mắt trừng trừng nhìn về phía sở hàn biến mất phương hướng thanh âm để cao mấy cái cấp bậc sở hàn hắn là sở hàn chương một trăm ba mươi sáu giang tuyết thành trưởng công chúa sở thủ tịch trong lòng của tất cả mọi người chấn động không thể tin vào thai của mình sở hàn thuộc về đ i ệ n hình danh tự so với người hỏa biết hắn bản nhân không có mấy cái nhưng là sở hàn cái tên này lại là nổi tiếng đã từng sở ra cho cười giang tuyết thành thứ nhất phế vật đến bây giờ trưởng thành là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư v õ đạo thiên phú càng là làm cho người sợ h ã i thán phục ẩn ẩn trở thành giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất khó trách có thể để từ cường dạng này hạ thấp tư thái đám người lập tức đều hiểu trên mặt của bọn hắn đều n ở nụ cười vô luận nói như thế nào đều coi như là nhìn một trận cho hay chỉ bất quá kịch bản có chút đảo ngược vân nguyệt hiên luyện khí cửa hàng đan lô trưng bày thất bốn người vẫn như cũ duy trì đứng đấy tư thế bầu không khí có chút xấu hổ ta đi trước một bước mộ chi đối ba người gật gật đầu cầm sở hàn cho nàng kim phiếu cùng tấm da dê rời đi nàng còn có chính sự muốn làm đã sở hàn đã đi nàng liền không có tất yếu ở chỗ này dừng lại mộ chi chân t r ư ớ c vừa đi ra đ à n lô trưng bày thất liền thấy hùng hùng hổ hổ chạy tới từ cường từ cường cũng tương tự thấy được mộ chi mộ dung tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này từ cường dừng bước lại trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hãi chẳng lẽ mình cái này đệ đệ không chỉ có chọc phải sở hàn còn chọc phải nàng sao nghĩ đến trước mặt thân phận của cô gái này từ cường trái tim liền không nhịn được rung động một chút từ cường mộ chi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ trắng ghét từ cường là giang tuyết thành nổi danh thuốc cao da chó nhìn chúng nhà ai tiểu thư thì không r ứ t dây dưa bất quá gần nhất thu l i ễ m nhiều nguyên nhân chủ yếu vẫn là bị sở hàn dọa sợ n g ư ờ i thấy sở hàn đi mộ chi khoe miệng lộ ra một cái r i ả o hoạt t i ê u dung kia câu ngữ khí giống như là tại bóc vết sẹo thẳng đâm tử cường nội tâm đau đớn đúng vậy a t ử cường bật cười gật đầu hắn nhìn ra trước mặt nữ tử này đang cố ý trêu đ ù a mình thế nhưng là hắn cái gì cũng không dám nói a so với sở h ẳ n hắn sợ hơn trước mặt nữ tử này mộ chi không tiếp tục tiếp tục để ý tới t ử cường tiếp tục cất bước đi ra nàng hiện tại rất chờ mong ly hỏa pháp lớn nội dung luyện khí là nàng một cái yêu thích nếu không phải có hứng thú ủng hộ nàng rất không cần phải dạng này đan lô trưng bày thất bên trong tinh tĩnh nhìn thật sâu phương vân một chút thở dài mở miệng hỏi hai vị còn muốn mua sắm đan lô sao không mua phương vân thất hồn lạc phách lắc đầu sư phụ đều bái không thành còn muốn đan lô có làm được cái gì giữ lại những cái kia kim tệ làm chút gì không tốt từ hy trên mặt lộ ra một vòng cười khổ hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này đã các ngươi không mua vậy ta đi tiếp đãi cái khác, khác nhân t ĩ n h tĩnh bước xuống một câu đồng dạng cất bước rời đi làm nàng đi tới cửa thời điểm thấy được đi tới từ cường không nói thêm gì đường vòng rời đi nàng nhận ra từ cường là từ i a thiếu g i a đoán chừng là tìm đến từ hy dù sao không có nàng trệ gì từ cường đi vào đan lô trưng bày thất liếc mắt liền thấy được ngồi dưới đất từ hy tranh thủ thời gian x ả i bước đi tới trên mặt lo lắng lộ rõ trên mặt n g ư ờ i không sao chứ từ cường đi thẳng tới từ hy trước mặt vừa đi vừa về kiểm tra từ hy thân thể không có việc gì từ hy lắc đầu chỉ là ánh mắt bên trong nhiều một vòng cô đơn sở hàn c ứ n g hãn cho hắn trong lòng tạo thành to lớn ám ảnh trong lòng không có việc gì làm sao có thể không có việc gì đâu từ cường trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc hắn rõ ràng nghe được sở hàn thuyết giáo dục từ hy lấy hắn đối sở hàn hiểu rõ không có lý do không có việc gì à tại cái kia một tháng không thể sử dụng linh lực lờ mờ thời gian bên trong hắn điều tra sở hàn tất cả tư liệu phát hiện cùng sở hàn đối nghịch người không chết cũng tàn phế hắn còn tính là tổn thương tương đối nhẹ chưa từng có không có chuyện gì ca ta thật không có việc gì ngươi nhìn ta thân thể hảo hảo từ hy có chút buồn bực nhìn xem từ cường chính mình cái này ca ca phản ứng có chút quá độ đi thân thể không có việc gì vậy ngươi tu vi đâu từ cường trong lòng hơi hồi hộp một chút cấp không phải là bị phế tu vi đi tu vi không có việc gì a ngươi không tin ta phóng thích linh lực cho ngươi xem một chút từ hy không biết mình người ca ca này làm sao vậy thế nhưng là hắn vừa muốn phóng thích linh lực lập tức bị từ cường n g ă n cản chờ một chút tứ hy sở hàn có hay không nói cho ngươi nhường ngươi trong vòng một tháng không cần sử dụng linh lực tứ cương cẩn thận mở miệng hỏi chưa hề nói a ca ngươi thế nào tứ hy một mặt không hiểu tứ hy hi, ngươi nghe ta ngươi bây giờ ngàn vạn không nên dùng linh lực đợi về nhà hỏi qua thủ hộ trưởng láo lại định đoạt tứ cương sắc mặt nghiêm túc không giống cho đùa tốt ta tứ hy bướng bình bất quá đành phải đáp ứng. phải lập tức từ cường đem từ hy kéo lên rất là cưng chiều vỗ tới từ hy trên thân nhiễm bùn đất từ hai người động tác bên trong đó có thể thấy được huynh đệ bọn họ ở giữa tình cảm rất tốt Ca, làm sao ngươi tới nơi này từ hy kỳ quái hỏi a từ cường kinh hô một tiếng chợt nói ra ngươi không nói ta suýt nữa quên mất thủ hộ trưởng lão để cho ta tìm ngươi đi tham gia phủ thành chủ tiệc tối lão nhân ra ông ta cảm thấy sở hàn sẽ đi để chúng ta đi kết giao sở hàn nói xong lời cuối cùng thì ngay cả chính t ử cường cũng bị mất khí lực kết giao sở hàn thử ra còn có thể sao không phải có thể sẽ đi mà là nhất định sẽ đi không chỉ có như thế hắn còn muốn cầm xuống tỷ vo h ạ n g nhất từ hy thở dài nói trong lòng cảm khái giữa người và người phát giác làm sao lớn như vậy chứ sở hàn thật muốn đi t ử cường đầu tiên là kinh ngạc một chút lập tức khỏe miệng g ơ lên một cái khinh bị đường cong cười lạnh nói hắn không phải rất có lợi hại sao dám cự tuyệt thành chủ mời cuối cùng còn không phải muốn đi không phải ta có thể cảm giác được sở hàn vốn là không muốn đi là luyện khí sư mộ chi yêu cầu h ắ n đi từ hy lắc đầu nói mộ chi tư cương nhũ mày lập tức tựa như nghĩ tới điều gì cả người kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm từ hy hỏi ngươi nói mộ chi thế nhưng là vừa rồi đi ra nữ tử không phải vừa rồi đi ra là nhân viên tiếp tân tĩnh tĩnh mộ chi tại nàng trước đó ra ngoài từ hy mở miệng nói ra luyện khí sư mộ chi ha ha ha tư cường trên mặt lộ ra một vòng cười thảm nụ cười kia đơn giản so với khóc còn khó coi hơn lắc đầu đối t ử hy nói ra t ử hy ngươi sai nàng mới không phải cái gì luyện khí sư mộ chi ý của ta là nàng có thể là cái luyện khí sư nhưng là tên thật của nàng không gọi mộ chi Ca, ngươi có ý tứ gì ta nghe không hiểu t ử hy triệt để bị tử cường làm p h ụ từ tử cường ra bắt đầu vẫn nói chút để hắn không giải thích được ngươi không có t r e o chọc nàng đi từ cương cẩn thận hỏi đương nhiên không có ta t r e o chọc nàng làm gì từ h i một mặt bất đắc dĩ cảm giác s ắ p không thể vui sướng nói chuyện với nhau vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi từ cương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra lập tức sắc mặt nghiêm túc nói ra nếu không phải mấy năm trước ta theo cha tự thân đi qua một lần phủ thành chủ t ị i h tối cùng nàng từng có gặp mặt một lần thật đúng là không nhận ra được nàng là giang tuyết thành trưởng công chúa mộ dung thiên thái trưởng nữ mộ dùng chi chi chương 137, sát thủ vân nguyệt hiên luyện k h í cửa hàng cổng sở hàn cất bước đi ra đường phố bên trên đã trống rông không có người nào phủ thành chủ tiệc tối sắp bắt đầu cơ hồ nửa năm một lần phủ thành chủ tiệc tối giống như là giang tuyết thành ngày nghỉ lễ tuyệt đại đa số mặt tiền cửa hàng tất cả đều không kinh doanh một chút lớn một chút giống vân nguyệt hiên cũng biết trước thời gian bế cửa hàng tại khoảng cách vân nguyệt hiên xa hơn một chút một cái giao lộ góc rẽ một cái toàn thân hắc y bóng người n ú t trong bóng tối lộ ra âm tàn hai mắt chăm chú nhìn sở hàn mục tiêu xuất hiện người háo đen thanh â m trầm thấp vang lên lập tức chung quanh phát ra tinh tế vỡ nát tiếng xào xạc lên người háo đen làm ra một thủ thế dẫn đầu lách mình xông tới lập tức tám đạo thân ảnh theo sát phía sau trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ khiến không khí chung quanh vang lên tiếng gió gào thét sở hàn hôm nay ngươi phải chết người háo đen trong mắt lóe lên một vòng sắc ý sở hàn vừa về tới giang tuyết thành bọn hắn liền được tin tức hôm nay là phủ thành chủ tiệc tối thời gian đường phố bên trên người ít nhất thích hợp nhất ra tay nếu như chờ đến muộn yến về sau đám người tan cuộc sẽ không có dễ dàng như vậy hạ thủ sở hàn cất bước đi về phía trước ngay tại suy nghĩ là về sở ra một chuyến vẫn là đi luyện đàn sư công hội một chuyến dù sao hiện tại thời gian khoảng cách phủ thành chủ tiệc tối còn có trong đoạn thời gian siêu siêu siêu thanh âm rất nhỏ truyền vào sở hàn trong thai loại thanh âm này giống như là quần áo cùng không khí ma sát thanh âm sở hàn khi lấy được vạn hóa đạo truyền thừa về sau giác quan phá lệ rõ ràng có thể nghe được những người khác không nghe được thanh âm rất nhỏ không đúng có biến ngay tại đi về phía trước sở đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt theo thời gian rời đổi loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt sở hàn thậm chí cảm giác không khí chung quanh đều lạnh mấy phần sắc trời tối rất nhiều t r u n g quanh hay là không có bất kỳ ai mỗi một cục gạch thạch đều âm t r ầ m tuyệt đối có vấn đề đột nhiên sở hàn theo bản năng lui về phía sau một bước thì ở trước mặt của hắn một đạo lanh mang hiện lên chém vào trên mặt đất trong nháy mắt hù dọa một đạo nổ v a n g x é t qua một đạo thâm thúy khe ránh đây nhất kiếm hảo kinh diễm sở hàn sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt lập tức ngưng trọng lên bệnh bệnh bệnh một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm xé gió vang lên từ bốn phương tám hướng đem sở hàn bao trùm tại trong đó lăng lệ khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra tất cả công kích đều chỉ có một mục tiêu đó chính là sở hàn sở hàn trong mắt lóe lên một vòng lanh ý những người này động tác nhanh rất chuẩn xuất thủ nắm giữ thời cơ đặc biệt tốt hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tuyệt không phải phổ thông vũ giả có thể làm được sát thủ từ ngữ này trong nháy mắt tại sở hàn trong đầu hiện hiện sát thủ công hội đại lục ở bên trên có một nhóm người bọn hắn lấy ám sát mà sống tới vô ảnh đi vô t u n g thực lực cực mạnh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sở hàn g trước kia chưa từng có cùng sát thủ đã từng quen biết hiện tại đụng phải những người này có chút ngoài ý muốn có người nào muốn muốn ám sát ta sở hàn g trong lòng âm thầm suy nghĩ trên người động tắc nhưng không có chút nào đình trệ đối mặt cửu đạo lăng lệ kính khí sở hàn g chân đạp thiên cực bộ cả người tựa như mềm mại không s ư ơ n g tại mọi người vây công phía dưới bay tới bay lui đã tới cũng đ ừ n g đi sở hàn g tiếng nổ quát Cùng bạo linh lực tức linh trên thân bay lên, bốp lôi điện thanh âm vang vọng đường phố, tràn ngập khí tức hủy diệt điện quang bạo bay bốp bao lốp lôi diệt tại phố, khí hủy khỏa từ âm sở hàn trên t hoặc â n Thiên t cực ạ hóa trưởng. Sở hàn song trưởng liên tục huy khí phản phất hơi hơi cho không chân thật. hàn h lan ta trưởng. trưởng tục tức tràn xuất, một nước, người Sở Sở song liên động, mông mông lung lung Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! giác loại o cảm má bốp né tránh hoặc đổi u bính cùng đây cựu cái sát thủ chiến thành một mảnh trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong giao thủ phía dưới sở hàn cảm giác được chín người này bên trong tu vi nhiều nhất là hóa khí cảnh cựu trọng tu vi mạnh nhất bất quá mới linh động cảnh nhất trọng những người này đặc biệt phù hợp sát thủ đặc tính đó chính là nhất kích tất sát bọn hắn đối sở hàn lần thứ nhất xuất thủ chỗ bạo phát đi ra lực công kích đặt đến một cái làm cho người sợ h ã i than độ cao mà sau đó công kích ngược lại lộ ra rất bình thường nhất là rơi vào đến quang minh chính đại trong quyết đấu từng cái giống như là không biết đánh nhau chín người đánh một người lại chậm chạp không cách nào đột phá sở hàn phòng ngự sở hàn song trường phảng phất là một đạo kín không kẽ hở tường nếu là có thiên cực tông đệ tử thấy cảnh này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc sở hàn trong tay thiên cực tạo hóa trường giống như là trải qua nhiều năm khổ tu đã nắm giữ tinh túy trong đó so phần lớn thiên cực tông đệ tử còn mạnh hơn cầm đầu người áo đen kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ thiết với hắn biết rõ bỏ qua lần công kích thứ nhất về sau bọn hắn thì đã mất đi ám sát sở hàn cơ hội đi nam tử áo đen k h ẽ quát một tiếng lập tức còn lại tám người lập tức bước ra tư tán không chút nào h a m chiến t r ì n h thể tính kỷ luật cực cao thì ngay cả sở hàn cũng nhịn không được trong lòng tán thưởng ta để các ngươi đi sao sở hàn lệnh rõ quát nếu l à ám sát hắn người cứ đi như thế đây chẳng phải là lấy hậu nhân người đều dám đến ám sát gian g g i á c sở hàn thân hình khẽ động trong nháy mắt vạch phá không gian đi tới một người áo đen trước người thiểm điện d ư ơ n g tay vồ một cái trực tiếp bắt lấy người áo đen cổ đặc biệt nhẹ nhõm chật một chút lập tức đem người áo đen cổ bẻ gãy động tác này nước chảy mây trôi phát sinh ở trong nháy mắt s i ê u sở hàn g thân thể không có bất kỳ cái gì đình chỉ trực tiếp hướng về một cái khác người áo đen phóng đi tốc độ của hắn cực nhanh thì ngay cả những này lấy tốc độ tăng trưởng sát thủ cũng không khỏi đến trong lòng vì đó run lên đến cùng ai mới là sát thủ những sát thủ này thầm cười khổ không thôi làm sao một nháy mắt tình hình đảo ngược bọn hắn giống như biến thành con mồi gian i ắ c lại là một đạo cổ bị vặn gãy thanh â m v ă n g lên trực tiếp sở hàn thân hình như điện đưa tay ở giữa liền dẫn đi một sát thủ tính mệnh tại đây dần dần tái đi sắc trời phía dưới giống như là một cái thu hoạch tính mệnh tử thần những sát thủ này không biết là sở hàn các loại chính là bọn hắn đào tẩu thời khắc bọn hắn nếu là một mực liên hợp tiến công sở hàn chỉ có thể bị ép phòng thủ ngược lại không thể thế nào thế nhưng là bọn hắn cùng một chỗ triệt bỏ công kích đây ngược lại để sở hàn trên thân áp lực nhẹ đi triệt để tiến vào hắn tiết tấu bên trong sở hàn thân thể là trải qua vạn hóa đạo truyền thừa thân thể lực lượng mạnh hơn tam giai ma thú lại thêm thiên cực bộ tốc độ tăng thêm thân pháp nhanh chóng vượt xa những sát thủ này giờ này k h ắ c này tại những sát thủ này trong mắt sở hàn mới thật sự là sát thủ là trong địa ngục tử thần đường phố bên trên động tĩnh lập tức hấp dẫn rất nhiều người vân nguyệt hiên bên trong không ít người đều đi tới hiếu kỳ quan sát s i ê u s i ê u s i ê u một thoáng thời gian những người này chừng to mắt khó có thể tin nhìn qua tình cảnh trước mắt một cái phiêu hốt như quỷ mị thân ảnh đột nhiên phóng tới tam cái liên thủ người áo đen giang giác giang giác giang giác nương theo lấy ba đạo nước xương thanh âm ba bộ cổ vặn vẹo thi thể cơ hồ tại cùng một thời gian ngã nhào trên đất t r ư n g một trăm ba mươi tám ngươi là ai ma quỷ chạy trốn bọn sát thủ trong lòng đều toát ra như thế một cái từ ngữ bọn hắn cảm nhận được cái thân ảnh kia xuyên thẳng qua tại sát thủ bên trong ung dung không vội thù gặt lấy tính mệnh đây cho bọn hắn một loại cực độ cảm giác không chân thật tựa hồ bọn hắn những n à y trải qua tàn khốc huấn luyện sát thủ là không chịu nổi một kích như vậy đến cùng ai mới là sát thủ những n à y chạy trốn sát thủ trong lòng khổ không thể tả đánh không lại ngươi còn không chạy nổi ngươi chưa hề chưa từng gặp qua như thế biệt khuất sự tình nghe cái này đến cái khác đồng bạn ngã xuống thanh âm bọn hắn sắp h ỏ n g mất vân nguyệt hiên cổng mọi người vây xem không dám tin vào hai mắt của mình đám người hít một hơi thật sâu nắm chắc tay tâm không biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi đào quang kiếm ảnh bên trong cái thân ảnh kia giống như là một cái ư u linh tốc độ nhanh đến làm cho người sợ hãi giang giác lại là một đạo nước xương thanh âm vang lên đạo thanh âm này tương đối mà nói khoảng cách đã có chút xa giang giác giang giác giang giác cơ hồ là thời gian trong nháy mắt ba đạo liên tục tiếng xương nứt liên tiếp mà tới thanh âm thanh thúy tại đây yên tĩnh đường phố bên trong lộ ra rất rõ ràng kích thích đám người bén thần kinh. kêu kêu không không thích ít Cuối cùng được. Cái này. Đến cùng là chuyện chuyện. nhảy thần Bành! thanh như thân ảnh tĩnh phố, tụ tập không ít nghe tiếng mà đến người, thế nhưng truyền một Tiên tụ tập tiếng đám đến đạo Đến đường đến dám âm, mị mới mà người bén rên giống ngừng này! người, nói gì lại ai xảy là quỷ ra? là ở trước mặt bọn họ ba hắc y nhân ngã trên mặt đất đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vốn cong không ngừng chảy ra huyết dịch nhuộm đỏ gạch đá lộ diện cực lớn trình độ kích thích đám người giác quan nơi này tại rất ngắn thời gian bên trong tao nộ thiên về một bên tàn sát đ ậ p đ ậ p đ ậ p tiếng bước chân trầm ổ n vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người phảng phất cước này bộ không phải đạp ở trên mặt đất mà là đạp ở lòng của mọi người bên trên đường phố phương xa góc rẽ một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt chỉ gặp thân ảnh này giống kéo lấy mấy cái người áo đen giống lôi kéo rắc r ư ỡ i thân ảnh càng ngày càng gần bộ mặt hình dáng càng ngày càng rõ ràng thẳng đến khoảng cách vân nguyệt hiên một cái giao lộ thời điểm vân nguyệt hiên bên trong đi ra mọi người thấy rõ hắn hình dạng kinh hại đến mở to hai mắt nhìn sở hàn chính là vừa rồi đi ra sở hàn chỉ gặp sở hàn nện bước chầm ồn bước chân tay trái dắt lấy ba hắc y nhân tay phải dắt lấy hai cái người áo đen trên bờ vai còn khiêng một người áo đen ánh mắt nhạy cảm một chút có thể phát hiện sở hàn trên tay dắt lấy người áo đen đều đã không có hô hấp cổ cùng nằm trên đất ba hắc y nhân lấy một loại kinh khủng góc độ hồn cong mà trên bờ vai khiêng người áo đen kia chỉ là hôn mê còn sống bịch sở hàn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi đến kia ba bộ trước thi thể đem trên hai tay thi thể toàn bộ đã đánh qua vừa vặn t ă n g cỗ không nhiều cũng không ít lập tức sở hàn đem trên bờ vai người áo đen kia nhét vào thi thể trồng lên ngón tay hướng về người áo đen trên trán điểm nhẹ mà xuất một dòng nước gấm thuận ngón tay tràn vào người áo đen c á i chán ách người áo đen mí mắt khẽ động chấm r ã i mở to mắt mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng khi hắn nhìn thấy sở hàn mắt lúc trong mắt l ó e lên một vòng khó có thể tin quan mang ta người áo đen hai tay một chảo lập tức cảm giác một trận sềnh sệt đưa tay xem xét phát hiện hai tay của hắn bên trên đều là huyết dịch lúc này hắn mới phát hiện hắn đang ngồi ở thi thể c h ồ n g chất phía t r ê n nhất người áo đen trong mắt l ó e lên một vòng thấu xương kinh hãi hắn tiến vào sát thủ công hội nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy lật t u y ề n trong mương sự tình từng có nhưng không có lật đến như thế triệt để a toàn bộ bỏ mình thiếu niên này cũng quá đáng sợ đi người áo đen nhìn là hỏi đợi lên cố chủ người nhà đây thật là hóa khí cảnh tứ trọng linh động cảnh đều không có mạnh như vậy đi ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì sở hàn ngôi mỏng nhẹ nâng thanh âm nhàn nhạt phá vỡ yên tĩnh bầu không khí đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến người áo đen trên thân hiện trường mọi người vây xem tương đối mà nói đều là có chút thân phận người đến lúc này bọn hắn đều đoán được bảy t á phần nhưng hắc y nhân kia trang phục cùng chỗ đeo vũ khí thân phận của bọn hắn rõ rành rành sát thủ có người thuê sát thủ đối phó sở hàn nghĩ tới đây đám người bóp một cái lãnh hãn nghe nói sát thủ thu phí rất đắt có thể duy nhất một lần thuê cựu cái sát thủ đối phó sở hàn người cố chủ kia coi như là bỏ hết cả tiền vốn thế nhưng là trước mặt một màn này để đám người càng thêm run sợ cựu cái sát thủ ám sát lại lấy phương thức như vậy kết thúc đây quá khoa trương đi ta cái gì cũng không biết nói người áo đen thanh âm rất chấm thấp ngữ khí nghe rất kiên quyết đáng tiếc sở hàn gật gật đầu như thiểm điện giương tay vỗ một cái nắm chặt người áo đen cổ hai con ngươi lóe sát ý quan mang lạnh lùng nói ra vậy ngươi liền đi chết đi giang giác một đạo mọi người cảm thấy rõ ràng nhất tiếng xương nước v ă n g lên người áo đen kia đầu tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong đứng thẳng kéo xuống trong nháy mắt tử vong cho đến chết một khắc này người áo đen mới ý thức tới thiếu niên này thật không theo s á o lộ ra bài ngươi liền không thể hỏi lại hỏi ta chăng nghiêm hình khảo vấn a ta sẽ nói dù sao người cố chủ kia cho chúng ta tin tức sai lầm nhưng ngươi ngược lại là hỏi nhiều vài câu a giết ta ngươi chẳng phải không biết người áo đen chết không nhắm mắt đã mất đi ý thức biết sớm như vậy thì không giả miệng nghiêm hô hô hô đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía sở hàn ánh mắt phát sinh biến hóa chỗ sâu trong con ngươi hiện ra thật sâu kiến kỵ thiếu niên này còn chỉ có mười lăm tuổi lại như thế sát phạt quả quyết làm cho người sinh ra sợ hãi xem ra có người muốn sát ta ạ sở hàn khỏe môi nết lên nụ cười ý vị thâm trường ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây bị hắn nhìn thấy người đều sẽ cảm nhận được thấy lạnh cả người đám người ánh mắt lấp lóe không dám cùng sở hàn đối mặt trong mắt bọn hắn sở hàn so với cái kia sát thủ còn muốn đáng sợ sở hàn ánh mắt tại những người này trên mặt đảo qua về sau cũng không có phát hiện cái gì khuôn mặt quen thuộc trong lòng không khỏi dâng lên một vòng nghĩ hoặc chẳng lẽ đoán sai rồi thuê mướn những sát thủ này người không có ở chỗ này quan sát không có khả năng nhất định ở chỗ này sở hàn lắc đầu có thể duy nhất một lần thuê mướn cựu cái sát thủ nói rõ người cố chủ kia đối với mình hận thấu xương muốn làm đến nhất kích tất sát ám sát loại chuyện này nếu là thất bại một lần liền sẽ gây nên đề phòng lần tiếp theo độ khó liền sẽ tăng gấp bội làm sở hàn ánh mắt thu liễm về sau trong đám người một thân ảnh thở dài quay người rời đi người này biểu hiện cực kỳ tự nhiên tựa như là một cái bình thường của chúng là ngươi sở hàn hai mắt đột nhiên tách ra một vòng tinh quang cả người lấy một loại tốc độ khủng khiếp vọt bắn mà xuất trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau người này đưa tay một khi để lại người này bả vai đem người này đập vào trên mặt đất trong nháy mắt sở hàn bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng mọi người chấn động trong lòng không ai từng nghĩ tới sở hàn lại đột nhiên nổi lên ngươi làm gì người kia đến cùng về sau dãy ruổi lấy quát o t h a n h â m bên trong đều là vô tội cùng không hiểu sở hàn lực lượng cùng nó mạnh mẽ căn bản không phải người này có thể tránh ra khỏi sở hàn dùng sức một tách ra đem người này lật lên lộ ra dung mạo của người này đây là một cái ba bốn mươi tuổi nam tử giữ lại hai chồng dâu tu vi võ đạo miễn cưỡng đạt tới hóa khí cảnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt ngươi là ai tại sao muốn sát ta sở hàn thanh âm sông nhiên giống như trong địa ngục ma quỷ thì ngay cả người t r u n g quanh nghe được đều cảm thấy không rét mà run chương một trăm ba mươi chín thì ra là thế ngươi là ai sở hàn thanh âm tại mọi người đ ấ y lòng q u e n quẩn mỗi người đều nhìn về cái kia ngã trên mặt đất nam tử mọi người ngạc nhiên là nơi này lại không ai biết hắn ngươi làm gì ta không biết ngươi đang nói cái gì ngươi mò buông ta ra nam tử không ngừng dãy giụa lại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát sở hàn mong đuốt, hoàn toàn bị sở hàn khống chế được ngươi là ai sở hàn không có trả lời nam tử mà là lần nữa hỏi một lần hắn rất xác định chính là người này k i a thở dài một tiếng người khác nghe không được sở hàn lại là nghe được rõ ràng sở hàn nhìn chằm chằm cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử hắn biết rõ trong này nhất định còn có những chuyện khác không có vô duyên vô cớ hận ý có thể vận dụng k i ể u cái sát thủ đối phó hắn đó là thật muốn hắn chết dạng này thù hận sẽ không chống rông xuất hiện sở hàn chuyển thế trùng sinh về sau xuất thủ tàn nhẫn đắc tội qua một số người thậm chí sẽ có người ám sát hắn đều cũng không cảm thấy kỳ quái chẳng qua là ám sát hắn người phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới ha ha ha ha ha. nam tử đột nhiên cười lớn một tiếng trên trán nổi gân xanh khuôn mặt trở nên bắt đầu v ạ n mẹo ánh mắt vô tội lập tức trở nên vô cùng tàn nhẫn gắt gao cắn răng nói ra sở hàn hôm nay không thể giết chết ngươi coi như số ngươi gặp may ta nhận thua ngươi động thủ đi nam tử nhìn xem tình cảnh này biết mình đã đào thoát không xong nào có chuyện dễ dàng như vậy sở hàn lắc đầu trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng nói ra muốn chết chỉ sợ không dễ dàng như vậy ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thẳng đến ngươi nói ra thân phận chân thật của ngươi sở hàn là thật phẫn nộ lần này ám sát vậy mà vận dụng cựu cái sát thủ mặc dù quá trình hưu kinh vô hiểm nhưng là đây đủ để buộc lộ ra đối phương quyết tâm phải giết nếu không phải đoạn này thời gian thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh chỉ sợ không có dễ dàng như vậy vượt qua nang quan sở hàn trải qua chuyển thế trung sinh đối với muốn lấy tính mệnh của hắn người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân tử lốp b ú t sở hàn ngón tay xẹt qua một k i a chớp điện quang trực tiếp tràn vào đến trong cơ thể người đàn ông này trong nháy mắt khiến nam tử bắp thịt toàn thân tê liệt không thể động đậy đi thôi sở hàn giống sách tiểu miêu tiểu cầu đem nam tử cầm lên đến tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới cất bước rời đi lưu lại chín bộ không ngừng chảy máu thi thể、Soạn. sở hàn rời đi về sau trong đám người buộc phát ra mãnh liệt tiếng nghị luận thật là đáng sợ sở hàn thật chỉ là một cái mười lăm tuổi thiếu niên sao cái này thủ tịch luyện đan sư xem ra không phải cái gì tốt gây người a ta mặc kệ các ngươi dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đi t r e o trọc sở hàn cựu cái sát thủ a tất cả đều chết trên tay h ắ n cũng đều là một chiêu mất mạng sở hàn tu vi hay là hóa khí cảnh bất quá từ bạo phát đi ra trên thực lực đến xem ít nhất là linh động cảnh không hổ là thiếu niên thiên tài a sở hàn mang theo nam tử hướng về sở g i a phương hướng đi đến sở hàn là sẽ không để nam tử này nhưng là cũng không thể mang theo nam tử này đi phủ thành chủ tiệc tối hay là luyện đan sư công hội trước giam giữ tại sở g i a sau đó lại t r ầ m rãi hỏi nhất định có thể hỏi ra người giật dây thân phận sở hàn không tin như thế một cái người không quen biết có lý do gì thuê cựu cái sát thủ ám sát mình nam tử này chỉ là cái con dối đằng sau còn có cái để tuyến người người kia phải chết mấy cái rẽ ngoặt về sau sở hàn đi tới sở phủ cổng thủ vệ thị vệ nhìn thấy sở hàn ánh mắt né tránh không dám tiếp tục ngăn trở bọn hắn đều thấy được sở hàn oanh sát thiên cực tông đệ tử tình cảnh nơi nào còn dám trêu chọc sở hàn sở hàn thiếu ra hai cái thị vệ động tác đều nhịp nửa quỳ hành lễ ánh mắt hiếu kỳ đánh giá sở hàn trên tay người kia mà khi bọn hắn nhìn thấy người kia rung mạo lúc trong mắt lóe lên một vòng c h ầ n trở đây một vòng c h ầ n trở đều rơi vào sở hàn đ á y mắt các ngươi nhận ra hắn sở hàn đem nam tử đứng lên đặt ở hai cái thị vệ trước mặt ánh mắt nhìn thẳng hai cái thị vệ nhìn chăm chú lên hai cái thị vệ ánh mắt cùng biểu lộ không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại giống như khá quen trong đó một người thị vệ lập lờ nước đôi nói hắn hiếp mắt nhìn từ trên xuống dưới nam tử hình dạng gật gật đầu lập lại lần nữa nói ừm khá quen ta hẳn là gặp qua ta giống như cũng đã gặp một người thị vệ khác cũng mở miệng nói ra hai người các ngươi đều gặp lần này đến phiên sở hàn kinh ngạc nếu là một người thủ vệ gặp qua khả năng người này tại sở phủ chung quanh du đang qua thế nhưng là nếu là hai người đều gặp thật trùng hợp như vậy sao chẳng lẽ nói người này tới qua sở ra sở hàn thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh khiến hai cái thị vệ dùng mình một cái không dám nhìn thẳng sở hàn con mắt bất quá sở hàn lại là đưa tới hai người trầm tư ta nhớ ra rồi người này tới qua sở gia đại khái là năm ngoái thời điểm tới đây gặp một cái hạ nhân ngày đó chính là ta đứng gác ta đối với hắn đây hai t r ò m d â u có ấn tượng trước tiên mở miệng người thị vệ kia đột nhiên vỗ đầu một cái nói gặp một cái hạ nhân là ai sở hàn sắc mặt tâm lãnh xem ra trận này ám sát sự kiện đầu nguồn tại sở gia a sẽ là ai chứ đại quản gia giang đức thịnh bị phế sạch sở tiết xem mình vì tình địch sở siêu hay là cái k i a mù hai mắt sở phi sở hàn g đột nhiên phát hiện nguyên lai sở ra bên trong lưu lại không ít thai họa ngầm a đều nói cướp nhà khó phòng mình vừa trở lại giang tuyết thành thì tao n ộ ám sát tin tức này xác thực tới quá nhanh thái chuẩn thật không nghĩ tới dẫn đầu ra tay với ta không phải cái gì từ ra mã ra càng không phải là thiên cực tông mà là sở ra sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái tàn nhẫn độ cong loại chuyện này nếu là không lấy lôi đỉnh cổ tay triệt để bóc chết về sau không chừng sẽ xuất hiện lần thứ hai lần thứ ba nếu là nhắm vào mình thì thôi thụ thương phụ thân còn ở nơi này a i sở hàn không có thời gian cùng kinh lịch cùng những người này chơi trò hề này cái kia hạ nhân ta có trong đoạn thời gian không có thấy ta đều nhanh quên hắn không phải ta đã sớm nhận ra thị vệ trên mặt lộ ra vẻ suy tư trong đoạn thời gian không thấy ta đã biết là trần văn trạch người này là trần văn trạch phụ thân một người thị vệ khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào nam tử lớn tiếng nói thì ra là thế sở hàn con mắt đột nhiên sáng lên ngón tay như thiểm điện tại nam tử trên thân liên tục điểm ra cơ hồ là một m ấ y mắt nam tử thì mở to mắt thanh tỉnh lại không nghĩ tới ngươi chính là trần văn trạch phụ thân con trai ngươi chết ngươi rất hận ta đi sở hàn ánh mắt thâm thúy giống như là muốn xuyên thấu nam tử đầu nhìn thấu nam tử ý nghĩ nam tử nghe được sở hàn về sau con mắt lập tức trợn tròn lên không thể tin được thân phận của mình nhanh như vậy thì bị phơi bày trong đôi mắt đều là tàn nhẫn sở hàn ngươi cao hứng không được bao lâu nam tử cắn răng nói thanh âm cực kỳ khán giọng giống như là đem khí lực toàn bộ dùng tại nói chuyện bên trên đầy đủ biểu hiện ra đối sở hàn hận ý con của ngươi có thể đi vào sở p h ụ là kéo sở trang hỗ trợ đi con của ngươi chết rồi sở bằng chết rồi sở trang cũng đã chết như vậy có thể sai xử ngươi phía sau màn hát thủ thì chỉ còn lại một người sở hàn lạnh như băng nói ánh mắt giống như là xuyên phá vô số tường viện rơi vào sở phủ bên trong một gian p h ò n g ốc bên trong trên thân nổi lên làm cho người cảm thấy sợ hãi s ắ c ý t r ư ơ n g một trăm bốn mươi áp lực nặng nề sở hàn trên thân phát ra s ắ c ý khiến hai cái thị vệ run lên trong lòng để bọn hắn không tự chủ t ú i lầu xuống không dám nhìn sở hàn con mắt mặc dù bọn hắn không biết sở hàn nói tới ai nhưng là bọn hắn rất rõ ràng có người muốn tao thương là thời điểm kết thúc đây hết thạy sở hàn tự lẩm bẩm mang theo trần văn trạch phụ thân cất bước đi vào sở p h ụ bên trong hai cái thị vệ hoảng sợ nhìn thoáng qua sở hàn bóng lưng bọn hắn đều có một loại cảm giác sở hàn thiếu da càng ngày càng đáng sợ hô hô sở hàn biến mất về sau hai cái thị vệ hít một hơi thật sâu từ khi bọn hắn nhìn thấy sở hàn đánh giết thiên cực tông đệ tử về sau đối mặt sở hàn sẽ có một loại t h ở không nổi cảm giác loại này cảm giác c áp bách quá cường đại sở hàn đi vào sở da lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người vô luận là sở ra tử đệ hay là hạ nhân thị nữ bọn hắn nhìn thấy sở hàn trên mặt băng lanh về sau đều lựa chọn ngầm miệng không người nào dám ở thời điểm này s ở sở hàn rủi ro ánh mắt của những người này rơi vào sở hàn mang theo nam tử trên thân trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ quan mang trong đó càng là có mấy cái hạ nhân nhận ra nam tử trong lòng thổn thức không thôi sở hàn đánh giết trần văn trạch sự tình sở p h ụ từ trên xuống dưới ai không biết chính là bởi vì chuyện này rất nhiều hạ nhân đều thu l i ễ m hành vi của mình bây giờ thấy trần văn trạch phụ thân bị sở hàn mang theo đi tới bọn họ cũng đều biết đây không phải chuyện gì tốt tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn cất bước trực tiếp hướng về một gian phòng ốc đi đến kéo kẹt sở hàn đẩy cửa phòng ra đập vào mắt một mảnh chỉnh tề sạch sẽ chỉ có một thiếu niên mặc một thân đồ tang đưa lưng về phía cổng ngồi xếp bằng sở hàn ngươi đã đến xem ra những sát thủ kia thất thủ thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh l ệ n h nhạt thanh âm vang lên n ữ khí không có bất kỳ cái gì chập t r ù n g giống như là nói một kiện d â u ria sự t ì n h thiếu niên này chính là sở phi ngươi tìm người ám sát ta thời điểm nên làm tốt ta tới tìm người chuẩn bị tâm tư đi sở hàn nhìn xem trước mặt đốt giấy để t ă n g thiếu niên có lẽ cái này đem là hắn cùng sở trang một nhà sau cùng kết thúc đi đương nhiên sở phi thanh âm vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh giống như là nhìn thấu hết thảy ngươi có thể lại tới đây sợ là tìm tới trần toàn đi hắn chết sao làm ra như thế lớn chiến trận ám sát ta ta làm sao có thể để hắn chết nhẹ nhàng như vậy s ở hàn chế nhạo lấy lắc đầu đem trên tay nam tử vứt trên mặt đất bịch nam tử trùng điệp ngã tại trên mặt đất phát ra một đạo va chạm thanh âm nam tử hai mắt trừng trừng nhìn cách đó không xa sở phi trong mắt một trận ảm đạm hắn biết rõ sở phi đều đã tự thân khó bảo toàn không ai có thể cứu hắn như thế xem ra sợ là muốn sống không bằng chết đây cũng là kết quả của ta sao sở phi mở miệng hỏi mặc dù là hỏi nhưng là sở phi nhưng không có biểu hiện ra cái gì muốn có được câu trả lời ý tứ tựa hồ cũng chỉ là hỏi hỏi một chút không sai con người của ta có thù t á t báo uy hiếp ta sinh mệnh an toàn người ta cũng sẽ không b g ô n g tha nhường ngươi chết quá dễ dàng muốn để ngươi còn sống mới có thể cảm thụ thống khổ sở hàn nhết miệng cười một tiếng thiếu dung rất tàn nhẫn ai được làm vua thua làm giặc từ xưa như thế trung quy là n g ư ờ i tháng sở phi cảm thán một câu hắn từ đầu đến cuối đưa lưng về phía sở hàn ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng không nhúc ních h biểu hiện cực kỳ bình tĩnh ngươi quật khởi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn trước đây không lâu ngươi hay là cái không có linh lực phế vật ngắn như vậy thời gian liền trưởng thành đến loại tình trạng này thật sự là đáng sợ từ khi phụ thân chết về sau ta vẫn tạ i nghĩ lúc trước nên giết chết ngươi thật sự là đáng tiếc chúng ta một nhà nhiều năm như vậy trù bị đều làm cho ngươi háo cưới sợ qua không được bao lâu sở ra sẽ là của ngươi chỉ bất quá ta là chờ không đến ngày đó sở phi nói đến đây thân thể đột nhiên nhoáng một cái ngã nhào trên đất chỉ gặp mặt cho trắng bệnh thất khiếu chảy máu khí tức trên thân cực kỳ yếu đ ớt ha ha ha sở phi phát ra một đạo cung tiếu lập tức giống như bị sặc ho khan vài tiếng ho ra một miệng lớn máu tươi sở hàn ta biết ngươi muốn cho ta sống không bằng chết đáng tiếc ngươi không có cơ hội này bất quá ngươi cho rằng dạng này thì kết thúc rồi à. đây hết thể vừa mới bắt đầu sở phi giống như điên cuồng cùng vừa rồi bình tĩnh hoàn toàn khác biệt ngươi cho rằng ta phụ thân chết rồi liền không có người biết bí mật của ngươi sao ngươi sai tuyết lĩnh người của hàn ra rất nhanh liền tới ngươi phách lôi không được bao lâu p h ú c sở phi nói xong câu đó lập tức phun ra một ngụm máu tươi lập tức thân thể ư ứa lên tắt thở sở phi chết rồi sở hàn yên lặng nhìn xem sở phi ngã xuống hàn tại sở phi thân thể lắc lư thời điểm liền biết sở phi sinh cơ đã tuyệt không có sống tiếp khả năng bí mật ta. của sở phi nói đến lập lờ nước đôi giống như là biết cái gì khác bí mật lại giống là nói sở hàn mẫu thân tại tuyết lĩnh hàn ra chuyện này cái này khiến sở hàn có nghi ngờ trong lòng nếu như chỉ là cái gì khác bí mật này sẽ là cái gì thật chẳng lẽ chính là chuyện thế trùng sinh sự tình không đúng từ sở phi trong lời nói bí mật kia hẳn là chỉ có sở trang mới biết sở trang đến cùng biết cái gì sở hàn nghĩ một lát lắc lắc đầu đem phức tạp suy nghĩ ném đi đã không nghĩ ra vậy liền không nghĩ ngược lại là mặt khác một đầu tin tức làm sở hàn tâm tình trầm xuống tuyết lĩnh người của hàn gia muốn tới câu nói này thì là đơn giản minh xác hết sức rõ ràng trực tiếp cấp sở hàn mang đến áp lực nặng nề tuyết lĩnh hàn gia thực lực cực mạnh chính là sở hàn kiếp trước cũng không dám tùy tiện trêu chọc Đại gia tộc như thế, như mặc u ố n người tới, hơn nữa còn là đến sát sở Hàn. Thực lực không đủ dùng sở Hàn phái Thực sát tới, A. lực sắc là đủ Sở Sở m t t nghiêm ú căn cứ mực cầm trọc cực tông, hiện tại lại tới cái Phong lính Hàn bọn hắn tận hắn thiên tông, hiện lính Hàn lạnh sương. Sở thuật, thái thực giết giết tự tuyết một tuyệt tại tới tuyết tuyết đuổi quả lại là lại ra đai vừa đối độ, đã mới Mặc vì vì kệ binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn muốn sát ta liền muốn trả giá đắt sở hàn trong mắt nổi lên n h ế p nhân tâm phách tinh mang hắn nhìn lướt qua ngã trên mặt đất trần toàn ngón tay điểm nhẹ mà xuất một vòng điện mang hiện lên trực tiếp vỡ vụn trần toàn sinh cơ hắn hiện tại nhất hữu tâm tình tra tấn như thế một cái d â u r i ê người n g mạnh lên chỉ có mạnh lên mới có thể ứng đối sắp đến nguy cơ phủ thanh chủ muốn đi một lần sở hàn đẩy cửa phòng ra hướng về sở phủ bên ngoài đi đến coi như cường địch sắp đột kích sự tình còn muốn từng chút từng chút tới việc cấp bách là hoàn thành mộ chi yêu cầu cầm tới có ly hỏa pháp l n hàn thiết đan lô cứ như vậy liền có tăng thực lực lên phương pháp thời gian không đợi người để sở hàn cảm giác khó giải quyết nhất cũng không biết thiên cực tông người cùng tuyết lĩnh người của hàn ra lúc nào đến hắn phải nắm chặt hết thệ thời gian tăng thực lực lên sở hàn đi ra sở phủ đại môn hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến chương một trăm bốn mươi mốt phủ thành chủ giang tuyết thành phủ thành chủ giờ này k h ắ c này phủ thành chủ đại môn mở rộng ra cao lớn trên tường rào treo đầy đỏ chót đèn lồng thủ vệ thị vệ đứng thành tới Một một cất trên mặt Tuyết Thành trong, tất biết, thù thời hai hàng, nhìn chăm chú nhóm nhóm những như hoa, hồ hôm vệ vệ vào, vẻ đứng đám đi đầu đỡ đều đặc lên người. quần lộng người người này ngẩn ngực, giống ngạo. Giang bên người nay gian, là là lui lại cười kiêu mọi cái bước cơ cả lấy áo phủ thành chủ yến hội hàng năm hai lần một lần là trưởng công chúa sinh nhật một lần là tiểu công chúa sinh nhật cùng nói là yến hội chẳng bằng nói tiệc sinh nhật càng thỏa đáng một chút có thể có được mở tiệc chiêu đãi tiến vào người của phủ thành chủ không khỏi là giang tuyết thành bên trong nhân vật có mặt m ũ i sắc trời dần dần muộn khoảng cách tiến hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần đứng tại phủ thành chủ cổng phía trước nhất thủ vệ nhẹ nhàng thở phào một cái phần lớn tân khách đều đã tiến vào đứng gác gáp lực đã không có lớn như vậy rốt cục sắp vượt qua được phủ thành chủ tiến hội đối với tân khách tới nói là một cái đáng giá hưng phấn thời gian nhưng là đối với những thị vệ này tới nói lại là cái cực kỳ dày v ò thời gian bọn hắn nhất định phải kiểm tra mỗi người thiếp m ờ i phòng ngừa để những cái kia không có mời thiếp người trà trộn vào đi nếu là bình thường đây là một hạng rất đơn giản sự tình thế nhưng là tại hiến hội trước đó thời gian lại là cực kỳ khó làm có thể có tư cách tiến vào phủ thành chủ tham gia hiến hội người cái nào không phải n h ư u bức loẹ loại người tùy tiện một cái đều là bọn hắn không đắc tội nổi một chút khéo hiểu lòng người còn tốt điểm hết lần này tới lần khác có ít người không nguyện ý phối hợp thị vệ kiểm tra coi như xong còn cố ý làm khó dễ thậm chí có ít người bởi vì kiểm tra qua được tại nghiêm túc mà nhục mạ thị vệ thế nhưng là những thị vệ này không có biện pháp nào ai bảo bọn hắn đều không thể t r e o vào ai ai nghĩ tới đây đứng tại phía trước nhất người thị vệ kia thở dài mỗi lần y ế n hội hắn đều sẽ gặp được các loại lánh nói á n ngữ lại là không có biện pháp nào còn tốt hôm nay không có muốn trà trộn vào đi hắn đã từng đứng gác thời điểm có một cái gia tộc thiếu ra muốn trà trộn vào đi bị hắn phát hiện bởi vì nghiêm ngặt dựa theo quy định bị gia tộc thiếu gia hành hung một trận mặc dù sau đó gia tộc kia hướng thành chủ xin lỗi nhưng là hắn lại bạch bạch chịu đánh một trận hả thế nhưng là ngay lúc này giao lộ chấu ngoặc bóng người vừa hiện một cái quần áo rách dưới thiếu niên nện bức trầm ổ n bước chân đi tới từ nơi này thiếu niên hành tẩu phương hướng đến xem là hướng về phía phủ thành chủ tới đó là cái gương mặt lạ thị vệ nhìn thấy thiếu niên gương mặt về sau rất xác định chưa từng gặp qua thiếu niên này sẽ không phải là tới q u a y dối đi thị vệ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên đến phủ thành chủ hiến hội q u a y dối là một kiện chuyện rất nghiêm trọng đã từng có một người thị vệ bởi vì kiểm tra bất lực để một người lăn lộn đi vào tại chỗ bị thành chủ đánh chết lúc này không chỉ có là cái thứ nhất thị vệ thấy được thiếu niên còn lại tất cả thị vệ đều thấy được thiếu niên chỉ gặp thiếu niên một mặt t h ô n g d o n g cực kỳ lạnh nhạt đi tới thiếu niên này chính là sợ hàn bởi vì xử lý ám sát sự tình chậm trễ một chút thời gian sở hàn đi vào phủ thành chủ thời điểm t i ế n hội đã nhanh muốn bắt đầu làm sở hàn nhìn thấy chung quanh vãng lai người đều là áo gấm quần áo chính thức thời điểm hắn mới giật mình ý thức được trở về một lần sở phủ hắn quên đổi một bộ quần áo sạch sẽ bộ quần áo này không chỉ có kinh lịch cùng thiên cực tông đệ tử chiến đấu còn kinh lịch cùng k i ể u cái sát thủ ngược sát có thể nói là mùi máu tươi mười phần nguyên bản áo bào màu trắng hôn tạp vết máu cùng bùn đất cực kỳ dơ dấy bẩn thỉu dừng lại sở hàn mới vừa đi tới phủ thành chủ đ ạ i môn liền bị mấy cái thị vệ ngăn cản những thị vệ này một mặt hung thân ác sát h i ệ n nhiên không có đem sở hàn xem như là tân khách trực tiếp xem như là quấy dối người hoặc là nói là này ăn mày tên ăn mày nơi này là phủ thành chủ người không có phận sự cấm chỉ đi vào cầm đầu thị vệ sắc mặt nghiêm túc nói đối với dạng này sự t ì n h hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết nếu là sự t ì n h làm lớn chuyện gây nên người khác chú ý hắn tất nhiên sẽ chịu không nổi Ta là tới tham gia là y ế người hội. hàn nhạt một cười i Sở n t ế mình bộ dáng n h bộ thế, thể thị tính thể thị không hắn như hắn nếu có cũng có bị vệ vẫn vệ, ngăn ngoài mớn, dạng này n giải, g lại, là lý là ý ư hắn cũng b i ế tới ngăn Người lại. t tham gia y ế n hội thủ vệ trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi nửa tin nửa ngờ nhìn từ trên xuống dưới sở hàn bất luận nhìn thế nào đều không giống như là tham kiến y ế n hội nên có dáng vẻ bất quá hắn vẫn đưa tay một cái tay trầm giọng nói ra xin lấy ra thế mời còn muốn thế mời lần này đến phiên sở hàn kinh ngạc thành chủ này phủ hiến hội còn muốn t h i ế p mời không có người cho hắn t h i ế p mời a thậm chí đều không có người nói với hắn cần t h i ế p mời chuyện này thị vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi từ sở hàn trong sự phản ứng hắn có thể mười phần khẳng định trước mặt cái này quần áo lôi thôi thiếu niên không có mời thiếp không có mời thiếp cũng không phải là tân khách không phải tân khách chính là tới quay dối nếu như ngươi không có mời thiếp như vậy mời ngươi rời đi nơi này là phủ thành chủ trọng địa người không có phận sự cấm chỉ đi vào thị vệ thanh nhâm trở nên băng lãnh c h ờ một chút sở hàn k h o á t k h o á t tay cau mày nói ra trong này nhất định có cái gì hiểu lầm các ngươi thành chủ đại nhân tự mình mời ta tới hắn cũng không có cho ta thiết mời không phải như vậy đi các ngươi đi cấp thành chủ truyền cái lời nhắn phức ha ha ha sở hàn vừa nói mấy cái thị vệ không kèm được trực tiếp c ư ờ i trận thậm chí có mấy người cười bụng đều đau ta không nghe lầm chứ tiểu tử ngươi nói thành chủ đại nhân tự mình mời ngươi tới ông trời ơi ha ha ha đây tuyệt đối là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất cho cười thật sự là chết cười ta ngươi thế mà để chúng ta cấp thành chủ đại nhân truyền cái lời nhắn hưởng cho ngươi nghĩ ra được ngươi cho rằng ngươi là ai à thành chủ là ngươi nói gặp liền gặp sao thành chủ mời ngươi tới sự tình cũng quá giật ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đây lôi thôi dáng vẻ ngươi cũng s ư ớ n g tiểu tử ta cuối cùng khuyên ngươi một câu mau mau cút đi nơi này không phải ngươi nên tới địa phương tuổi quá trẻ khẩu khí còn không nhỏ khoác lác ít nhất phải đáng tin cậy một điểm đi ngươi thế nào không nói ngươi là luyện đan sư công hội sở thủ tịch hay những thị vệ này ngươi một lời ta một câu thỏa thích chế rêu sở hàn phát tiết thủ vệ đứng gác mang tới bồn u khổ khu khu sở hàn lúng túng ho khan một tiếng ánh mắt quái dị nhìn một chút mấy cái này thị vệ không khỏi bội phục lên suy đoán của bọn họ năng lực dạng này đều có thể nói chúng lợi hại ta đúng là luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư ta gọi sở hàn phốc phốc phốc sở hàn còn chưa nói xong mấy cái này thị vệ nước bọt thì biến thành suối phun bọn hắn từng cái nhìn ngây người giống như nhìn xem sở hàn nụ cười trên mặt cực kỳ quá i dị tiểu tử đừng như vậy ngươi mau trở về đi thôi vừa nói xong ngươi thì hiện học hiện mại đ ừ n g khoa trương như vậy chúng ta đều không phải là đồ đẩn cầm đầu thị vệ cũng không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình ngay tại lúc lúc này một cái thiếu nữ áo trắng xa xa đi tới thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng khí chất xuất chúng phảng phất giống như không dính khói l ử a trần gian trích tiên tử trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thanh tịnh thanh nhã chỉ chốc lát thiếu nữ liền đi tới phủ thành chủ cổng thế nhưng là nàng không có trực tiếp đi vào mà là nghi hoặc nhìn quần áo lôi thôi thiếu niên sở hàn chương một trăm bốn mươi hai gặp lại s ự tuyết tỉnh thiếu nữ nghiêng đầu cẩn thận nhìn chằm chằm sở hàn gương mặt con mắt lóe lên lóe lên sở hàn thật là ngươi thiếu nữ thanh e m bên trong có một vòng không dễ dàng phát giác kinh h ỉ biểu lộ lại hoàn toàn như trước đây lại nhạt không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng phối hợp nàng một bộ áo trắng giống như hàn sơn bên trên nở rộ tuyết liên hoa trong nháy mắt đem tôi xuống thế giới đều đốt sáng lên sở hàn nghe tiếng quay đầu đi lập tức nhìn thấy một trường tú khí gương mặt xinh đẹp bên cạnh thân thiếu nữ này dung mạo chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành lại cho hắn một loại thanh tịnh thanh lịch cảm giác rất yên tĩnh rất dễ chịu người là sử tiểu thư sở hàn trần c h ờ một chút nhận ra thiếu nữ này là đại tiểu thư sở bích thu hảo tỉ muội từng có qua gặp mặt một lần sử tuyết tình hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy phương thức như vậy gặp nhau lần nữa sử tiểu thư xưng hô thế này thái k h á c h khí ngươi gọi ta tuyết tình liền tốt nói đến ta còn không có cảm tạ ngươi cho ta dược dịch đó hiệu quả thật đặc biệt tốt sử tuyết tình một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn con mắt trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn lúc trước sở hàn cho nàng dược dịch nàng còn nắm giữ thái độ hoài nghi ai ngờ nàng dùng qua về sau vậy mà hiệu quả cực kỳ tốt sử tuyết tình cảm giác da của mình càng thêm trắng non chân mềm bất kỳ cái gì nữ nhân đều là thích trước diện nàng cũng không ngoại lệ đối với sở hàn điểm ấn tượng lập tức tăng lên rất nhiều từ đó về sau sử tuyết tình thì yên lặng chú ý sở hàn tại nàng biết được sở hàn trở thành thủ tịch luyện đan sư về sau càng thêm khâm phục bất quá nhất làm cho nàng lau mắt mà nhìn hay là sở bích thu sự tình sở bích thu là nàng hảo tìm muội thiên cực tông uy hiếp nàng cũng biết một chút còn tại cảm thán vận mệnh trêu người thời điểm sở hàn trở về sau đó hết thể đều cải biến một ngày trước nàng còn cùng tô một khê tập hợp một chỗ trò chuyện một cái chịu lấy sức một mình đối cứng thiên cực tông người trong lòng càng là đối với sở bích thu không ngừng hâm mộ thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai rất nhiều gia tộc thiếu gia tiếp cận các nàng phần lớn vì lợi ích v ô luận bình thường nói đến làm sao thiên hoa luận truy gặp được thiên cực tông cường địch như vậy hay là sẽ lập tức lùi bước từ bỏ sử tuyết tình thậm chí còn huyễn t ư ở n g qua nếu là có người như vậy bảo vệ mình sợ là chết đều đáng giá nghĩ tới đây sử tuyết tình nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng dị dạng q u a n mang tốt ta tuyết tình dược dịch bất quá là tiện tay mà thôi ngươi không nói ta đều quên sở hàn cười nhạt một tiếng không có chút nào ý thức được s ự tuyết tình khác thường cũng không thể nói như vậy ta thế nhưng là nghe nói ngươi bây giờ thế nhưng là luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở thủ tịch tự mình luyện chế dược dịch có thể hưởng thụ dạng này đãi ngộ người cũng không nhiều sử tuyết tình thay đổi dĩ vãng phong cách hoặc bắt cười một tiếng lập tức tăng thêm mấy phần đáng yêu khí tước hai người đối thoại thanh âm không phải rất lớn nhưng không có cô ý đẹ thấp rõ ràng truyền vào vừa mới chế r ê u sở hàn những thị vệ kia nhóm trong thai một thoáng thời gian những thị vệ này biểu lộ rất đặc sắc không phải đâu chẳng lẽ tiểu tử này thật là sở hàn luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư quá khoa trương đi những thị vệ này nhóm trong lòng là một trăm cái không tin thế nhưng là trước mặt hiện thực cũng rất t à n khốc thiếu nữ này bọn hắn đều nhận ra sử ra tiểu thư sử tuyết t ì n h nhất tinh y sư giang tuyết thành nổi danh băng sơn mỹ nhân như thế một cái đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi băng sơn mỹ nhân vậy mà lại đối một thiếu niên lộ ra như thế h o ặ c bắt một mặt nếu để cho gia tộc khác thiếu gia nhìn thấy sợ là sẽ phải làm bao người ngoác mồm đến mang h a i như vậy vấn đề tới những thị vệ này ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân trên mặt chế dễu cũng đều thu liễm trước mặt cái này quần áo lôi thôi thiếu niên chỉ sợ thật là sở hàn có ý tứ sao ngươi đường đường sở ra thiếu gia luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư ngươi mặc thành cái dạng này lừa gạt chúng ta những thị vệ này những thị vệ này khóc không ra nước mắt cảm giác nhân sinh của mình xem đều bị lật đổ đúng rồi sở hàn ngươi đứng ở chỗ này là dự định tham gia phủ thành chủ h i ế n hội đi làm sao không đi vào đâu sử tuyết tình nghi ngờ mở miệng hỏi chỉ là nàng vừa ra những này đứng gác thị vệ trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái ta không có mời thiếp sở hàn mở ra hai tay cười khổ một tiếng ngươi là thủ tịch luyện đan sư còn cần cái gì thiếp mời a từng cái công hội thủ tịch đều tại mời trong danh sách ai ngươi chỉ cần nói rõ thân phận liền tốt ta sử tuyết tình nhìn thật sâu sở hàn một chút lập tức nhỏ giọng nói ra huống hồ ta cảm thấy ngươi không giống như là cần t h i ế p mời người a coi như không có mời thiếp ngươi không phải có thể xông đi vào sao sử tuyết tình nhất thời làm những thị vệ này cái chán toát ra lãnh hãn xông đi vào lời này từ vị này đại tiểu thư miệng bên trong nói ra làm sao kỳ quái như thế ai thủ tịch thân phận có thể coi như thiếp người sao thế nhưng là thân phận của ta bọn hắn không tin a sở hàn lần nữa cười khổ một tiếng xông đi vào xác thực không khó thế nhưng là trước mặt những thị vệ này bất quá là tận trung cương vị không có cái gì mạo phạm hắn địa phương không cần thiết để bọn hắn quá mức khó làm hắn là tới tham gia hiến hội không phải đến đập phá quán có tư cách đường đường chính chính đi tới đi không cần thiết làm cho gà bay chó chạy tin chúng ta tin s ở thủ tịch ngươi tiến nhanh nhập đi bọn thị vệ lập tức mở miệng nói ra coi như bọn hắn không còn nhãn lực cũng nhìn ra thiếu niên này chính là s ở hàn bản nhân nơi nào còn dám ngăn cản s ở hàn hi hi bọn hắn nhường ngươi tiến vào chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi sử tuyết tình nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng trên mặt lộ ra một cái lún đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu s ở hàn gật gật đầu cùng sử tuyết tình s ó n g vai cùng một chỗ cất bước hướng về trong phủ thành chủ đi đến ngươi tới tham gia phủ thành chủ yến hội làm sao mặc thành cái dạng này hả sử tuyết tình do dự một chút vẫn hỏi ra sử tuyết tình lập tức đưa tới bọn thị vệ chú ý bọn hắn đều là vệnh hai hiếu kỳ nghe sở hàn đáp án bọn hắn đồng dạng muốn biết vì cái gì thậm chí so sử tuyết tình còn muốn biết a quần áo a ta quên đổi sở hàn nhàn n h ạ t nói ra một cái khiến cái này thị vệ nội tâm h ỏ n g mất ngươi bộ y phục này sử tuyết tình chỉ vào pha tạp vết máu muốn nói lại thôi ngươi nói là những ngày vết tích à, ta ta trước hết giết bốn cái thiên cực tông nội môn đệ tử lại giết k i ể u cái ám sát ta sát thủ những ngày vết máu phần lớn là bọn hắn ta không có việc gì sở hàn một bộ phong khinh vân đạm n g ự a khí lại khiến đứng gác những thị vệ này nhóm kinh s u ấ t một thân lánh hãn cảm tạ ân không giết ta ngay cả thiên cực tông nội môn đệ tử đều giết bọn hắn cùng thiên cực tông nội môn đệ tử so ra tính là cái gì chứ a những thị vệ này vụn trộm liếc qua sở hàn bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng thật lên vòng lóe sở â u muốn đầu. Theo, luận gì, đều Pháp, điệu hoa, luận cấu kiến kỵ, ký khách khắp thời người tại tiếp cái viện bài nơi tinh đồng này trong Lần hắn thành dạng hắn nhận thành trang phong bên trong trong đình phòng bên trong dùng trong nhà, khắp nơi cấu tứ sáng đem đem đồ gì, thề một theo, thể trí thấp trí tứ tạo, rất Phủ chủ cách phác, hoa, hay mực mặc là là là lộ có cổ ra. ra xảo. vô vô xa s hàn âm thầm g ậ t đầu t h à n h chủ này phủ cấp bậc so sở ra cao hơn nhiều h i ệ n nhiên là giang tuyết thành lớn nhất quyền lợi địa phương phóng tầm mắt nhìn tới đều là áo gấm danh lưu quý tộc giống sở hàn dạng này rách dưới mặt đơn giản cùng hiện trường hoàn cảnh không hợp nhau lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý nhất là những người này nhìn thấy sở hàn cùng sử tuyết tình sóng vai tiến lên đây là lại cắp mô cùng thiên nga trắng một thời gian càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn tới trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc thiếu niên này là ai lại có thể cùng sử tuyết tình đi cùng một chỗ trong đám người một thiếu niên con ngươi co rụt lại trên mặt còn lưu lại cứng đờ tiểu dung nhìn về phía sở hàn trong đôi mắt toát ra không còn che giấu sát khí đập đập đập thiếu niên cất bước hướng về sở hàn phương hướng đi tới hắn mặc một thân cắt s é n vừa người màu vàng kim nhà táo bạo khuôn mặt anh tuấn khí độ bất phảm hiển nhiên ra sự không tầm thường người này là mọi người thấy đi ra thiếu niên đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nhếch miệng lên lộ ra một cái xem kịch vui biểu lộ bọn hắn đều nhận ra thiếu niên kia là phương gia đại thiếu gia phương thần phương thần thế nhưng là s ự tuyết tình lớn nhất người theo đuổi đối đãi tình địch phương thức lấy bạo lực nổi danh có thể nói là đem hết t h ể ngớp nghẽ s ự tuyết tình người toàn bộ đổi u đi tuyết tình ngươi làm sao mới đến a phương thần con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sử tuyết tình giống như là không thấy được sở hàn khi hắn đi đến sở hàn trước người thời điểm lập tức làm ra một bộ cực kỳ khoa trương biểu lộ tuyết tình đây là có chuyện gì p h ụ thành chủ i ế n hội cũng không cho phép mang cho tiến đến a c h ư một trăm bốn mươi ba phương thần T. Nghe được phương thần, Nghe phương được đ á một người đều là hít vào hít m ngụm lạnh. Bọn họ cũng khí họ b đều i ế thời p ư nhưng phương như được, phương ơ n thần bọn hắn không nghĩ thần niên nghe thần nói tới chó, chỉ chính là cái kia quần niên. g rất tới, trực tiếp thiếu thể tới thôi thiếu、niên. Một t khiêu khích Cho chó, chỉ h bạo áo lực, là là lôi có cái kia. kia đi ai sẽ vậy đều dù gian đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong sen lẫn một vòng thương hại quan mang phương thần đang theo đuổi sử tuyết tình đây đã là mọi người đều biết bí mật đắc tội ai không tốt ngươi đắc tội phương thần người nào không biết phương gia là từ từ quật khởi đại gia tộc có thể xuất hiện tại phủ thành chủ đều là có mặt m ũ i người nhưng là những người này hay là có cấp bậc phân chia giống phương thần dạng này coi là phía trên nhất cấp bậc cho dù là cố tình làm vậy đám người cũng không dám nói cái gì nguyên nhân chủ yếu nhất chính là phương gia gần nhất quá cường thế phương gia đại tiểu thư phương linh nghe nói thực lực đã đạt đến linh động cảnh là khải toàn học viện nội viện đệ tử tương lai không thể đo lường phương gia nhị tiểu thư phương vân tại luyện đan một đường thiên phú cực cao dự định b á i sư luyện đan sư công hội sở thủ tịch nàng càng là cùng từ gia tiểu thiếu gia từ hy quan hệ thân mật khiến phương gia đạt được từ gia ủng hộ phương gia đại thiếu gia phương thần thực lực đạt đến hóa khí cảnh lục trọng tại giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi bên trong coi là thiên phú xuất chúng càng là đang khổ cực truy cầu sự tuyết tỉnh trên phố t r u y ề n n g ô n nếu là phương thần có thể đổi tới sự tuyết tỉnh đạt được sử gia trợ giúp phương gia thế tất sẽ nhảy lên một cái từ đó đem giang tuyết thành tứ đại gia tộc Đổi thành ngũ đại để gia lại thành tộc. thế, thần thêm nhân chính là như thế, phương thần càng thêm không là càng ngũ Nguyên dư sự tuyết tình liếc ấ chấn y thủ hết thể t đoạn bạo lực áp p ậ n tình tình tuyết tuyết liếc khắc phái. qua phương thần trên mặt trèo lên một vòng phản cảm người này đang theo đuổi nàng nhưng là nàng biết đây bất quá là vì lợi ích của gia tộc sự tuyết tình nhìn tính tình văn tĩnh thực tế thực chất bên trong mười phần kiêu ngạo nàng tuyệt đối không cho phép mình trở thành lợi ích vật hy sinh nàng muốn mình chính chúa t ể vận mệnh sử tuyết tình nhìn phương thần rất không vừa mắt cái này á o mũ trình tề lại cho người ta một loại tiểu nhân đắc t r í cảm giác trái lại bên người sở hàn mặc dù quần áo rách mướp lại là làm cho người kính nể tranh tranh nam tử hán ta nói qua rất nhiều lần tuyết tình không phải người tề ứ sử tuyết tình thanh â m băng lãnh trên mặt cũng bao trùm lên một vòng hàn xương trong mắt của nàng đều là vẻ phẫn nộ nàng không nghĩ tới cùng sở hàn cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ sẽ cho sở hàn thêm phiền phước trong lòng ấ y n ấ y đồng thời càng thêm chán ghét phương thần cái này khiến một bên sở hàn rất kinh ngạc nguyên lai nha đầu này còn có lạnh băng băng như vậy một mặt tuyết tình ngoại trừ ta ta không cho rằng còn ai có tư cách gọi như vậy ngươi phương thần khoe miệng g ơ lên một cái nạo nghễ độ cong phương thần ngươi về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta ta không muốn lại nhìn thấy ngươi mà lại xin chú ý lời nói của ngươi đừng đắc tội không chọc nổi người sử tuyết tình thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới quay người đi đến sở hàn trước người một mặt ấ y náy ôn nhu nói ra thật xin lỗi bởi vì ta tuyết tình ngươi không tự trách vừa rồi ta chỉ nghe được mấy đạo tiếng chó sủa có thể là có người không cẩn thận đem chó mang vào chuyện này rất nghiêm trọng ta phải cùng thành chủ nâng nâng ý kiến sở hàn vỗ vỗ xử tuyết tình bả vai cơ hồ đem phương thần trả trở về phúc sở hàn quét qua xử tuyết tình vẻ lo lắng làm nàng buồn cười cười ra tiếng nàng ánh mắt dị dạng nhìn xem sở hàn thiếu niên này quả nhiên như truyền môn không sợ hãi mọi người nhất thời giật mình cái này quần áo lôi thôi thiếu niên đơn giản chính là tại khiêu chiến phương thần d a n h giới cuối cùng a bọn hắn không biết sở hàn là ai nhưng là bọn hắn rất rõ ràng phương thần là ai đây chính là một cái được bạo lực bệnh thiếu niên khởi xướng hung ác đến cực kỳ đáng sợ thế nhưng là cái kia quần áo rách dưới thiếu niên phảng phất toàn vẹn không thèm để ý đập vào sử tuyết tỉnh trên bờ vai tay không có chút nào rút về đi ý tứ đều là bởi vì hắn sao một màn này khiến phương thần sắc mặt trầm xuống k híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn trong mắt đều là sắc ý thân là phương gia đại thiếu gia một mực là hắn nhục nhã người khác lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua nhất là đối phương hay là một tên ăn mày thiếu niên nhất nhưng hung ác chính là thiếu niên này vậy mà xưng ơ hô giấc ngộng của hắn bên trong nữ thần vì tuyết tình còn đem tia tay bẩn khoác lên hắn nữ thần trong ngộng trên bờ vai đây hết t h ầ hết t h ầ đều nhói nhói lây thần kinh yếu ớt của hắn người mẹ nó còn dám nói ta là chó phương thần khuôn mặt vặt mẹo hai nắm đấm bởi vì dùng sức quá mạnh phát ra c ạ c c ạ c nhảy nhảy tiếng vang nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý một thoáng thời gian phương thần dơ lên nằm đấm thân thể căng cứng cồn g bạo linh lực quét sạch má suất đối sở hàn mặt đánh ra lực buộc phát cực mạnh một q u y ề n quyền thế rào rạt mang theo cồn g bạo kinh phong trực tiếp h oanh kích đi qua sử tuyết tình nhìn xem sở hàn lạnh nhạt gương mặt không biết vì cái gì vậy mà an lòng xuống tới đám người chừng to mắt chăm chú nhìn trước mắt một màn này bọn hắn tựa hồ đã thấy sở hàn bị phương thần đánh bay cảnh tượng cho tới nay phương thần đều là làm như vậy s i ê u s i ê u s i ê u phương thần nắm đấm mang theo tiếng xe gió khoảng cách sở hàn càng ngày càng gần nhưng là sở hàn vẫn như c ũ là một bộ phong khinh vân đạm tư thế giống như là không thèm để ý chút nào phương thần nắm đấm dạng này không nhìn tư thế khiến phương thần nộ từ trong lòng lên trên nắm tay lực đạo không khỏi lần nữa gia tăng một chút mọi người ở đây đều cảm thấy phương thần nắm đấm muốn đánh vào sở hàn trên mặt thời điểm sở hàn đột nhiên động giơ lên một con giống như bạch ngọc bàn tay đón nhận phương thần nằm đấm đám người chừng to mắt không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy tiểu tử này muốn chết đi một điểm linh lực đều không cần cứ như vậy đón nhận phương thần nằm đấm một quên này xuống dưới sợ là nguyên cả cánh tay đều phế đi đám người thổn thức thở dài không ngừng lắc đầu tiểu tử này còn quá trẻ đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội phương thần ngươi cũng không soi gương nhìn xem bộ dáng của mình sử tuyết tình cũng là n g ư ờ i có thể nhúng chạm b à ảnh phương thần nắm đấm cùng sở hàn bàn tay đụng vào nhau phát ra một đạo trầm đục nhưng mà đám người trong dự tưởng sở hàn bị đánh bay tràn g cảnh cũng chưa từng xuất hiện chỉ gặp sở hàn bàn tay phát sau mà đến trước đem phương thần nắm đấm giữ tại trên tay cả người ngay cả nhúc nhích cũng không một chút thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phương thần một chút lúc này tất cả mọi người nhìn xem cái này cảnh tượng kỳ quái sở hàn một cái tay khoác lên sử tuyết tình trên bờ vai trên mặt còn mang theo cùng sử tuyết tình nói chuyện trời đất tiếu dung một cái tay khắc một mực nắm lấy phương thần nằm đấm hoàn toàn không có đem phương thần coi là chuyện to tát hô hô đám người hít một hơi thật sâu không thể tin được nhìn thấy hết thảy một màn này cực lớn đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết phương thần nằm đấm dễ dàng như vậy thì bị cản lại đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên khác biệt bọn hắn nhao nhao ý thức được một vấn đề bọn hắn biết phương thần thân phận nhưng lại không biết thân phận của thiếu niên này nơi này là phủ thành chủ vô danh tiểu tốt có tư cách đi vào sao ca ca ngươi làm gì đâu phụ thân đại nhân bảo ngươi đi vào ai lúc này phương g i a nhị tiểu thư phương vân từ phía trước phòng khách đi ra nàng nghi hoặc nhìn phương thần ra quyền tư thế cảm thấy giống như đã từng quen biết lập tức từng chút từng chút đem ánh mắt chuyển rời đến phương thần đối diện trên thân người kia quần áo lôi thôi rách mướp phương vân con mắt càng trở càng lớn con ngươi càng co càng nhỏ lại cơ hồn là một m á y mắt nụ cười trên mặt thu liễm kỳ thật nàng tới tham gia phủ thành chủ hiến hội rất lớn một phần là bởi vì sở hàn nói thật ra nàng không hề từ bỏ nàng còn muốn trở thành sở hàn đệ tử phương vân huyễn tưởng qua vô số lần lần nữa gặp mặt c h ẳ n g cảnh tổ chức qua vô số đạo xin lỗi ngôn ngữ thế nhưng là trước mắt một màn này c h i t để vỡ vụ nàng n sau cùng kỳ vọng sở hàn tay nắm lấy ca ca của nàng phương thần nằm đấm cảnh tượng như vậy cơ hồ cùng từ hy đối sở hàn xuất thủ lúc đồng dạng phương vân thân thể mềm mại chấn động lắc lư một cái lui về phía sau một bước trong mắt đều là tinh mịch nàng từ vân n g u y ệ t hiên lúc đi ra liền thấy chín bộ tử thi nghe được liên quan tới sở hàn kinh người chiến tích sát thủ đều đã chết ca ca lấy cái gì tranh phương vân trên mặt lộ ra một cái thống khổ t i ê u dung nàng thậm chí muốn giả bộ như không biết phương thần để cầu đến sở hàn tha thứ đáng tiếc hết thể đều quá muộn phương vân hô lên câu kia sở thủ tịch mặc dù không có bất kỳ che giấu nhưng là bởi vì nàng quá kinh ngạc mà hơi có vẻ bén nhọn để mọi người tại đây nghe được không rõ ràng lắm xuất cái gì hí cái gì xuất diễn xuất diễn cái gì trong phủ thành chủ đám người không nghe rõ ràng phương vân hô lên sở thủ tịch ba chữ ngược lại nghe thành xuất diễn chỉ là nghi ngờ một chút cũng không có quá mức để ý chẳng lẽ phương vân nhận biết tiểu t ử này bọn hắn qua nét mặt của phương vân bên trong có thể thấy được phương vân tựa hồ rất là e ngại lôi thôi thiếu niên thiếu niên này rốt cuộc là ai có thể để cho phương ra nhị tiểu thư như vậy hoảng sợ đám người không khỏi đối cái này lôi thôi thiếu niên thân phận tò mò tiểu t ử thúi thật sự có tài mà phương thần ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tàn nhẫn hắn không nghĩ tới trước mặt cái này quần áo rách dưới thiếu niên có thể ngăn trở nắm đấm của hắn dừng lại sau một lát trở về quất chính mình nắm đấm a phương thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hắn vậy mà không có thể kiếm thoát bàn tay của thiếu niên này lập tức dùng sức hướng ra phía ngoài giật một cái vẫn như cũng là không hề động một chút nào chuyện gì xảy ra phương thần cảm giác nắm đấm của hắn giống như là bị cái kìm kẹp lấy hoàn toàn không thể động đậy đối diện thiếu niên này lực đạo trên tay làm hắn cảm thấy một vòng sợ hãi có điểm gì là lạ phương thần dùng sức cắn khoe miệng của mình trên cánh tay trèo lên một vòng mạnh mẽ linh lực cơ bắp nâng lên gân xanh đột hiển dùng hết toàn lực hướng về sau quất lấy năm đấm của mình h t phương thần trên thân kình lực bắn ra lập tức hù dọa r ắ t băng một tiếng v a n giòn chỉ gặp sở hàn vẫn như c ũ không hề động một chút nào thậm chí nhìn cũng không nhìn phương thần một chút mà phương thần tại to lớn lực lượng vặn vẹo phía dưới cánh tay lập tức tách rời má suất lại là từ bả vai chỗ khớp nối t r t khớp lãnh han thuận phương thần gương mặt chạy xuống trước mặt thiếu niên này lực lượng to đến làm hàn chấn kinh thả ta ra phương thần hít một hơi thật sâu thanh âm lạnh như băng nói từ phương thần gia quyền đến bị sở hàn ngăn trở cuối cùng đến phương thần dễ rủa thời điểm t r t khớp đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở một nháy mắt trong phủ thành chủ đám người một trận ngạc nhiên lực chú ý của mọi người đều đặt ở sở hàn trên thân sợ hai thán phục tại thực lực của thiếu niên này suy đoán thân phận của thiếu niên này Tuyết tình, người này thường xuyên này dây dưa người người dưa sở a o s hàn giống hỏi ư được phương như là không kia, nghe được phương thần, vộ vộ tuyết tình bả vai, thu hồi cánh khác phương thần vẫn nắm có cái đảm đấm. tuyết tay một tay vộ vộ vai, sử lấy bả bảo nắm cũ Sở hàn hỏi cái này câu nói cũng không phải cỡ nào để ý sử tuyết tình chỉ là đơn thuần bởi vì sử tuyết tình là sở bích thu cùng tô m ộ t khê hảo tị muội sở hàn lúc nói chuyện trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng vừa vặn bởi vì như thế lòng của mọi người bên trong mới càng thêm sợ hãi、ừ. sử tuyết tình trung điệp gật đầu nếu là đặt ở trước kia nàng có lẽ lắc đầu dù sao đối phương là phương thần là phương gia thiếu gia phía sau có toàn bộ phương gia ủng hộ thế nhưng là làm nàng nhìn thấy sở hàn con mắt lúc nàng đột nhiên không cần thiết tại người này trước mặt phương thần cùng phương g i a lại có thể tính là cái gì vậy ta thì thay n g ư ờ i giáo hấn hắn một trận đi sở hàn quay đầu nhìn về phía đau đầu đầy mồ hôi phương thần lúc này phương thần cánh tay cùng bả vai ở giữa có chút tách rời chung quanh cơ bắp đều đã bắt đầu sưng đỏ ngươi muốn làm gì phương thần ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sợ hãi c h ậ n cảm giác được t r ù n g quanh vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên người hắn nữ thần trong ngộng sử tuyết tình cũng đang nhìn chăm chú hắn không khỏi quyết tâm liều mạng tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta ngươi xác thực thật lợi hại nhưng là sau lưng ta dựa vào thế nhưng là phương ra ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra không phải ta nhường ngươi chịu không nổi phương thần ngoài mạnh trong yếu nói thanh âm n ngoan lệ tràn ngập uy hiếp ý nghĩa Chỉ có cho trước cho chịu không như hạt hôi hắn mạnh hết hết không nói kia người, ngươi nổi đi. ta ngừng xuống nỏ trượt to đầu đám đã đà. để mồ là Vậy sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong nắm lấy phương thần nắm đấm bàn tay đột nhiên kéo một phát tràn trê cự lực trực tiếp kéo tại phương thần trên cánh tay lập tức đau đến phương thần nước mắt đều đi ra cơ hồ là cùng một thời gian sở hàn một cái tay khác như thiểm điện nô ra nửa đường hóa thủ vì chảo trong nháy mắt trộm vào phương thần trên cánh tay giang g i á c một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng s ư ơ n g n ư ớ c vang lên đám người chỉ gặp phương thần cánh tay lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hốn cong k i a cường kiện cánh tay trong nháy mắt c h ố n g chất a -a, a a a a a phương thần trực tiếp té ngã quỳ trên mặt đất phát ra tiếng gào thảm như mổ heo sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệnh trừng trừng trên ánh mắt t ơ máu dày đặc đặc biệt thê thảm r ắ giống như là thời gian đình chỉ mọi người động tác đều cứng đờ cho dù ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này thật dám động thủ mà lại xuất thủ còn như thế tàn nhẫn lấy phương thần cánh tay chỗ hiện ra trạng thái chắc hẳn khớp nối đều bị bóc nát thương thế như vậy khẳng định là t à n tật đám người nuốt ngụm nước miếng trong lòng đã nghĩ đến chuyện này đến tiếp sau sẽ nhấc lên dạng gì song gió phương thần là phương gia thiếu gia càng là phương gia con trai độc nhất phương gia lão gia tử duy nhất tôn tử a phương thần có thể phách lối như vậy ương ngạnh cùng phương gia lão gia tử ngày thường l u ô n g triệu là không phân gia Phương gia láo gia tử bao che cho con là có tiếng, đừng nói là người bình thường, chính người con tiếng, đừng nói gia gia gia bao láo là là là tử tộc có khoảng á cái c thiếu thường một thần, bình phương phương niên, gia đều ngày động nên gây sẽ l gia Càng gãy phương lôi chi nói tay. tử thần T.T. là đỉnh đánh nộ. cánh h bị k o cách sở hàn gần nhất sử tuyết tình hít sâu một hơi nàng không ngừng dùng k h o e mắt đánh giá sở hàn phát hiện thiếu niên này thật là một chút xíu biểu tình biến hóa đều không có cái loại cảm giác này tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể ngày đó hắn cũng là như vậy sao sử tuyết tình một đôi mắt đẹp loé ánh sáng mê ly nàng rốt cục gặp được sở hàn n à y sinh ác độc bộ dáng nàng tưởng tượng thấy ngày đó tại sở gia sở hàn oanh s á t thiên cực tông nội môn đệ tử dáng vẻ nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chằm chằm sở hàn không có chút nào cảm thấy đáng sợ ngược lại rất là an tâm còn có một k i a chờ mong hắn đây coi như là vì ta mà già tay sao chương một trăm bốn mươi lăm kinh khủng sở hàn Người! ngươi lại dám đánh ta phương thần quỳ trên mặt đất cắn răng nhìn hàm hàm sở hàn trên cánh tay chuyển đến kịch liệt đau nhức làm hắn khuôn mặt v ặ n mẹo sắc mặt trắng bệnh ca ca phương vân bước nhanh chạy tới ngồi s ổ m ở phương thần bên cạnh trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi liên quan tới phương thần sự tình phương vân thân làm u ộ i muội lại biết rõ rành rành phương thần từ xuất sinh bắt đầu chính là trong nhà bà bối tựa như chúng tinh p h ù nguyện n g chưa từng có bị người động đậy một đầu ngón tay thì ngay cả phụ thân của bọn hắn Giao hấn phương thần một chút, đều sẽ bị phương gia láo gia tử thống mạ dừng lại. Cho tới nay, đều là phương thần từng phương Cho phương đánh người khác, chưa từng có chịu qua đánh. Phương dừng nay, người mạ có đều đều qua sẽ bị gia lại. ra láo là vân biết sở hàn xuất thủ tàn nhẫn không kiêng n ề gì cả nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới sở hàn vậy mà thật dám ở trong thành chủ phủ trước mặt nhiều người như vậy đối phương thần dưới ác như vậy tay chiêu này thật hung ác ca phương vân nhìn xem phương thần kia cơ hồ muốn chồng chất đến cùng nhau cánh tay trong lòng không khỏi thương yêu nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng phẫn nộ sở hàn người mau bung ô tay phương vân nổi giận đùng đùng nói trong giọng nói đã xen lẫn một vòng giọng nghẹn nào nàng sợ sở hàn lại không bung ô tay phương thần cánh tay thì thật phế bỏ sở hàn lần này đám người nghe được thật sự rõ ràng cơ hồ là một n á y mắt sắc mặt của mọi người cũng thay đổi nếu như nói tại đoạn này thời gian bên trong tại đây giang tuyết thành bên trong người nào nổi danh nhất vậy nhất định không phải sở hàn không còn ai năm gần m ộ ư ơ i năm tuổi thiếu niên thiên tài một thân luyện đan thuật lô hỏa thuần thanh đánh bại uy tín lâu năm luyện đan sư viên c h ấ n trở thành giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư đối với những người khác tới nói đây đã là xa không thể chạm thành cựu thế nhưng là cái này tên là sở hàn thiếu niên hết lần này tới lần khác làm ra một kiện làm cho cả giang tuyết thành chấn động sự kiện thiên cự tông bốn cái nội môn đệ tử tại một ngày thời gian bên trong toàn bộ chết bởi một người c h i thủ mà lại người này tuyên bố muốn để thiên cực tông tại đại lục ở bên trên xóa tên người này chính là sở hàn tạm thời không nói chuyện này có thể hay không làm được vẹn vẹn phần này không chút kiêng kỵ trùng thiên hào khí liền làm đám người khâm phục không thôi không phải ai cũng dám khiêu chiến thiên cực tông như thế quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời trong phủ thành chủ một mảnh xôn xao hết t h ể đều hiểu vì cái gì hắn dám công nhiên cùng phương thần đối nghịch vì cái gì phương vân sẽ sợ sợ hắn vì cái gì s ử tuyết tình sẽ cùng với hắn một chỗ đồng thời cười cười nói nói đây hết thể nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn là sở hàn đám người biết được sở hàn thân phận về sau nhìn về phía sở hàn ánh mắt hoàn toàn khác biệt bọn hắn đều rất rõ ràng phủ thành chủ tiệc tối chủ đề là cái gì tại người trẻ tuổi này trên sân khấu cái kia quần áo lôi thôi thiếu niên mới thật sự là nhân vật chính sở hàn có chút d ơ lên một chút m í mắt liếc qua phương vân chẳng hề nói một câu thế nhưng là phương vân lại là thân thể mềm mại run lên vẹn vẹn một ánh mắt liền để khí thế của nàng hoàn toàn không có bệnh phương vân ngây người một m h á y mắt sở hàn lắp cổ tay hướng lên nhấc lên dắt lấy phương thần con kia tàn tí trực tiếp đem phương thần lôi dậy lực đạo chi đại làm cho người tắt lưới hòa a a phương thần phát ra một đạo như g i ế t heo tiếng thét trói thai sở hàn đem hắn đứt gãy cánh tay kéo dậy không k h ắ c vết thương sắt muối làm hắn đau đớn đạt đến một cái mới cấp bậc nhưng mà không đợi phương thần kịp phản ứng sở hàn một cái tay khác đã hướng về phương thần một cái k h á cánh tay tìm kiếm cơ hồ là một nháy mắt thì t r ộ n vào khuỵu tay chỗ giang giác. lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên đám người chỉ gặp sở hàn giống như là bóp nát một cái c h é n t r à móng luốt tại phương thần t u ổ i trỏ chỗ nắm lại không có người hoài nghi một chảo này khẳng định bóp nát phương thần xương cốt giang giác. trong nháy mắt sở hàn buông lỏng ra phương thần nằm đấm hai cánh tay lần lượt chảo tại phương thần đầu thứ hai trên cánh tay giống như là đoạn này một cây dâm dạ cực kỳ nhẹ nhõm đem phương thần đầu thứ hai cánh tay bẻ gãy Âu ngao ngao ngao sở hàn xuất thủ động tác thực sự quá nhanh đến mức phương thần cánh tay hoàn toàn bị bẻ gãy về sau mới cảm giác được đau đớn phát ra một đạo thê thảm chu lên tt trong t phủ thành chủ đám người thấy cảnh này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tiểu t ử này quá kinh khủng đơn giản chính là cái ma quỷ bọn hắn đã không biết nên hình dung như thế nào sở hàn phương thần hai con cánh tay toàn bộ đều cấp bẻ gãy đây cơ hồ là phế bỏ phương thần võ đạo chi lộ a cách làm như vậy không khác cùng phương g i a kết sinh tử mối thủ a thế nhưng là mọi người ở đây cảm thấy dạng này đã đầy đủ tàn nhẫn có thể kết thúc trận này tranh chấp thời điểm sở hàn mở rộng bước chân hướng về phương thần đi đến hoàn toàn không có muốn thả qua phương thần ý tứ cái này đám người con ngươi đều là co giúp lại chẳng lẽ hắn còn muốn xuất thủ sao hắn thật muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt sao đám người bắt đầu hoài nghi mình con mắt không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy sở hàn lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết nguyên lai bọn hắn trước kia nhìn thấy những cái được gọi là tàn nhẫn tại sở hàn trước mặt quá hưởng phí nhấc lên sở hàn ta van cầu ngươi đừng lại đánh hắn lúc này phương vân lập tức nào h tới sở hàn trước người tay của nàng không ngừng run rẩy ánh mắt hoảng sợ giống như là thấy được giống như ma quỷ nước mắt dì rào chạy xuống một chương coi như không sai kiểu nhàn đều cấp khóc bỏ ra ta nói qua muốn để hắn chịu không nổi trước mắt xem ra hắn còn ăn để ến sở hàn thản nhiên nói trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cho người ta một loại gần như im ắng tàn nhẫn tận đến giờ phút này mấy người này mới minh bạch chân chính hung á c người căn bản không có nhiều như vậy biểu lộ cùng nói nhảm không được ta không thể để cho ngươi lại tổn thương hắn phương vân trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết cả người hai tay mở ra giống như là đại bảng dương cánh muốn đem sở hàn ngăn lại ngay tại lúc phương thần nhào động trong nháy mắt sở hàn thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại phương vân sau lưng trực tiếp để phương vân vùa hụt thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng một cái lảo đảo ngã nhào trên đất sở hàn bước ra một bước đi vào phương thần té ngã trước người chậm rãi nâng lên một chân vê anh tại mọi người rung động cùng hoảng sợ đan sen ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn chân thế đại lực c h ậ m đè ép xuống đạp ở phương thần trên đùi một thoáng thời gian đá vụn tung bay đùi mù nổi lên b ố n phía vậy mà trực tiếp bước ra một cái hố nhỏ một màn này làm cho tất cả mọi người khỏe miệng run dày một chút Mỹ mắt cuồng loạn không thôi đây chỉ sợ không chỉ là sương vỡ vụn vấn đề đi đám người không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mở mấy bước nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng thật sâu e ngại thiếu niên này không thể trêu chọc tuyệt đối không thể gây quá đ ộ u gác quá kinh khủng đám người rung động tâm tư thật lâu không thể bình tĩnh kéo kẹt tựa hồ là nghe được phương thần kêu rên lại tựa hồ là cảm thấy mặt đất rung động tiền sảnh đại môn bị một cái râu tóc hoa dâm lão đầu tự đẩy ra lao đầu tử nghi ngờ nhìn về phía trước cách đó không xa hôn loạn khu vực n h ớ n mày quả nhiên có người tại phủ thành chủ đánh nhau bụi mù dần dần tiêu tán trên mặt đất lộ ra thân ảnh của một thiếu niên chỉ gặp thiếu niên này toàn thân n h ô n máu hai con cánh tay mất tự nhiên vặn b ẹ o lên một cái chân đã không thấy thảm như vậy lao đầu tử run lên trong lòng thế nhưng là khi hắn nhìn thấy thiếu niên kia rung mạo lúc trái tim giống như là bị truy trùng điệp gõ một cái toàn thân khí huyết quay cuồng quắc thước con mắt trong nháy mắt thì đỏ lên chương một trăm bốn mươi sáu phương g i a láo gia tử lão đầu tử bờ môi run rẩy không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến cái kia ngã trong vũng máu thiếu niên không phải liền là hắn cái kia bảo bối tôn tử sao tại đây giang tuyết thành bên trong p h ụ thành chủ bên trong cũng dám có người đối với hắn tôn tử dưới nặng như thế tay đây quả thực là không đem hắn đầy thân lão cốt đầu để vào mắt ta cái lao nhân này chính là phương gia trước đây gia chủ phương thần gia gia phương thì thành phương tác thành cảm giác mình muốn bị tức đến n g ấ t đi toàn bộ giang tuyết thành người nào không biết hắn phương tắc thành chỉ có như thế một cái tôn tử đây chính là bọn hắn phương ra dòng độc đinh a phương tác thành hít một hơi thật sâu lại chậm rãi đột xuất đến cố gắng để chính hắn tâm tình bình phục một chút d ư ơ n g mắt hướng về hạ độc thủ sở hàn nhìn lại vào mắt ấn tượng đầu tiên l i ề n chỉ là một cái mặc rách dưới thiếu niên không có gì đặc biệt địa phương c à n g không phải là cái gì nhìn quen mắt khuôn mặt phương t h ị trưởng thành qua sáu mươi tham gia qua phủ thành chủ hiến hội số lần ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ hắn có thể khẳng định từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu niên này h ắ n không phải là cái gì danh môn vọng tộc tử đệ chỉ nay một cái phán đoán phương t h ị cố tình bên trong thì đã nắm chắc nếu là đại gia tộc nào đại bối cảnh người hắn có lẽ còn muốn lo lắng một chút nhưng nếu chỉ là một cái bình thường bối cảnh có chút bản lãnh thiếu niên như vậy không đủ gây sợ thay tôn tử bãi bình đối thủ cạnh tranh chuyện như vậy hắn cũng không phải lần thứ nhất làm một điểm gánh nặng trong lòng đều không có lúc này trong phủ thành chủ mọi người vây xem cũng chú ý tới phương tắc thành thân ảnh hô hô đám người nhịn không được trong lòng thở dài phương ra láo ra từ ra chuyện này sợ là muốn càng náo càng lớn đập đập đập ngay tại lúc tất cả mọi người lúc than thở sở hàn lần nữa cất bước hướng về phương thần đi đến từ sở hàn ánh mắt bên trong đám người có thể thấy được sở hàn để mắt tới phương thần cuối cùng một chân tt ê ê đám người hít vào một ngụm khí lạnh quá độc các đi bọn hắn vốn cho rằng phế bỏ hai tay một chân đã coi là rất lớn trừng phạt dù sao phương thần không có làm sao quá ác trêu trọc sở hàn thế nhưng là bọn hắn phát hiện bọn hắn đều nghĩ sai sở hàn căn bản không có muốn thả qua phương thần ý tứ sở hàn tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp phía dưới lần nữa đi đến phương thần trước người chậm rãi nâng lên một chân cùng động tác mới vừa rồi giống nhau như đúc động tác này vừa ra mọi người sắc mặt k ị c biến sở hàn đến thật sở hàn đây là muốn phế bỏ phương thần tứ chi phương tác thành thấy cảnh này chỗ nào còn đoán không được là chuyện gì xảy ra lập tức nhanh chóng hướng về sở hàn tiến lên cơ hồ là một n g á y mắt trên thân liền dâng lên một cỗ cường hoành đến cực điểm khí thế d i ư ơ n g tay một đạo quát lớn thanh âm vang lên thanh âm bên trong sen lẫn b ả n g bạc linh lực tiếng gầm cuồn cuộn đinh thai nhức ó c khiến cho mọi người trong lòng vì đó run lên đạo n à y tiếng giống vang vọng chân trời trong nháy mắt chuyển khắp phủ thành chủ khiến tất cả tham gia hiến hội tân khách đều ý thức được có chuyện gì phát sinh nhao nhao chạy về đằng này phương tác thành đây một cuống họng tất cả mọi người nghe được rõ ràng một chút không dám trọc sự tình liên tiếp lui về phía sau sợ bị liên lụy thế nhưng là làm chuyện này nhân vật chính sở hàn lại giống như là không có nghe được phương thì thành kia nâng lên trên mặt bàn chân hiện lên một vòng sâu kín lam tử sắc điện quang Bạch! sở hàn bàn chân như thiểm điện vỗ xuống đi trong n g á y mắt lực buộc phát đem dưới chân không khí đều chen ra ngoài tạo thành một đạo khí lãng hướng về chung quanh quét vê anh một đạo bạo tạc tiếng nổ vang lên lại là một m trận đá vụn tung bay khói bùi nổi lên bún phía che đậy tầm mắt của mọi người hô hô hô mọi người thấy một màn này đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu bọn họ cũng đều biết sở hàn không kiêng nể gì cả nhưng là bọn hắn không nghĩ tới sở hàn sẽ không kiêng nghể gì cả đến loại trình độ này ngay trước phương ra lão ra tử phương tắt thành mặt tại bị quát bảo ngưng lại tình huống dưới vẫn như cũng một cơn hung hăng đạp ở phương thần trên đùi đây đã không thể dùng phách lối để hình dung nhìn xem cục đá vụn kia vẩy ra tình huống bọn họ cũng đều biết phương thần sợ là hai cái đùi đều phế đi kể từ đó phương thần bị sở hàn phế bỏ hai tay hai chân đã trở thành một cái chính cống người tàn tật liền xem như còn có một số linh lực tu vi cũng không có một chút tác dụng nào thật hung ác g ca đám người căn bản là không có cách đem sở hàn cùng một cái mười lăm tuổi thiếu niên liên hệ với nhau bọn hắn càng là không tưởng tượng ra được sở hàn tàn nhẫn như vậy xuất thủ phía sau lực lượng đến cùng là cái gì phương thần ngươi bây giờ ăn no chưa một đạo nhàn nhạt tiếng hỏi vang lên thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người kích thích bọn hắn thần kinh nhạy cảm chỉ gặp đùi mù dần dần tiêu tán sở hàn nửa ngồi tại phương thần trước người một cái tay điểm tại phương thần c á i chán giống như là tại chuyển vận linh lực cam đoan phương thần thanh t ỉ n h giờ này khắc này phương thần sắc mặt trắng bệnh khuôn mặt vặt mẹo trên c h á n nổi gân xanh khỏe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài du học sâu tận xương t ù y đau đớn không ngừng ăn m ò n hắn phương thần hận hận nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn miệng bên trong s ắ c thực một câu đều cũng không nói ra được hắn biết hắn s o n g hai đầu cánh tay cùng hai cái đùi ngoại trừ đau đớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì cảm giác người muốn chết cuộn một trường t h ẳ này g đến sở h n ngực. Một trường Một à phương t ắ c thành nén giận xuất thủ l ự c đạo mười phần khi thế hùng hổ hắn vạn lần không ngờ tại hắn hô qua dừng tay về sau trước mặt thiếu niên này còn dám như vậy t à n n h ẫ n xuất thủ phương t ắ c thành hối hận a sớm biết thiếu niên này như thế không theo lẽ thường ra bài hắn tại thứ nhất thời gian thì xông tới căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ còn đối với hắn bảo bối tôn tử ra tay một trường vỗ xuất linh lực tuân ra đối mặt dạng n à y một trường sở hàn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên trên chân đạp lên thiên cực bộ trong nháy mắt tại nhỏ hẹp không gian bên trong thiểm chuyển xây dịch nghiêng đi một trường này tấn công chính diện trường phong lệnh thấu xương khí thế cuồng bạo cho dù là ở vào khía cạnh vẫn như cũ có thể cảm nhận được gáp lực cường đại một thoáng thời gian sở hàn s o n g trường huy động mà lên cùng loại với hơi nước mây mù cảm giác từ trên lòng bàn tay cuồng quyển mã xuất từ khía cạnh c h u ộ t về phía phương tắc thành cánh tay thiên cực tạo hóa trưởng sở hàn đánh ra trường pháp chính là thiên cực tông thiên cực tạo hóa trưởng bộ trưởng pháp này đến sở hàn trong tay tỏa ra đến bộ mặt mới tinh so mấy cái kia thiên cực tông nội môn đệ tử không biết mạnh gấp bao nhiêu lần vê anh hai trưởng chạm vào nhau cuốn manh linh lực đụng vào nhau lập tức nhấc lên một trận kinh khủng sóng gió hướng về bốn phía lan c h ẳ n ra thổi tới trên mặt của mọi người thậm chí cảm thấy đến giống như lưỡi dao cắt qua làn da xinh xinh đau hừ hừ sở hàn kêu lên một tiếng đau đớn liên tục hướng lui về phía sau suốt năm bước mới khó khăn lắm ngừng lại lui lại s u thế đứng vững bước chân trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên cái lao nhân này chí ít linh động cảnh thất trọng đơn giản đối bính về sau sở hàn nhạy cảm phát giác được cái lao nhân này trưởng phòng chỗ sợ xuất linh lực đã vượt qua sở ra ra chủ sở thiên lăng thực lực hẳn là tại linh động cảnh thất trọng trở lên là leo lên cái thứ ba nớp thang người c h ư một trăm bốn mươi bảy chiến ý ngất trời người thật to gan phương tác thành gầm thét một tiếng nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ bất quá hắn nổi giận thì nổi giận nội tâm lại nhanh chóng bình tĩnh lại vừa rồi đối bính thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của thiếu niên này bất quá hóa khí cảnh mà thôi hóa khí cảnh liền có thể ngăn cản được hắn một trường rồi nếu là đổi lại bình thường phương tác thành là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn sống hơn sáu mươi năm chưa từng có nghe nói qua dạng này không thể tưởng tượng sự tình tu vi võ đạo từ khi hóa khí cảnh bắt đầu liền có s â m nghiêm đẳng cấp mỗi một cái tiểu cảnh giới chính là một đạo khó mà vượt qua hồng câu muốn vượt cấp khiêu chiến cần thực lực cường đại nhất là bảo hộ hóa khí cảnh còn tốt một chút linh động cảnh ở giữa đẳng cấp mới là thật khó càng thêm khó tại tiểu cảnh giới hồng câu phía trên lại tăng thêm lệch trời bậc thang nhỏ t a một trọng cảnh dưới, m đạo bậc thang phương tác thành tu vi đạt đến linh động cảnh thất trọng đã leo lên linh động cảnh đạo thứ ba bậc thang hắn đối mặt tam giai một chút đối thủ đều là thực lực tuyệt đối nghiên ép thế nhưng là ngay tại vừa rồi khí thế của hắn rào rạt một trường bị sở hàn ngăn cản xuống dưới mặc dù nói một trường này không phải chính diện đ ố i bính nhưng là có bản lĩnh tại loại này vội vàng tình huống dưới né tránh đến khía cạnh cũng trầm ồn đường đối đây đủ để chứng minh sở hàn thực lực đơn giản đối bính về sau phương tác thành phẫn nộ tâm vậy mà bình tĩnh lại tiểu tử này là ai tiểu tử này sư tôn là ai tiểu tử này thế lực sau lưng là cái gì những vấn đề này phương tác thành hết t h ạ đều không biết đáp án sống hơn sáu mươi năm để hắn ít một chút xúc động nhiều một chút lý trí không khỏi cân nhắc lên lợi và hại tới tiểu tử n g ư ơ i biết ta là ai sao phương tác thành sắc mặt nặng nề một đôi mắt âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một bên quan sát tỉ mỉ lấy sở hàn một bên cưỡng chế lấy tức giận trong lòng ồ vậy ngươi nói một chút nhìn ngươi là ai sở hàn có nhiều thâm ý n ế t miệng cười một tiếng hắn đồng dạng đang quan sát trước mặt cái lao nhân này từ nơi này lão đầu tự thân thủ nhìn lại hẳn là đạt đến linh động cảnh thất trọng hoặc là cao hơn tu vi tuổi tác thì là vượt qua sáu mươi tuổi đối với dạng này nhân vật sở hàn cũng không làm sao e ngại đây hoàn toàn là dùng thời gian t r ồ n g chất đi lên tu vi đoán chừng cả đời này cũng liền có chuyện như vậy lão phu phương t ắ t thành phương gia trước đây gia chủ đương đại gia chủ phương hạo là con của ta bị ngươi đánh cái này phương thần là cháu của ta phương tác thành lúc nói chuyện trong mắt tức giận sắp h á p chế không nổi nếu không phải cố kỵ sở hàn sau lưng bối cảnh hắn không cần như thế nói nhảm lập tức phương tác thành lời nói xoay c h u y ệ n tiểu tử ngươi là ai phương tác thành híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn kỳ thật câu nói sau cùng mới là hắn chân chính muốn hỏi nguyên lai、like、ngươi chính là phương gia láo gia tử sở hàn tại vừa rồi giao thủ thời điểm trong lòng liền đã đoán được bảy tám phần hiện tại xác định thân phận ngược lại không có chút nào lo lắng ta gọi sở hàn bất quá là sở ra một cái lạc phách thiếu ra không để cho ngươi lo lắng bối cảnh ta nếu là chết cũng không có người sẽ báo thù cho ta ngươi nếu là muốn giết ta chi bằng yên tâm to gan xuất thủ ta tiếp lấy là được sở hàn vừa nói tất cả mọi người ngây ra một lúc đây quả thực là tại đem phương tắc thành quân câu nói này nói ra về sau phương tác t hành chính là vô luận như thế nào đều muốn hướng sở hàn xuất thủ đám người căn bản nghĩ mãi mà không rõ sự t ì n h đều đã phát triển đến nước này vì cái gì sở hàn còn dám n ô n ngữ kích thích cái lao nhân này quả nhiên chính như đám người sở liệu nghĩ đồng dạng phương tác thành khoe miệng giơ lên lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười khí thế trên người lần nữa bạo động hùng hồn linh lực làm lòng người sinh sợ hãi đây chính là linh động cảnh thất trọng cường giả chỉ cần mấy cái thủ hộ trưởng lão không ra tại giang tuyết thành bên trong tuyệt đối đi ngang a hô hô hô cơ hồ là cùng một thời gian sở hàng trên thân cũng dâng lên một cỗ khí thế giống như thiên quân văn mã t r ù n g t r u n g điệp điệp đạp trên t r i n h chiến huyết tinh chi khí mang theo tung hoành vạn dặm vô địch khí thế cái này trong lòng mọi người không khỏi lần nữa giật mình sở hàng trên thân phát ra khí trảng đã vượt ra khỏi bọn h ắ n nhận biết dạng này khí thế thật sẽ ở hóa khí cảnh vũ giả trên thân xuất hiện sao đây tung hoành chiến trường sát phạt chi khí nếu là không có trải qua vô số lần chiến đấu căn bản là không có cách ma luyện ra sở hàn mới chỉ có mười lăm tuổi a sở hàn trong mắt dâng lên một cỗ chiến ý đúng thế chiến ý trận chiến đấu này cơ hồ là hắn dốc hết sức bước lên giờ này khác này trong mắt hắn cái này linh động cảnh thất trọng lao đầu tử thành hắn tốt nhất bồi luyện sở hàn sở dĩ còn muốn kích thích cái lao nhân này chủ yếu có hai nguyên nhân thứ nhất phương thần là cái lao nhân này duy nhất tôn tử phương thần bị hắn đánh thành bộ dáng này cái này cứu đ o á n khẳng định là kết lại vô luận về sau làm thế nào đều khó mà hóa giải vậy còn không như dứt khoát không hóa giải làm sao đều là muốn đánh vậy liền đánh đi nắm tay người nào lớn ai thì có đạo lý thứ hai hắn tu vi võ đạo vọt tới hóa khí cảnh bắt trọng định phong kế thừa kinh nghiệm kiếp trước hắn có được đối cảnh giới võ đạo lý giải nhưng là thân thể này dù sao không có đạt tới qua tương ứng cấp bậc hắn cần chế tạo một chút áp lực xúc tiến đột phá của mình trước mặt cái này linh động cảnh thất trọng lao đầu tử chính là một cái không sai bồi luyện cái lao nhân này tu vi phần lớn là thời gian trồng chất đi lên võ kỹ công pháp cũng sẽ không đẳng cấp quá cao chỉ có tu vi cực kỳ phù hợp sở hàn tại sở phi trong miệng biết được tuyết lĩnh người của hàn gia muốn tới tin tức về sau trong lòng đối thực lực khát vọng thăng lên đến một cái độ cao mới mặc dù chuyện này tính chân thực còn chờ khảo sát nhưng là thà rằng tin là có không thể tin là không sở hàn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tuyết lĩnh hàn gia cùng thiên cực tông không giống hoàn toàn là khác biệt cấp bậc thế lực liền xem như sở hàn kiếp trước chấn thiên lôi t ồ n đối mặt tuyết lĩnh hàn gia cái thế lực này vẫn muốn ước lượng một chút huống chi là kiếp này sở hàn tới đi phương tắc thành ngươi không phải muốn vì cháu của ngươi báo thù sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể làm gì được ta sở hàn trong mắt bắn ra một cỗ cực nóng tinh mang toàn thân chiến ý sôi trào cơ hồ là một nháy mắt liền đem tự thân tu vi kích phát đến cực hạ Hóa khí cảnh bọn t t r g đ ỉ n hắn phong phủ Phương thực lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Lúc này, phủ thành chủ trong sân, đám người càng tụ càng nhiều. Những trong ràng ngờ. này, sân, người càng càng người này tụ t lực Lúc lộ là rõ đám đều bị c t h à h họng chút kêu một một sớm tới, tiến cuống cấp giống tới, đều là vừa à này o theo hoặc. tiền biết trên mặt người. nơi nghi sảnh Bọn hắn cũng không biết nơi này sẽ ra chuyện gì, trên mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc. Bọn hắn gì, ra vẻ v m ớ i đến liền nghe được sở hàn kia chiến ý mười phần một câu lập tức trong lòng kinh hãi phương tắc thành bọn hắn đều biết đây chính là linh động cảnh thất trọng cao thủ thực lực tại giang tuyết thành bên trong đều là sắp xếp bên trên vậy mà trước mặt mọi người bị một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi khiêu chiến mà thiếu niên này những người này có chút không dám tin vào hai mắt của mình thực lực này chỉ có hóa khí cảnh bắt trọng a mười lăm tuổi hóa khí cảnh bắt trọng thành tựu như vậy cũng không thấp không những không thấp coi như được là thiên tài thế nhưng là hóa khí cảnh bắt trọng tu vi tại phương tắc thành trước mặt căn bản không đủ dùng a hóa khí cảnh bắt trọng đối đầu linh động cảnh thất trọng dạng này cách xa thực lực sai biệt căn bản không cần so bọn hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được kết quả trong lúc nhất thời những người này nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều là thương hại cùng tiết v ố i thiếu niên này tuổi con trẻ thiên phú dị bẩm đ á n g t i ế c đầu góc có chút không dễ dùng lắm quá cuồng vọng tự đại sợ là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới trong đám người một cái màu vàng kim n h ạ t váy h á o nữ tử chân mày cao lại trong tay của nàng còn nắm chặt một chồng tấm da dê lãnh ngực băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên lưu lại một vòng bị mạch suy nghĩ đánh gãy khó chịu cảm giác ai dám ở phủ thành chủ lỗ mãng nữ tử thanh lành ánh mắt xuyên qua đám đông rơi vào cái kia thiếu niên áo quần lam lũ trên thân là hắn nữ tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc lập tức lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ lắc đầu quay người hướng về khuê phòng của mình đi đến thật là một cái không chịu ngồi yên người a vừa tới thì dám ở phủ thành chủ đánh nhau thanh thanh hắn hẳn là giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất không biết ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu nữ tử khoe miệng có chút d ơ lên lộ ra một tuần lễ đợi đường cong nếu là sở hàn nhìn thấy nữ tử này nhất định sẽ rất kinh ngạc nữ tử này chính là sở hàn tại vân n g u y ệ t hiên luyện khí cửa hàng đụng phải nhị tinh luyện khí sư mộ chi đương nhiên sở hàn chỉ là biết nàng cái thân phận này cái khác cũng không biết chương một trăm bốn mươi tám chiến phương tắc thành ha ha ha ha ha phương tác thành ngửa đầu cười to Tiếng cười như, như sấm xét tại mọi người bên thai lan lột, trận mắt thanh thật tiểu tử, người dưới nặng tay làm tổn thương ta tôn nhi. Hôm nay, nếu không đưa người lột ra rút cốt, nan giải mối hận trong lòng ta. cười mọi người nói người dưới nhi, người giải nếu như như bên lan hắn dương lạnh hàn, hùng cuồng vọng nặng nay không nan hận lòng ác đưa hôm sấm sở âm làm mối ra, ra leo là phương tắc thành lúc nói chuyện trên thân không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra linh lực cường hoành khí tức trận trận kéo lên khiến chung quanh mọi người vây xem liên tiếp lui về phía sau tránh né mũi nhọn theo phương tắc thành khí thế trên người càng ngày càng mạnh sắc mặt của mọi người cũng hơi phát sinh biến hóa linh động cảnh thất trọng quả nhiên không phải tầm thường hiện trường đám người đều là giang tuyết thành bên trong người nổi bật trong đó không thiếu thực lực đạt tới linh động cảnh cứng giả nhưng là bước vào cái thứ ba nước thang chỉ có phương tắc thành một người có thể nói phương gia quật khởi cùng phương tắc thành tọa c h ấ n có quan hệ lớn lao nếu là trừ bỏ tứ đại gia tộc thủ hộ trưởng lao không tính phương tắc thành thực lực độc bộ giang tuyết thành sở hàn nói lên hắn là sở gia nhân thời điểm phương t ắ c thành trong lòng hay là hơi hồi hộp một chút hắn lo lắng nhất chính là tiểu tử này là tứ đại gia t ộ c người chỉ bất quá sở hàn câu nói kế tiếp nói quá mức c u ầ n vọng thật sâu đâm nhói phương tắc thành tâm giống như tại tôn tử bị phế l ử a giận bên trên rót một khi dầu c h i t để khiến phương tắc thành giận không kèm được không quản được nhiều như vậy nếu là hiện tại rút lui phương g i a nhiều năm như vậy kinh doanh thì sập phương g i a không có khả năng lại một tên tiểu bối trước mặt yếu thế chờ giết tiểu tử này về sau đi hướng lao sở bồi tội cũng là phải nghĩ tới đây phương tác thành không còn bất kỳ lo lắng cỗ lửa giận này lại n h ẹ n sung dưới chỉ sợ muốn đem hắn biệt xuất nội thương tu vi cũng có thể sau đó hàng siêu phương tác thành dẫn đầu lách mình mã x u ấ t hóa thủ vì trưởng hướng về sở hàn doanh kích tới mạnh mẽ linh lực luồng khí xoáy nơi tay trên lòng bàn tay hiện lên trong nháy mắt đem giữa hai người không khí để ép thành kinh phong gào thét lên hướng sở hàn xung kích quá khứ một trường vô xuất không khí chấn động đám người đều là vì đó biến sắc sở hàn k h ỏ miệng g ơ lên đối mặt đây hung hãn cương mánh một trường không có bất kỳ cái gì né tránh chỉ gặp hắn hai tay nâng lên tại mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới hóa thành bàn tay lóe r a điện quang linh lực leo lên trên đó nhàn nhạt, nhạt ba động lộ ra khí tức kinh khủng trên lòng bàn tay cuốn lên như mây hơi nước chi khí thiên cực tạo hóa trưởng sở hàn lần nữa sử dụng ra thiên cực tông thiên cực tạo hóa trưởng hắn đem toàn thân linh lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn long tinh ngọc làm thành chiếc nhẫn không ngừng đem chứa đựng tốt lôi đình linh lực chuyển vận đến trong cơ thể của hắn ho ho ho sở hàn bàn tay mang theo c u ồ n g mánh kinh phong lấy một loại cứng đối cứng tư thế đón nhận phương tắc thành bàn tay sở hàn lựa chọn nhất thời làm đám người vì thế mà kinh ngạc bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng sở hàn một trưởng này rất lợi hại nhưng là lợi hại hơn nữa cũng vô pháp san bằng hai người t r ê n h l ệ n h về cảnh giới a vê anh tại tất cả mọi người rung động ánh mắt phía dưới hai người bàn tay đập vào cùng một chỗ côn g bạo linh lực đụng vào nhau lập tức bắn ra một đạo đình thai nhức g ó c tiếng vang cực lớn linh lực va chạm bạo khởi một cỗ cường quang làm cho người nhịn không được nhắm mắt lại va chạm phía dưới sở hàn cảm giác được một cỗ khó mà chống lại cường hãn lực đạo cả người thuận lực lượng bay ngược mà xuất trong nháy mắt bay ra một khoảng cách nhưng là sở hàn cũng không có mất đi khống chế đối với thân thể cùng cái khác bay ra ngoài rìu đứt dây khác biệt sở hàn trên không trung làm một cái hoa lệ lộn ngược ra sau vương vàng rơi trên mặt đất đám người còn chưa kịp kinh ngạc sở hàn mạnh mẽ thân thủ liền gặp phương tắc thành lần này va chạm về sau thân thể lắc lư một cái lui về phía sau nửa bước mới đứng vững thân thể cái này vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiếu niên này vậy mà thật lấy hóa khí cảnh bắt trọng tu vi dung chuyển linh động cảnh hơn nữa thoạt nhìn cũng không có thụ thương đây quả thật là hóa khí cảnh sao đám người không dám tin vào hai mắt của mình bọn hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy đối võ đạo nhận biết tất cả đều l à đổ ha ha ha linh động cảnh thì sao lại đến sở hàn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn tại vừa rồi đối bính bên trong hắn cũng không có sử dụng vạn hóa kim thân quyết cường hóa lực lượng chỉ là dựa vào tự thân linh lực hắn linh lực ở vào tuyệt đối hạ phong nhưng là tại va chạm về sau trong đan điền linh tinh ẩn ẩn có vung lòng dấu hiệu chính như sở hàn sở liệu nghĩ trước mặt cái này phương ra láo ra tử chỉ có một thân tu vi không cùng chi xứng đôi v õ kỹ loại cảm giác này tựa như là hắn có một phòng bảo bối nhưng là không có mở ra đại môn chìa khóa chỉ có thể ở cửa sổ từng chút từng chút ra bên ngoài c h u y ể n phương tác thành vừa rồi một trưởng kia cực kỳ cường hãn lại là căn cứ và hùng hậu linh lực chân chính phát huy ra thực lực vẫn còn so sánh không lên ăn hết hai viên c u ồ n g linh đan chu tranh thi triển trường pháp dù sao chu tranh sử dụng là thiên cực tạo hóa trưởng thiên cực tông địa giai sơ cấp võ kỹ thế nhưng là cho dù là dạng này sở hàn tại không có chủ động sử dụng vạn hóa kim thân quyết tình h ù n g dưới vẫn như cũ không phải là đối thủ của phương tác thành nhưng là thân thể của hắn quá mức cường hãn dù là không phải là đối thủ cũng sẽ không bị thương gì trước mặt cái này phương ra láo ra tử tựa như là tại cầm một khi đao cùn tại chém người hết lần này tới lần khác người này còn mặc vào một thân áo giáp sở hàn tại quát lớn một nháy mắt mắt cá chân đột nhiên khẽ động linh lực quang mang bám vào tại trên mặt bàn chân đạp trên mặt đất liền xông ra ngoài tại tất cả mọi người nhìn chăm chú xét qua từng đạo tàn ảnh thật là khủng khiếp tốc độ trong lòng mọi người kinh ngạc và phần đã bọn hắn không có xuống dưới chiến đấu vẫn có thể cảm giác được trận chiến đấu này mang tới áp lực nhất là bọn hắn nhìn thấy sở hàn tốc độ về sau không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu nếu là thiếu niên này bước vào linh động cảnh chính là dạng gì cảnh tượng giang tuyết thành bên trong còn có người có thể chống đỡ hắn sao、Siêu. sở i ê u s hàn thân thể bạo cướp m à qua cực tốc xuyên thẳng qua sinh ra phong thanh khiến lòng rún sợ phương tác thành đối mặt gào thét mà đến thiếu niên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi dùng sức đạp mạnh m ặ t đất cả người trong nháy mắt hướng về sau đẩy ra một khoảng cách vê anh cơ hồ là cùng một thời gian sở hàn thân ảnh xuất hiện tại phương tắc thành trước đó vị trí song trưởng từ trên cao đi xuống trùng điệp đánh xuống trưởng phong chỗ đến khí thế rộng rãi tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đỉnh linh lực tuân trào ra một thoáng thời gian đ á vụn tung bay t ừ n g đạo giống như giống như mạng nhạy khe hở lan tràn ra trong cho bụi thân ảnh của một thiếu niên cất bước đi ra sở hàn vuốt vuốt cổ tay của mình hắn không nghĩ tới phương tắc thành lui nhanh như vậy nắm giữ thời cơ vừa vặn hắn tránh cũng không thể tránh đập vào trên mặt đất chỉ bất quá để sở hàn kinh ngạc chính là hắn vẹn vẹn cổ tay có chút hơi dung thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn thân thể của ta sở hàn nhìn xem bàn tay của mình trong mắt lóe lên một vòng dị dạng quan mang hắn biết mình thân thể rất cường hãn nhưng là đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng không có khảo nghiệm qua vừa rồi hai lần đổi bính hắn đều không có sử dụng vạn hóa kim thân quyết và chạm áp lực hoàn toàn do thân thể đến gánh chịu nguyên nhân chính là như thế để hắn càng rõ ràng hơn ý thức được thân thể của mình kinh khủng quả nhiên chiến đấu là tốt nhất lão s ư a sở hàn g trên mặt hưng phấn càng ngày càng đậm hơn hắn cảm giác được kinh mạch bên trong chạy xiết linh lực dần dần phát sinh đây cải biến trận chiến đấu này kết thúc về sau hắn liền có thể bước vào hóa khí cảnh cựu trọng siêu siêu siêu ngay tại lực chú ý của mọi người đều tập trung ở hai người thời điểm chiến đấu phòng trước trên nóc nhà ba đạo thân ảnh t r ố n g rông xuất hiện đang dần dần sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi lộ ra từng cái thần bí ảnh tử nguyên lai là tiểu tử này đứng tại ở giữa nhất nam tử lắc đầu để lại một câu nói liền biến mất ở trong bầu trời đêm l ã o tam một hồi phương lao nếu là nhịn không được ngươi xuống dưới g i ú p một cái đừng để phương lao chết tại ta trong thành chủ phủ chương một trăm bốn mươi chín mộ dung thiên thái rung động cái gì cái kia được xưng lão tam người kinh ngạc một chút không đợi hắn hỏi thăm rõ ràng cái kia phân phó hắn người đã biến mất không thấy nhị ca ta không nghe lầm chứ đại ca để cho ta giúp phương lão lao tam thanh n m bên trong tràn đầy nghi hoặc ánh mắt của hắn ung dung nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới trên chiến trường hai người một cái linh động cảnh một cái h o a khí cảnh lão đại vậy mà để hắn đi chợ giúp linh động cảnh một cái kia lao tam ngươi không nghe lầm đại ca đúng là nói như vậy một cái khác mở miệng nói ra trong mắt của hắn có đồng dạng nghi hoặc nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu không bằng dạng này nếu là cái kia hóa khí cảnh tiểu tử không chịu nổi ta xuống dưới rút một cái chúng ta phân biệt nhìn c h ầ m c h ầ m một người ai cũng chia ra sự tình như thế rất tốt lao tam gật gật đầu hắn liền sợ đại ca muốn nói là bảo hộ tiểu tử kia sau đó nói sai nói sai đến lúc đó tiểu tử kia nếu là xảy ra chuyện bọn hắn không tốt lắm bằng giao hai người ước định cẩn thận về sau phân biệt đem lực chú ý đặt ở chiến đấu bên trong trên thân hai người ngay tại hai người kia thảo luận thời điểm giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái xuất hiện tại trong thư phòng của mình thư phòng trang trí điệu thấp cổ kính ngọn nến ánh sáng n u hòa chiếu rọi tại gỗ thật trên mặt bàn cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa không khí dạng này thư phòng cho dù ai đang ngồi ở bên trong đều có thể tâm thần an bình tư duy nhanh nhẹn hắn lại tiến bộ mộ dung thiên thái sâu kín nói một mình hắn ngồi trên ghế cầm lấy một bản trên bản hồ sơ hồ sơ bịa thình lình viết hai cái chữ to sở hàn mộ dung thiên thái lật xem hồ sơ mỗi một trang đều bày ra lấy sở hàn sở tác sở vi không rõ chi tiết rõ ràng đơn giản tựa như là tại sở hàn bên người thả một đôi mắt ba tháng trước sở ra gia tộc đại hội sở hàn trước mặt mọi người đột phá hóa khí cảnh n h ị trọng hai tháng trước sở hàn trở thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư tu vi của hắn là hóa khí cảnh tam trọng ba ngày trước đó sở hàn đánh giết bốn cái linh động cảnh thiên cực tông nội môn đệ tử tu vi của hắn là hóa khí cảnh thất trọng hiện tại sở hàn cùng phương g i a lão g i a tử phương tắc thành chiến đấu tu vi của hắn là hóa khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong tùy thời có thể lấy đột phá hóa khí cảnh cựu trọng mộ dung thiên thái một bên liếc nhìn hồ sơ một bên lẩm bẩm lầu bầu cảm thán bản này hồ sơ thì đặt ở hắn thư phòng trên mặt bản mỗi thiên đô không biết lật xem bao nhiêu lần mỗi một lần lật ra đều sẽ cảm giác được rung động sở ra không có l ầ m ba tháng trước sở hàn chính là cái phế vật một chút xíu tu vi võ đạo đều không có nhưng mà vẹn vẹn ba tháng thời gian sở hàn đã đạt đến hóa khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong khoảng cách hóa khí cảnh c ử u trọng chỉ có cách xa một bước mộ dung thiên thái trên mặt lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung mười lăm tuổi hóa khí cảnh bắt trọng、000. sở hàn tất cả mọi người bị ngươi che đậy ngươi rõ ràng là ba tháng hóa khí cảnh bắt trọng thật là khiến người đáng sợ thiên phú a từ chính thức tu luyện tới thành tựu hiện tại chỉ là dùng hơn ba tháng thời gian làm cho người đáng sợ tốc độ tăng lên a chỉ sợ không bao lâu ngươi liền muốn bước vào linh động cảnh đi nếu là đổi lại người khác tất nhiên sẽ không tin tưởng sở hàn sẽ ở ngắn thời gian bên trong tiến vào linh động cảnh dù sao sở hàn hiện tại vẹn vẹn hóa khí cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong thế nhưng là mộ dung thiên thái tại cẩn thận nghiên cứu qua sở hàn lý lịch về sau tuyệt không cảm thấy ý nghĩ này rất khoa trương vừa vặn tương phản mộ dung thiên thái cảm thấy lấy sở hàn hiện tại triển hiện ra tốc độ tu luyện nếu là không thể tại trong ngắn hạn tiến vào linh động cảnh ngược lại sẽ để hắn cảm thấy bất ngờ sở hàn là một không được thiên tài a lúc này thư phòng giá sách đằng sau đi ra một bóng người bóng người này toàn thân cao thấp che t ạ i áo choàng màu đen bên trong thấy không rõ hình dạng phân không ra giới tính ta tại luyện đan sư công hội thủ tịch chi tranh thời điểm gặp qua sở hàn một mặt từ hắn sử dụng thủ pháp luyện đan bên trên ta có năm thành năm chắc đoán được hắn sư tôn thân phận t h a n h âm của hắc ảnh khàn giọng cho người ta một loại quỷ mị cảm giác nghe tiếng mộ dung thiên thái mí mắt vừa nhấc thâm thúy đôi mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên một vòng kinh ngạc sư tôn mộ dung thiên thái ngồi thẳng thân thể nhẹ vô về trong tay hồ sơ dùng cái kia trầm thấp có từ tính thanh âm nói ra ta chưa nghe nói qua sở hàn có sư tôn a mà lại không có con mắt nào nhìn thấy sở hàn sư tôn thân ảnh ngươi có thể xác định sở hàn thật sự có sư tôn sao sở hàn tuyệt đối có sư tôn hát ảnh nói chắc như đinh đóng c ộ t nói thanh âm bên trong có một vòng không thể nghi ngờ kiên định căn cứ ta nắm giữ tin tức sở hàn là đoạn này thời gian đột nhiên chuyển biến hắn vốn chỉ là sở ra một cái phế vật thiếu ra hoàn toàn không có tu vi võ đạo làm sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy h u ố hồ sở hàn một mực thể hiện ra viễn siêu tu vi có thể đạt tới thực lực ngươi cảm thấy loại thực lực này sẽ nguồn gốc từ giang tuyết thành sao có đạo lý mộ dung thiên thái gật gật đầu hắn hít một hơi thật sâu liên tưởng đến ngày đó cùng sở hàn đối bính một c h i ê u thiếu niên kia t r i ể n hiện ra thực lực tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy sở hàn sư tôn thân phận có thể xác định sao mộ dung thiên thái trầm giọng hỏi trước mắt còn không được hát ảnh lắc đầu tiếp tục nói ra cho tới bây giờ ta chỉ có thể từ sở hàn công pháp võ kỹ cùng luyện đan thuật bên trên nhìn ra một chút dấu vết để lại từ đó làm ra một chút phỏng đoán nhưng là cho tới nay không có phát hiện sở hàn sư tôn một chút xíu vết tích loại tình huống này chỉ có một cái lý do có thể giải thích lý do gì mộ dung thiên thái nghi hoặc hỏi sở hàn sư tôn thực lực vượt xa ta rất có thể đạt đến cấp bậc kia hát ảnh vươn tay giơ lên một ngón tay chỉ phía xa thương k h ù n g không nói thêm gì mộ dung thiên thái hít sâu một hơi t r u n g điệp gật gật đầu trên mặt bịt kín một tầng vẻ mặt ngưng trọng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư trên trời cấp độ thiên huyền cảnh một cái đối với giang tuyết thành tới nói xa không thể chạm tu vi võ đạo đã sở hàn phía sau có như thế một c ư ờ n g giả như vậy chúng ta không thể đối sở hàn như thế nào vô luận như thế nào đều muốn bận tâm sở hàn người sau l ư n g ý nghĩ mộ dung thiên thái thở dài tại giang tuyết thành bên trong hắn là phong quang vô hạn thành chủ nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ đại lục hắn chỉ là giọt nước trong biển cả cực kỳ nhỏ bé mộ dung thiên thái tại thư phòng làm lấy dự định thời điểm phủ thành chủ trong sân tụ tập bóng người càng ngày càng nhiều hậu viện ngay cả hành lang một cái vóc người yểu điệu thiếu nữ nện b ư ớ c b ư ớ c nhanh đi ra nàng thân sắc vội vàng ánh mắt bối rối sau lưng còn đi theo một cái ghim sừng trâu biện nha hoàn tiểu thư ngươi nói là sự thật sao cái kia sở hàn thật lợi hại như vậy sao so lạc thiếu gia còn muốn lợi hại hơn hả tiểu nha hoàn nghi ngờ hỏi trong mắt của nàng kia như cựu thiên thần long lạc thiếu gia quả thực là thiên thần hạ p h ẳ m căn bản không người có thể so sánh không có khả năng không có người lại so với lạc vũ lợi hại thiếu nữ ánh mắt p h i ê u hốt không có ngữ khí như vậy kiên định tiểu thư đã hắn không có lạc thiếu gia lợi hại vậy chúng ta tại sao phải chạy đi xem hắn a thiếu nha hoàn không hiểu hỏi bên ngoài đều nói sở hàn là giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hiện tại hắn ngay tại chiến đấu ta nhất định phải tận mắt nhìn hắn thực lực không phải không cách nào yên tâm thiếu nữ chân mày cau lại trên mặt có một vòng ngay cả chính nàng cũng không từng lưu ý lo lắng hai nữ bước chân rất nhanh cơ hồ không có một lát ngừng đi vào phòng trước viện từ thời điểm đã là người đông n g h ì ngịt n vâng hai nữ vừa tới nơi này liền nghe được một đạo bạo liệt thanh âm cả mặt đất đều đi theo chấn động một cái thuận thanh âm nhìn sang chỉ gặp một thiếu niên xoa cổ tay tại t r o n g cho bùi đi tới trên mặt mang hương phân tiếu dung linh động cảnh không gì hơn cái này đi ngay cả ta một cái hóa khí cảnh vũ giả công kích cũng không dám đón lấy s ở hàn g tiếng như hồng trung mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào đến chung quanh trong thai của mỗi người cả người khí thế bằng bạc giống như nắng gắt giữa trời vô cùng l o a mắt c h ư n g một trăm năm mươi rung động toàn trường sở hàn một câu nhất thời làm toàn bộ phủ thành chủ viện lạc yên t i n h trở lại mọi người thấy sở hàn kia vẫn có chút non nớt dung nhan trong mắt lóe lên trận trận sợ hãi thán phục mặc dù sở hàn vừa rồi một trưởng kia không có đánh trúng phương tắc thành nhưng như cũ có không thể khinh thường lực lượng một cái tuổi gần mười lăm tuổi thiếu niên có thể lấy hoa khí cảnh thực lực đối cứng linh động cảnh vô luận kết quả như thế nào đây đều là những người khác không có dũng khí làm sự tình phương t ắ c thành khí thẳng dựng dâu hắn không nghĩ tới mình vẹn vẹn né tránh một chút lại bị sở hàn cài lên như thế đại nhất cái mũ chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là coi là có thể đánh bại linh động cảnh sao phương tác thành trong lòng càng tức giận hơn sở hàn lời nói mới rồi để hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi nếu là không đem sở hàn tháo thành t ă n g khối hắn căn bản không mặt mũi nào tại l a n lộn tiếp nữa rồi hoàng khẩu tiểu nhi khẩu s u ấ t của ngôn phương tác thành bước về phía trước một bước cảm thấy quyết định tuyệt không lui về sau nữa hừ ta đường đường linh động cảnh thất trọng cương giả còn sợ ngươi một cái hóa khí cảnh m a o đầu tiểu t ử không thành ha ha ha sở hàn cười lớn một tiếng tiếp tục cất bước đi về phía trước chỉ bất quá tất cả mọi người cảm giác trở nên hoảng hốt phảng phất sở hàn trên thân lẩn lẩn hiện hiện một vòng hào quang và nóng vạn hóa kim thân quyết hiện tại người ở đây quần càng tụ càng nhiều sở hàn không muốn lại đem chiến đấu tiếp tục nữa có thể kết thúc sở hàn thản nhiên nói hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn hiện tại tùy thời có thể lấy đột phá đã không cần lại đánh rơi xuống lập tức sở hàn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi nâng lên hai tay hùng hồn linh lực ở trong kinh mạch giống như giang hà c h ả y xiết mắt cá chân khé động lại lần nữa lách mình mã x u ấ t siêu cơ hồ là một máy mắt sở hàn liền vạch phá khoảng cách của hai người trực tiếp xuất hiện trước mặt phương tắt thành một màn này khiến cho mọi người trợn mắt h ố t mồm đây là cái gì tốc độ quá khoa trương đi nếu như nói sở hàn lúc trước sử dụng thiên cực bộ lúc tốc độ hình như quỷ mị như vậy hắn hiện tại chính là quỷ mị trong mắt quỷ mị xích kim chi lực tăng thêm phía dưới thiên cực bộ hoàn toàn đem tốc độ buộc phát đến một tầng khác sở hàn sử dụng thiên cực bộ thời điểm thấy được sở không được nhưng là hiện tại đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền nhìn cũng không nhìn thấy rõ hoàn toàn giống như là thuần h ớ n di trong đám người thiếu nữ chừng to mắt trong mắt đều là vẻ khó tin cái này thật là hóa khí cảnh thiếu nữ chỉ là nhìn thoáng qua trong lòng liền lập tức không có lực lượng lạc thiếu ra coi như mạnh hơn tại dạng này tốc độ khủng khiếp phía dưới cũng đem không hề có lực hoàn thủ hóa khí cảnh thật có thể mạnh như vậy sao thiếu nữ lòng tin bắt đầu giao động thiếu nữ bên người cái kia ghim sừng c h â u biện nha hoàn thì là hoàn toàn thấy c h ó n g loại kia biểu lộ giống như là lần thứ nhất thấy có người làm ảo thuật ảo thuật triệt triệt để để kinh hãi không chỉ có là đám người kinh ngạc thì liền thân ở trong đó phương thì s i đi là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc giống như là gặp quỷ. đây là hóa khí cảnh vũ giả nên có tốc độ sao loại này tốc độ khủng khiếp chính là đặt ở linh động cảnh vũ giả trên thân cũng không nên a đây quả thực không phải nhân loại nên có tốc độ trong n g a y mắt không đợi phương tắc thành kịp phản ứng sở hàn liền vung lên song trường trên bàn tay hiện ra nhàn nhạt xích kim chi s á c mang theo bá đạo lực lượng hướng về phương tắc thành gành kế tới thiên cực tạo hóa trường sở hàn song trường liên tục đánh ra lòng bàn tay linh lực cuồng quyển mã xuất như mặt nước mây mù chi khí bay lên cho người ta một loại cực kỳ phiêu d i ậ t cảm giác phối hợp bên trên thiên cực tông thân pháp thiên cực bộ rất là tiêu sái sở hàn một trưởng tiếp lấy một trưởng o á n h kích ra ngoài khí thế rộng rãi giả dích không dứt phương tác thành ngâng lên hai tay hóa thủ vì trưởng ngăn cản sở hàn công kích trưởng chỉ tay đụng đều là kình khí bắn ra hình thành đạo đạo tiếng vang vang vang vang vang vang vang vang sở hàn mỗi một trưởng đều là thiên cực tạo hóa trưởng cùng xích kim chi lực kết hợp phiếu miểu sau khi lực đạo m ư ờ i phần bàn tay của hắn cùng phương tắc thành bàn tay đụng vào nhau càng thêm cảm giác được rõ ràng cái này linh động cảnh t à m cái n ớ c thang cừng giả chỗ bạo phát đi ra lực lượng vẫn còn so sánh không lên ngày đó chu tranh bành bành bành sở hàn trưởng thế như gió ngẫu nhiên hù dọa tiếng sấm thanh âm trên ngón tay long tinh nhẫn ngọc không ngừng hướng sở hàn đan điền chuyển vận linh lực một thoáng thời gian sở hàn giống như giống như đ i ê n không để ý tiêu hao một mực u a n h kích mạng thiên trưởng thế đem phương tắc thành vây quanh ở bên trong sở hàn khí thế hoàn toàn chiếm cứ thượng phong phương t ắ c thành sắc mặt cổ quái hắn đột nhiên có một loại đống cắt cảm giác hắn hoàn toàn theo không kịp sở hàn tốc độ chỉ có thể bị động tiếp lấy sở hàn mỗi một trường thế nhưng là sở hàn thân hình quỷ mị trường pháp cũng không có nhanh như vậy để hắn có thể ứng phó tới hai người s o n g trưởng va chạm về sau sở hàn đồng đều sau đó lui một khoảng cách nhưng là sở hàn tốc độ quá nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt liền có thể trở về lần nữa xuất trường tiểu tử này là thiết nhân sao phương tác thành có chút luôn uống hắn phát hiện hắn căn bản là không có cách đột phá sở hàn vây quanh mặc cho hắn như thế nào đem trưởng lực tăng lớn cũng không có cách nào tổn thương sở hàn mảy may loại này tình cảnh rất xấu hổ đối phương tốc độ nhanh hơn ngươi hắn có thể đánh ngươi ngươi đánh không đến hắn chỉ có thể bị động phòng ngự còn không tổn thương được hắn dần dần theo không ngừng tiêu hao phương tác thành lại có điểm khí lực không tiếp liên tục ứng đối sở hàn đa trọng trưởng kích về sau thể nội khí huyết sôi trào ẩn ẩn có sắp h á p chế không nổi xu thế vê anh vê anh vê anh sở hàn thì là cùng phương tác thành hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng giống như là sức sống vô h ạ càng đánh càng hăng một trưởng mạnh hơn một trưởng trên mặt vẻ hưng ơ phấn lộ rõ trên mặt cứ kéo dài tình huống như thế phương tác thành có chút lực bất tòng tâm t mọi người thấy một màn này đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cảnh tượng như vậy đơn giản quá làm cho người ta bất khả tư nghị một cái hoa khí cảnh bắt trọng vũ giả vậy mà thông qua tiêu hao chiến phương thức đem một cái linh động cảnh thất trọng vũ giả cấp hao tổn đến sắp không thở được đây là muốn đem linh động cảnh cường giả cấp mệnh chết rơi sao bất quá đám người nghĩ thì nghĩ bọn hắn nhìn thấy sở hàn kia kín không kẽ hở công kích vẫn là không nhịn được trong lòng p h á t run loại này tựa như như mưa rông gió bao công kích cho dù là gãi ngương ngỡ thời gian lâu dài đều không chịu được nổi đi thiếu niên này đám người mỹ mắt cuồng loạn không thôi sở hàn làm sao một chút cũng mệt mỏi đ ầ u cái này tương đối dọa người p h ú c một lần đối u bính về sau phương tác thành mặt mo đỏ ửng phun ra một ngụm màu tươi dưới chân mất thăng bằng thân thể lắc lư sở hàn trong mắt tinh mang loại lên thân ảnh liên tục chấp động mã x u ấ t thiên cực tạo hóa trưởng cuồng quyển mã x u ấ t trong nháy mắt đánh ra mười mấy trưởng mỗi một trưởng đều đập trên ngực phương tác thành b à n h b à n h Bành. b à n h Bảnh. Cơ hồ Cơ là từng m ngụm từng ngụm ộ tất cả mọi người vây xem chứng kiến một màn này về sau tất cả đều trong lòng thật lạnh thật lạnh sở hàn vậy mà đánh bại linh động cảnh thất trọng phương lão loại này tại bọn hắn trong nhận thức biết không có khả năng phát sinh sự tình hiện tại thì phát sinh ở trước mắt của bọn hắn Trên mắt trong thậm một trời, trên Toàn tuổi thiếu triệt lật biết. lên bên niên, người bọn họ nhìn không được nổi lên nổi da gà, nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ cùng、e、ngại, thậm chí còn hướng cảnh lệnh. hàn vụn. này năm gần 15 tuổi thiếu niên, để lật đổ những người này đối võ đạo nhận gà, gì gì giới gì giữa được kia Cái cái Cái đối Siêu. bộ bị họ phía chí khâm phủ. lạch đều đều để đổ đạo sợ có câu, là da về vỡ võ sở sở ở e ngay tại lúc lúc này một thân ảnh lách mình xuất hiện tại phương tắc thành trước người tốc độ nhanh chóng không thua kém một chút nào sở hàn sự xuất hiện của người này lập tức gây nên đám người trận trận kinh hô tiểu tử ngươi đã thắng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng cho ta cái mặt mũi chuyện này dừng ở đây rồi người này chính là vừa rồi trên nóc nhà lao tam giờ này k h ắ c này lao tam trong mắt còn ẩn ẩn có vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà thật bị lao đại đoán được linh động cảnh phương láo thất bại bất quá hắn nhưng không có quá mức để ý hắn thấy phương láo sở dĩ có thể bại hoàn toàn là bởi vì niên kỷ quá lớn tự thân vốn là nỏ mạnh hết xuất mạnh hiện vốn nỏ Bóng người này xuất hiện về là đà. sở a u s hàn lông mày c híp ă m muốn đối phương lao thế nào. Trong mắt muốn chú cũng có nhăn hàn không phương thế hắn, phương phương nào, trong luyện, nếu lại. lao lao là là lao đối bồi Sở quá bất t n mệnh, này, h khắc một vừa rồi h chết. Thế nhưng là... những ư người ơ n này g lao là, lời kia đã cái tại mắt i nói đổi ệ n bên trong hương hàn g thì thay ra, hiếp vị. Sở m trên dưới dò xét cái thân ả n h kia há miệng cao ngạo khẩu khí bày ra một bộ miệt thị tư thế phảng phất giống như vô địch bản tự tin đây hết thể biểu hiện đều để sở hàn rất khó chịu ngươi thì tính là cái gì b ằ ngươi n g cũng xứng đối ta khoa tay mua chân sở hàn bờ môi khẽ nhúc nhích lạnh lùng nói lập tức toàn trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm năm mươi mốt thôi tam ra hô hô hô đám người hít một hơi thật sâu lẫn nhau ở giữa tương hỗ liếc nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc thiếu niên này quá phách lối tại phủ thành chủ địa bàn bên trên phế đi phương thần đả thương phương lão những này thì cũng thôi đi thế nhưng là trước mặt nam tử này nghĩ tới đây đám người không khỏi đầu ông một chút thôi tam gia đây chính là phủ thành chủ thôi tam gia a thành chủ mộ dung thiên thái kết nghĩa đ ệ đệ cái này sợ hàn ngay cả thôi tam g i a mặt mũi cũng dám không cho còn tưởng là lấy nhiều người như vậy trước mặt nói thẳng thôi tam gia không ghép thành đôi hắn khoa tay múa chân thế giới này quá điên cuồng đám người cảm giác đầu góc của mình sắp theo không kịp trước mặt cái này quần áo rách dưới thiếu niên không biết muốn phá vỡ bọn hắn nhiều ít nhận biết bất quá bọn hắn rất rõ ràng mặc kệ kết quả như thế nào qua đêm nay sở hàn danh tự đem triệt để chấn động giang tuyết thành nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám giống sở hàn dạng này tại phủ thành chủ tiệc tối bên trên đại náo một phen ai nghe được sở hàn một bộ đồ đen thôi tam ra biến sắc một đôi mắt âm lánh nhìn chằm chằm sở hàn trên thân tản ra như cót như không khí tức khủng bố tiểu tử chú ý thân phận của ngươi đừng t r e o chọc ngươi không chọc nổi người thôi tam gia khinh thường liếc qua sở hàn tiểu tử này bất quá là may mắn đánh bại tiến nhanh quan tài phương lão vậy mà c u ầ n ngạo tìm không ra bắc nên chú ý thân phận người là ngươi đi mà lại không nên tùy tiện t r e o chọc người cũng là ngươi sở hàn ngữ khí lạnh nhạt đem thôi tam g i a trả trở về cái này sở hàn một câu đám người mặt cũng bắt đầu co cap bất quá thời gian dần qua những người này cũng thích ứng còn có cái gì là tiểu tử này làm không được sử tuyết tình nháy một đôi đôi mắt to xinh đẹp tận đến giờ phút này nàng mới thật bắt đầu vì sở hàn lo lắng lúc trước phát sinh hết thảy nàng biết sở hàn đều có thể ứng phó tới nhưng là bây giờ đối phương thế nhưng là p h ụ thành chủ thôi tăm ra thành chủ mộ dung thiên thái kết nghĩa đệ đệ a tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng cấp sở hàn thời gian nhất định có thể trở thành hùng bá một phương cừng giả tương lai thành t i ể u có lẽ viễn siêu mộ dung thiên thái nhưng là hiện tại còn không phải sở hàn thiên hạ tiềm lực trung quy là tiềm lực mà không phải thực lực ngươi muốn ta chú ý thân phận của ta thôi tam ra nhúng mày khoe miệng có chút d ơ lên lộ ra một cái nụ cười cổ quái hắn đang hồi tưởng lúc ấy lao đại nói lời chỉ là gọi hắn bảo trụ phương lão mà không có sách tiểu tử này chỉ từ phiên ngữ hiển nhiên không có rất xem trọng tiểu tử này tiểu tử này miệng thúi như vậy không bằng ta giao hấn hắn một trận tốt thôi tam gia nhãn tình sáng lên trong lòng có dự định ngươi để cho ta không nên tùy tiện trêu chọc người người kia chỉ là ngươi sao thôi tam gia mở miệng hỏi không sai ta chính là ngươi không chọc nổi người kia sở hàn mặt không biểu tình thanh âm lạnh nhạt cho người ta một loại toàn vẹn không thèm để ý cảm giác tt ê ê sở hàn lần nữa mọi người hít vào một ngụm khí lạnh thôi tam gia không chọc nổi người kia đám người có chút r ở khóc r ở cười coi như thôi tam gia có không chọc nổi người người kia cũng không phải ngươi a ha ha ha ha ha phủ thành chủ trong sân quanh q u ầ n thôi tam ra cởi mở tiếng cười chỉ gặp thôi tam ra cất bước hướng về sở hàn đi qua mang trên mặt ngoạn vị tiêu d u n g nói ra ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ ta chọc giận ngươi ngươi có thể vậy ta như thế nào a ta có thể cho ngươi một cái trung thân khó quên ký ức ngươi muốn thử một chút sao sở hàn thanh n m vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt nhưng là gương mặt trèo lên một vòng tiêu sát chi khí trong sân đám người Hồ cũng cảm giác được một ý lạnh. Hiện tại ự a h tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn xong quyền nắm thật chặt khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh phát ra đạo đạo tiếng vang vẹn vẹn cầm nằm đấm sở hàn trên thân liền dâng lên một cỗ cường h ã n bá đạo chi khí bước ra một bước quyền thế ẩn hiện sở hàn trên thân nổi lên trận trận lôi đình điện quang cả người giống như một khi ra khỏi vỏ l ư ớ i dao phong mang tất lộ có chút ý tứ thử một chút thì thử một chút ta thôi lão tam còn sợ ngươi cái m a u đầu tiểu tử không thành thôi tam ra khỏe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung một cỗ hùng hồn linh lực từ trên người hắn phát ra cỗ này linh lực cực kỳ cường hãn còn tại phương tắc thành phía trên linh động cảnh bắt trọng thôi tam gia hiển lộ ra thực lực khiến mọi người ở đây tâm vì đó run lên bọn họ cũng đều biết thôi tam gia thực lực mạnh mẽ nhưng là không biết thực lực mạnh mẽ đến mức nào lại là linh động cảnh bắt trọng so phương tắc thành tu vi còn cao hơn tu vi vẹn vẹn tu vi thôi tam g i a ngay tại năm đó thực lực đỉnh phong lại thêm phủ thành chủ các loại võ kỹ thực lực ở xa phương g i a láo g i a từ phía trên đám người nhìn một chút sở hàn lại nhìn một chút thôi t a m g i a hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phun ra một trận chiến này để bọn hắn thấy được phủ thành chủ nội tình thôi tam gia chỉ là thành chủ mộ dung thiên thái kết bái tam đệ như vậy lạc nhị ra ai thậm chí thành chủ mộ dung thiên thái ai bọn hắn lại cường hãn đến trình độ nào tứ đại gia tộc sở dĩ tại giang tuyết thành rừng chân cùng dựa vào là chính là thực lực siêu phàm thủ hộ t r ư ở n g lão nhưng là phủ thành chủ lại có dạng này thực lực mạnh mẽ ba huynh đệ tiểu tử ta mới không phải phương lão gia tử loại kia tiến nhanh quan tài linh động cảnh vũ giả ngươi không phải nói linh động cảnh không gì hơn cái này sao mau tới để cho ta kiến thức một chút ngươi dựa vào cái gì khẩu suất của ngôn thôi tam g i a mở ra hai tay một bộ có bản l ã n h gì chưa ra hết tư thế trong mắt vẻ khinh miệt không có bất kỳ cái gì che giấu cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn căn bản không có đem sở hàn để vào mắt không sai chính là không có để vào mắt một cái là linh động cảnh bắt trọng cường giả một cái là hóa khí cảnh bắt trọng thiếu niên hai người đã không phải là tiểu cảnh giới tranh l ệ n h mà là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới dạng này tranh l ệ n h cảnh giới chính là thôi tam gia lực lượng chính là thôi tam gia vô liếng phương láo g i a tử cao tuổi có lẽ sẽ lật thuyền trong mương nhưng là hắn sẽ không sở hàn thấp mắt liếc qua thôi tam g i a gặp cái sau không n ú c ních bày ra một bộ tiếp chiêu trạng thái nhịn không được cười nhạo một tiếng như thế khinh địch không trả giá một chút sao được sở hàn nắm vút nắm tay phải Kinh linh giống toàn thân bên trong linh lực giống như mạch lực tuyệt địa sở ô n lớn, hướng về hưu quyền phía trên điên cuồng dũng mánh g lao tới. hưu phía hơi h về Mấy t t hàn ờ i gian, sở h hưu trong h h thanh à n nổi gân xanh, ớt tóc thiềm lam là chi sắc, điện, dây đều yếu à n ngập khí tức hủy diệt. Còn hàn khí hủy chưa tức diệt. t đủ. Sở r mắt lóe lên một vòng dọa người tinh mang trên ngón tay long tinh ngọc điên cuồng hướng về nắm đấm bên trong chuyển vận linh lực lại qua mấy hơi thở thời gian sở hàn nắm đấm linh lực sung mãn trạng thái đạt tới tốt nhất linh động cảnh cương giả Đã đi. ngươi tự tin như vậy, vậy liền này chiêu tự thử một chút ta một vậy, vậy sở hàn bước ra một bước, một như, như ngôi lực động hàn ngôi cửu tiêu. Sở mỏng nhẹ nâng đ ỗ n g nhiên phun ra bốn chữ lập tức đấm ra một quyển lôi quang nổ tung phảng phất một đạo thiểm điện vắt ngang tại phủ thành t r ủ bên trên chói mắt điện mang tương giả muộn chiếu giọi tựa như mặt trời ban trưa khí tức kinh khủng rung động lòng của mỗi người dây cung chương một trăm năm mươi hai ý thuật diệu dụng lôi động cựu tiêu cựu tiêu lôi đỉnh quyền cường hóa một kích đem toàn thân linh lực hội tụ tại trên nắm tay v a n g ra một kích mạnh nhất ầm ầm sở hàn vẹn vẹn đem nắm đấm v a n g ra ngoài liền hù dọa lôi đỉnh vang vọng chói mắt điện quang trong nháy mắt đem tôi h tam ra bao phủ ở bên trong cho hắn một loại đưa thân vào lôi đỉnh trong gió lốc cảm giác một quyên suất thôi t a m gia sắc mặt k ị c biến dạng này lực lượng thôi t a m gia thu hồi trên mặt khuynh thế chi sắc hai tay giao thế cùng một chỗ hùng hồn linh lực bám vào ở phía trên dần dần ngưng tụ thành thực chất trạng thái hai tay háo giáp kéo dài tới đến hình thành một cái mai r ù a thuẫn bày ra một bộ phòng thủ tư thế thôi t a m gia rất rõ ràng loại tình huống này cùng đối công không bằng bị động phòng thủ sở hàn nhìn thấy thôi t a m gia cử động khoe miệng lập tức d ơ lên một cái đường cong đã đối phương không hoàn thủ vậy liền hung hăng đánh cái t h ô n g khoái sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m thôi tam ra trên cánh tay mai rùa đây là một loại linh động chi khải cao cấp ứng dụng khống chế bộ phận á o giáp thậm chí biến đổi hình dạng dạng này không chỉ có thể làm linh động chi khải cường độ mạnh lên còn có thể tiết kiệm linh lực tiêu hao sở hàn trong lòng yên lặng gật gật đầu giang tuyết thành những này linh động cảnh cường giả bên trong rốt cục có một cái sẽ sử dụng linh động chi khải người trong n g a y mắt sở hàn v ọ t tới thôi tam ra trước người d ơ lên che kín lôi điện quang mang nằm đấm hung hăng hướng về kia cái mai rủa phía trên oanh két tới oanh ken két một thoáng thời gian lôi quang nổ tung một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên toàn bộ g i a n g tuyết thành cánh tay thô to thiểm điện giống như mạng nhện tứ t á n hắn ra trong không khí không ngừng tản ra khí tức kinh khủng ngắn ngủi va chạm phía dưới thôi tam ra phảng phất bị lôi điện cuốn vào phảng phất bị nuốt vào đến lôi điện hải dương mạnh mẽ lực trùng kích làm hắn không ngừng hướng về sau hoạt động trên mặt đất kéo dài suốt hai đạo thật dài dấu dày vê anh quyền kinh một tầng điệp ra một tầng giống như như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp trực tiếp đem thôi tam ra đánh vào đến phòng trước bên trong trung điệp đâm vào thừa trọng gỗ thật trên cây cột lập tức đem cây cột giả dạng làm m ớ i kết hô hô mọi người thấy một màn này không dám tin vào hai mắt của mình linh động cảnh bắt trọng thôi tam ra bị sở hàn một quyền đánh bay ra ngoài mặc dù thôi tam ra không có nhận cái gì thương thế nhưng là sở hàn một quyền này đầy đủ kinh d i ệ m đáng người thôi tam gia lắc lắc đầu đơn giản hoạt động một chút toàn thân gân cốt từ gỗ vụn phế tích bên trong đi tới lúc này hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt phát sinh một chút biến hóa tiểu t ử này thôi tam gia mai rùa đem sở hàn công kích hoàn toàn tiếp nhận xuống dưới mặc dù không có bất kỳ thụ thường nhưng là cánh tay run lên đồng thời bị đẩy đi ra xa như vậy thật là hóa khí cảnh vũ giả sao thôi tam gia có chút minh bạch phương láo cảm thụ vừa rồi sở hàn d o n h ra một quyển kia đã có linh động cảnh lực phá hoại nếu không phải hai người bọn họ t r ê n lệnh cảnh r ơ i quá lớn hắn có lẽ không phòng được một quyền này nếu như tiểu tử này tiến vào linh động cảnh ta còn có thể ngăn trở hắn sao thôi tam ra trong đầu hiện lên một vòng điên cuồng suy nghĩ hắn hiện tại coi như là biết vì cái gì lão đại để hắn nhìn chằm chằm một chút tiểu tử này chỉ bằng vừa rồi một nắm đ ấ m này tiểu tử này ở chỗ phương láo chiến đấu bên trong còn lưu thủ tiểu tử ngươi đánh sướng rồi đi thôi tam ra lập loẹ cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng đoãn cất bước hướng sở hàn đi tới cái bộ dáng này giống như là gặp con cựu nhỏ đại hôi lang nếu như ta không có đoán sai vừa rồi một kích kia về sau ngươi mất đi năng lực chiến đấu đi thôi t a m gia trong lòng âm thầm mừng rỡ thế nào phòng thủ cũng là một loại tiến công đi tiểu tử kia vừa rồi một quyển s á c thực kinh diễm nhưng là hắn tất nhiên không có năng lực lại đánh ra một quyển sở hàn sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem thôi t a m gia đi tới trên ngón tay long tinh nhẫn ngọc không ngừng hướng về trong đan đ i ể n tràn vào linh lực khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên thôi tam ra suy đoán là chính xác nhưng là suy đoán như vậy vẹn vẹn thích hợp với những người khác t r ê n thân đối với có được long tinh nhẫn ngọc cùng vạn hóa kim thân quyết sở hàn cũng không áp dụng sở hàn long tinh nhẫn ngọc chữ bị đại lượng linh lực lại không ngừng bổ sung sở hàn tiêu hao cho dù vừa rồi một quyền dùng hết sở hàn tất cả linh lực hắn vẫn đang một mực khôi phục mà lại sở hàn cường độ thân thể đã là có thể so với ma thú mặc dù đây mấy lần va chạm rất kịch liệt nhưng là cơ hồ không có nhận bất kỳ tổn thương mất đi sức chiến đấu sở hàn trực tiếp lắc đầu nhàn nhạt nói ra b à ngươi còn chưa xứng ha ha ha ha. sở hàn nhất thời làm thôi tam ra n g ử a đầu cười to nghi ngờ trong lòng đại tiêu nếu là sở hàn thừa nhận mình mất đi sức chiến đấu hắn chỉ sợ muốn hoài nghi một chút thế nhưng là nhìn thấy sở hàn một bộ con vịt chết mạnh miệng trạng thái thôi tam gia ngược lại yên tâm xuống tới dù sao cũng là người trẻ tuổi người trẻ tuổi thì sĩ diện thích làm náo động nhiều người như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m đó làm sao lại thừa nhận mình không có sức chiến đấu thôi tam gia ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tiểu tử này rất cuồng ngạo làm cho hắn rất khó chịu hiện tại liền ngay trước đám người mặt hảo hảo giáo hơn hắn một trận không phải còn tưởng rằng ta p h ụ thành chủ không ai tiểu tử ta nhìn ngươi còn có thể chống đến lúc nào thôi tam gia nhảy lên một cái Trực tiếp h ư ớ ngay về sở hàn tiến lên, tốc c độ ủ hắn rất nhanh, giống như là trước mắt mọi người thổi h mắt giống người ngọn trong n rất trước một qua gió, mọi là á m ắ tại xuất t hiện sở hàn trước lúc thôi tam ra móng nuốt s ắ p bắt được sở hàn bả vai thời điểm sở hàn đột nhiên động sở hàn dưới chân đạp trên thiên cực bộ trong nháy mắt tại trong phạm vi nhỏ thiểm chuyển xê dịch thiên cực bộ đối với trốn tránh có thiên nhiên ưu thế sở hàn giống như là bắt không được cá chạch một bước lẻn đến thôi t a m gia dưới nách vị trí hiu hiu hiu sở hàn đầu ngón tay n ô ra ba đạo điện mang đây ba đạo điện mang giống như ba cây ngân trầm vững vàng đâm vào thôi t a m gia kinh lạc huyệt vị bên trên hả thôi t a m gia trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc loại này kinh ngạc là tới từ sở hàn tốc độ hắn thậm chí còn không có cảm giác được trên thân nhiều b à cây ngân trầm tiềm điện hiu hiu hiu hiu hiu sở hàn thân thể bên cạnh trượt mã xuất lại tại thôi tam ra trên lưng liên tục đâm ra nam trâm lúc này thôi tam ra đã có chút phát hiện hô hô hô thôi tam ra trên người linh lực bay lên chỉ là hắn đột nhiên phát hiện có chút kinh lạc không phải như vậy thông suốt Châm! sở hàn môi mỏng nhẹ n â n g nhàn nhạt phun ra hai chữ sở hàn liên tục lách mình tránh đi thôi tam g i a thả ra linh lực thỉnh thoảng đâm ra mấy đạo lôi châm lôi châm lực xuyên tấu h cực mạnh mỗi lần đều là gai tại thôi tam g i a phòng thủ yếu kém địa phương sở hàn rất giống một con vờn quanh tại thôi tam g i a bên người con mua ôi bắt cũng bắt không được tránh cũng tránh không khỏi siêu cuối cùng sở hàn một cái lắc mình đứng vững nhìn xem trước mặt toàn thân thứ có mười tám cây ngân châm t h i ề m điện khoe miệng g ơ lên một cái tiếu dung ý thuật vẫn là không có hảo cuồng công tuyết tình Chiêu này, kim châm độ huyệt, kim này độ về sử a xa u ngươi cũng có thể dùng để ngăn đích đúc. Sở hàn đối bên cạnh thân không đối có đích đúc. cách đó thể để Sở s tuyết tình thấy cái lộ ra tam gia. rung động ánh đánh thôi tình h mắt. Trước tơi tuyết t bời Sử rất rõ ràng sở hàn vừa mới cái kia một tay tuyệt đối là y thuật bên trong kim châm độ huyệt thế nhưng là muốn sử dụng kim châm độ huyệt nhất định phải hai tinh cấp trở lên y sư sử tuyết tình trong mắt đều là khó có thể tin t h ầ n sắc một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối đều không hề rời đi sở hàn thân thể chẳng lẽ nói hắn hay là cái y sư sử tuyết tình trong đầu nhớ lại vừa mới hình tượng sở hàn tua tốc độ cực nhanh góc độ xảo trá cực kỳ thuần t h ủ c ă n bản không giống như là cái gì người mới học lại thêm sở hàn tại di động cao tốc thời điểm một bên né tránh thôi tam gia công kích còn vừa muốn tìm chuẩn thôi tam gia huyệt vị thế này thì quá mức rồi sử tuyết tình đã từng thấy qua kim châm độ huyệt đều là bệnh nhân an tĩnh nằm s o n g y sư hành trâm nào có thời điểm chiến đấu châm cứu a trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật hạ thật là một cái như mê nam nhân sử tuyết tình trong lòng cảm thán một câu trong đôi mắt dị sắc liên t ụ ta đã nói rồi muốn cho ngươi nhất đoạn trung thân khó quên ký ức ngươi chuẩn bị xong chưa sở hàn khỏe miệng cười nhạt một tiếng lập tức bước ra một bước cả người lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về thôi tam g i a tiến lên thôi tam g i a đối mặt x ô n g tới sở hàn trong lòng căng thẳng hắn vừa muốn điều động linh lực lại phát hiện kinh mạch toàn thân đều tắt lên linh lực vận chuyển cực kỳ chậm c h ạ m không được thôi t a m gia lập tức ý thức được tình huống nghiêm trọng tính đột nhiên lui về phía sau muốn lách mình né tránh sở hàn công kích bây giờ gấp quá muộn sở hàn một bước xoài bước má x u ấ t trực tiếp xuất hiện tại thôi t a m gia trước người giơ lên cánh tay thì một quyền đánh ra một quyền này không có sử dụng bất kỳ linh lực nhưng là nắm đấm mặt ngoài bao trùm một tầng mông mông lung lung xích kim chi s á c và n h sở hàn một quyền trùng điệp đánh vào thôi tam gia có ngược xương s ờ n chỗ trực tiếp đánh lên thôi tam gia miễn cưỡng dâng lên linh động c h i khải bên trên trong nháy mắt phát ra một đạo vang vọng ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể đứng vững bao nhiêu lần công kích sở hàn hét lớn một tiếng toàn thân chiến ý bắn ra lúc trước bị cảnh giới đệ nén biệt khuất hết t h ể phóng thích ra ngoài song quyền liên tiếp phênh ra xét qua đạo đạo tàn ảnh làm cho người đáp ứng không xuể Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. liên tục tiếng va chạm vang lên lên sở hàn nắm đấm bởi vì công kích quá nhanh đã để người thấy không rõ lắm chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng hào quang và nóng theo công kích càng ngày càng sáng sở hàn tố chất thân thể đạt đến vạn hóa kim thân quyết bên trong xích kim cảnh giới thân thể lực lượng có thể so với tam giai ma thú nhất là tại vận dụng xích kim chi lực tình hung giới lực phá hoại càng là cực kỳ cưng hãn thôi tam gia trên thân thúc đẩy sinh trưởng xuất linh động tri khải vốn là yếu kém toàn thân linh lực vận chuyển không ra nhận sở hàn mạnh như vậy hữu lực công kích cả người không ngừng hướng lui về phía sau linh động chi khải phía trên cũng dần dần xuất hiện một chút vết rách phá cho ta sở hàn lần nữa hét lớn một tiếng trên nắm tay trèo lên một vòng lôi đình địa quang liên tục quyển kích bên trong vắt ngang suất trói mắt thiềm điện trong nháy mắt oanh phá thôi tam ra trên người linh động chi khải vê anh một đạo giống như tiếng thủy tinh b ể vang lên thôi tam ra trên người linh động chi khải từng khúc g i ã n n ư ớ c hóa thành đạo đạo m ả n h vỡ sở hàn căn bản không có cấp thôi tam g i a bất luận cái gì cơ hội thở dốc một đôi như sắt thép nắm đấm liên tục đánh vào thôi tam g i a trên thân đem thôi tam g i a xem như bao cắt đánh tơi bời một nháy mắt thôi tam g i a cảm giác mình giống như là bão tố bên trong thuyền cô độc chỉ có thể mặc cho sóng biển đem hắn mang đi đối mặt sở hàn kín không kẽ hở thế công hoàn toàn không có ứng đối phương pháp giờ này khắc này thôi tam g i a trên người ngân châm hình dạng t i ề m điện ngay tại từng chút từng chút tiến vào thân thể của hắn cái này khiến thôi tam g i a không chỉ có linh lực vận chuyển không thông suốt thì liền thân thể bên trên đều một cỗ tê dại cảm giác căn bản không có biện pháp nhạy cảm khống chế thân thể của mình bành bành bành sở hàn g đầu tiên là như thiểm điện ra quyền đem thôi tam g i a h o à n h kích đến một bên sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ đột tiến đến thôi tam g i a tung bay vị trí tại dùng nắm đấm h o à n h kích trở về tới tới lui lui q u ê n ảnh m ạ n thiên thôi tam g i a tựa như là một cái không có buộc lấy dây thừng báo cát không ngừng bị đánh À、nha! thôi tam g i a cắn răng lợi đều toát ra máu tơi ư đến đau đớn trên thân thể ngược lại là không có cái gì hắn có thể cảm giác được sở hàn cũng không có quá mức dùng sức đi tổn thương hắn nhưng là đây mỗi một quyền đả ở trên người lại giống như là đánh vào trên mặt của hắn đặc biệt nhục nhã thôi tam g i a thậm chí có thể tưởng tượng đến sáng sớm ngày mai toàn bộ giang tuyết thành đều sẽ chuyến khắp linh động cảnh bắt trọng thôi tam g i a bị hóa khí cảnh bắt trọng sở hàn đánh tơi bởi một trận đây chính là trung thân khó quên hồi ước sao thôi tam gia thật có chút hối hận vừa rồi vì cái gì không trực tiếp đem sở hàn giải quyết hết hết lần này tới lần khác muốn k i n h thường kết quả hay là tại thuyền lật trong mương lần này lật thuyền đơn giản mất mặt quá mức rồi thôi tam gia thậm chí muốn đem ở đây tất cả mọi người hết thể giết chết diệt khẩu để chuyện này triệt để phủ bùi ở chỗ này không còn có người biết bất quá đây là không thể nào nhưng mà ngay tại thôi tam gia suy nghĩ lung tung ý thức hoảng hốt thời điểm sở hàn thân thể đột nhiên gia tốc so trước đó vẫn nhanh hơn một chút vanh ra ngoài n ắ m đấm giữa đường hóa thành bàn tay hướng thẳng đến thôi tam ra gương mặt hô quá khứ ba ba ba ba ba liên tiếp thanh thúy cái tắt thanh n m vang lên chỉ gặp sở hàn hai tay phối hợp cực kỳ tinh diệu đầu tiên là tay phải đem thôi tam ra mặt phiến đến bên trái lại dùng tay trái đem thôi tam ra mặt phiến trở lại bên phải đến một lần vừa đi ở giữa thôi tam ra gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ lộ ra rõ ràng thủ trưởng ấn sở hàn cũng không có sử dụng quá lớn khí lực không phải lấy thân thể của hắn lực lượng vừa rồi bàn tay đủ để đem thôi tam ra răng đều vỗ bay ra ngoài hắn chỉ là lấy cực nhanh tốc độ lặp lại quặt cùng một cái vị trí một thời gian thôi tam ra cảm thấy gương mặt giống như là bị nung đỏ tấm sắt bỏng qua nóng bỏng đau nhức bên thai kia gào thét mà qua phong thanh tức thì bị hắn nghe thành mọi người chung quanh tiếng hoan hô không có cách nào sống thôi tam ra cảm giác gương mặt của mình đều không phải là hắn hoàn toàn chết lặng ở đều nói không nên lợi là cảm giác gì thì ngay cả đại nao đều có chút dừng lại s i ê u ngay tại lúc lúc này một thân ảnh đột nhiên chạy tới mang theo cuồng bánh kình lực hướng về sở hàn gành kích tới nguy hiểm sở hàn lập tức lòng có cảm giác ngừng tay bên trên công kích liên tục lui ra phía sau vê anh chỉ gặp vừa rồi sở hàn vị trí linh lực văng khắp nơi bùi đất tung bay xuất hiện một cái hô to trong h ồ lớn đứng đấy một người tiểu tử ngươi quá phận tại ta trong phủ thành chủ còn không phải do ngươi như vậy dương ai nam tử này hơn bốn mươi tuổi niên kỷ trên thân tán phát linh lực cực kỳ hùng hậu một điểm không thể so với thôi tam gia t r i n h lệnh nam tử này lạnh lùng nhìn thoáng qua sở hàn về sau cổ tay khẽ động một viên đan dược xuất hiện trên tay đưa đến thôi tam g i a miệng bên trong thôi tam g i a đem đan dược ăn vào thật sâu thở hổn hển mấy cái lúc này mới t ử vừa rồi ngược đánh chúng c h ậ m tới ánh mắt toán độc nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn thanh âm khẳng giọng mỗi chữ mỗi câu nói ra nhị ca giết hắn chương một trăm năm mươi bốn mộ dung thiên thái dự định thôi tam gia vừa nói trong lòng mọi người đều là giật mình chẳng lẽ nói người này chính là lạc nhị gia vẹn vẹn một cái tên sắc mặt của mọi người thì phát sinh một chút biến hóa thôi tam gia ngày bình thường bọn hắn còn có thể thấy được nguyện ý sống v ọ t tại một chút xã giao nơi trốn mặc dù cho người cảm giác rất cao ngạo nhưng là còn tính là tương đối tốt nói chuyện vớt lông v u ố t nói dễ nghe đối cái này thôi tam g i a hay là rất được lợi đơn giản tới nói cái này thôi tam g i a có thực lực mà lại thích sĩ diện bình thường mọi người cho hắn cái mặt mũi chuyện gì cũng dễ nói lạc nhị ra lại khác biệt lạc nhị ra tính cách lâm lãnh bình thường từ không lộ diện ngoại trừ hai người huynh đệ kết nghĩa cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào kết giao người nhiều đa tâm muốn định bợ hắn đều không thành công càng là có truyền thuyết cái này lạc nhị ra tại phủ thành chủ phụ trách giám sát công việc chuyên môn diệt trừ chống lại thành chủ mộ dung thiên thái là phủ thành chủ trong đêm tối một thanh lợi kiếm nguyên lai、like、người này chính là lạc nhị gia đám người ánh mắt lấp lóe sáng tối c h ậ p trờn trong bọn họ đại bộ phận đều chưa từng gặp qua lạc nhị gia đây còn tính là kéo sở hàn phúc bất quá sở hàn có phải hay không phúc bọn hắn cũng không biết lạc nhị gia ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cả người giống như là một khối ngàn nằm không thay đổi đến hàn không ngừng tản ra băng l á n h khí tức cái này sơ hàn đột nhiên xuất hiện chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì lạc nhị ra trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh hắn biết rõ p h ụ thành c h ủ hôm nay thiết tiến sẽ là bởi vì tiểu công chúa mộ dung thanh thanh sinh nhật qua hôm nay mộ dung thanh thanh thì mười sáu tuổi có thể nói chuyện cưới g ả mộ dung thanh thanh đã từng nói nàng muốn gả cho một anh hùng cái thế muốn cưới nàng ít nhất phải trở thành giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân t h a n h chủ mộ dung thiên thái cũng là công nhận chuyện này cũng bởi vì chuyện này lúc ấy nhiều ít thanh niên tài tuấn tương h ỗ phân cao thấp luận võ luận bàn chính là vì một cái tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân xưng hảo t h ẳ n g đến cuối cùng cái danh xưng này thuộc về lạc nhị gia nhi tử lạc vũ nhị ca giết hắn thôi tam gia lần nữa giống lên một tiếng hắn cảm giác gương mặt của mình đang thiêu đốt cái này c h à n g tử nếu là không tìm về đến hắn tại giang tuyết thành không có cách nào l a n lộn nhị ca lão đại chỉ nói là bảo hộ phương lão đối tiểu tử này không nói tới một chữ khẳng định căn bản thì không có đem tiểu tử này coi ra gì mà lại xử lý hắn không chỉ là vì ta à, vẫn là vì tiểu vũ a thôi tam gia nhất thời làm lạc nhị ra trong lòng giật mình trước mặt tiểu tử này chỉ có mười lăm tuổi niên kỷ so mộ dung thanh thanh còn muốn tuổi trẻ một tuổi vô luận như thế nào tính đều là giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người tiểu tử này ngay cả lão tam đều có thể đánh thắng tiểu vũ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn hiện tại vũ nhi cùng thanh thanh nha đầu kia quan hệ rất tốt buổi tối hôm nay liền muốn đánh nhịp định án ta cái này làm cha không thể để cho chuyện này ngoài ý muốn nổi lên lạc nhị gia trong lòng có quyết định tiểu tử p h ụ thành chủ không phải ngươi dương a i địa phương ngươi vũ nhục thôi lao tam tội lôi đang chém lạc nhị gia lạnh lùng nói lạc nhị gia vừa nói hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh lạc nhị gia thực lực so thôi tam ra còn cường hơn mà lại động sát tâm tất nhiên sẽ không chủ quan k i n h địch sở hàn nguy hiểm trong đám người mộ dung thanh mắt xanh thần phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn không thể không nói thiếu niên này rất mạnh thật so lạc vũ còn mạnh hơn nàng rất thích lạc vũ trong lòng của nàng rất hy vọng lạc vũ có thể trở thành đêm nay nhân vật chính mọi người tại đây bên trong nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng sở hàn sẽ thua bởi lạc vũ nhưng là lạc nhị gia muốn lấy loại phương thức này diệt trừ sở hàn đây là nàng không tiếp thụ được nàng kỳ vọng cái thế anh hùng là có thể lấy sức một mình khiến người trong cùng thế hệ thần phục mà không phải dựa vào thủ đoạn gì nghĩ tới đây mộ dung thanh thanh gương mặt xinh đẹp bên trên bao trùm lên một tầng xương lạnh đối bên người tiểu nha hoàn nói ra đi tìm phụ thân ngăn cản lạc nhị t h u ố c a là tiểu nha hoàn sửng sốt một chút lưu luyến không rời liếc nhìn sở hàn lập tức lanh lợi hướng về phủ thành chủ hậu viện đi đến sở hàn sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lạc nhị ra hắn có thể cảm giác được rõ ràng từ đối phương trong mắt tán phát ra sắc cơ lạc nhị ra đúng không phụ thành chủ cũng tốt giang tuyết thành cũng được ta sở hàn nghĩ dương oai liền dương oai còn chưa tới phiên ngươi đến nhiều lời sở hàn trong mắt đồng dạng để lộ ra một vòng sắc cơ ngươi muốn giết ta ta liền trước hết giết ngươi ngoài miệng một bộ ngươi hay là giữ lại cùng diêm vương ra đi nói đi lạc nhị ra mặt không biểu tình trên tay xuất hiện một bộ màu đen tơ t ầ m t h ủ sáo tại tất cả nhìn chăm chú phía dưới mang theo trên tay lạc nhị r a hành động này nhất thời làm thôi tam g i a trên mặt vui mừng bọn hắn kết bái hơn hai mươi năm lẫn nhau ở giữa đặc biệt quen thuộc lạc nhị r a có cái quen thuộc chỉ cần là giết người liền muốn đeo lên màu đen tơ tằm t h ủ sáo lạc nhị r a có bệnh thích sạch sẽ không cho phép bất luận cái gì huyết dịch tung tóe đến tay hắn cảm thấy những cái kia người chết huyết dịch rất dơ bẩn sở hàn cũng không có nhàn rỗi hắn thủ đoạn khẽ động một khi đan dược xuất hiện trên tay giống như là như ăn đường đậu trực tiếp nuốt chừng đi vào cái gì thời gian sở hàn thể nội linh lực bước lên ẩn ẩn có chút áp chế không nổi dấu hiệu vâng sau một lát sở hàn trên thân phát ra một đạo như kinh lôi tiếng vang một cô cường hoành khí tức bay lên hóa khí cảnh cựu trọng đứng ở xung quanh đám người không dám tin vào hai mắt của mình dạng này đã đột phá thật là đáng sợ thiên phú a bất quá đám người không khỏi đối sở hàn ôm lấy tiếc nuối thở dài thay hắn cảm thấy đáng tiếc sở hàn đã đến hóa khí cảnh cựu trọng khoảng cách linh động cảnh chỉ có cách nhau một đường nhưng là cuối cùng cách một tuyến a đám người nhịn không được đang nghĩ nếu như sở hàn này lại đột phá là linh động cảnh như vậy có khả năng hay không cùng lạc nhị ra phân cao thấp đâu đáng tiếc thế giới này không có nếu như s i ê u cách đó không xa bóng người chất động một cái lao giả lách mình xuất hiện mộ dung thành chủ người đây là ý gì lao giả trong mày trong mắt có chút n h ế p nhân tâm phách lanh ý s i ê u lại là một thân ảnh xuất hiện là cái trung niên mặt m ũ i sở lão trận chiến đấu này mong rằng ngươi không nên nhúng tay hai người kia một cái là sở g i a thủ hộ i trưởng l ã o sở lão một cái là thành chủ mộ dung thiên thái mộ dung thành chủ ta hy vọng ngươi thấy rõ ràng thế cục sở hàn không xảy ra chuyện gì nếu không ngươi phủ thành chủ đảm đ ư ơ n g không nổi sở lão cảnh cáo nói sở lão nói quá lời ta tự nhiên biết chúng ta phủ thành chủ không chịu được nổi cũng sẽ không để sở hàn xảy ra chuyện ta chỉ là rất hiếu kỳ sở hàn sau lưng người kia chẳng lẽ sở lão không hiếu kỳ sao mộ dung thiên thái nói sau lưng người kia sở lão cười nhạo một tiếng âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai mộ dung thành chủ còn biết sở hàn phía sau có người à? ta không ngại nói cho ngươi sở hàn người sau lưng là lao tiêu hắn là tiêu da con rể tiêu da lao tiêu mộ dung thiên thái trên mặt thiểm hôn một vòng nghĩ hoặc tiêu phảm sở lão mùi hút ở giữa hừ lạnh một tiếng biểu bất đối mộ dung thiên thái bất mãn. Tiêu phạm. Mộ dung thiên thái miệng hỏi, tiêu dung dung run đặt hít một mắt một chút, mộ mãn. phạm. Mộ ngụm mở lạnh, ánh khí vào là láo rảy sở hàn sư tôn sao? Sở hàn sư hàn tôn. lần này đến phiên sở lão kinh ngạc hắn lắc đầu trầm giọng nói ra lao tiêu không phải sở hàn sư tôn bất quá lao tiêu nói qua sở hàn sư tôn rất mạnh hẳn là không sai sở lão ngươi chẳng lẽ không muốn biết sở hàn sư tôn là ai chăng người ta đều không xuất thủ bảo hộ sở hàn sở hàn một mình đối mặt lạc lão nhị tất nhiên không phải là đối thủ sở hàn sư tôn vì bảo hộ đệ tử thế tất sẽ hiện thân mộ dung thiên thái phân tích nói có đạo lý sở lão gật gật đầu bất quá vẫn là tăng thêm một câu nếu là sở hàn sư tôn không hiện thân bọn hắn ta nhất định sẽ bảo vệ sở hàn l ã o tiêu lửa giận không phải ai đều có thể chịu được nổi kia là tự nhiên mộ dung thiên thái làm xong sở lão về sau trên mặt phủ lên một bộ tiêu dung nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng chờ mong ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi sư tôn là thần thánh phương nào chương một trăm năm mươi lăm kinh khủng ám sát thuật sở hàn cũng không biết mộ dung thiên thái dự định hiện tại hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mặt lạc nhị gia trên thân chỉ gặp lạc nhị gia sắc mặt tâm lãnh sắc ý tung h à n h toàn thân cao thấp để lộ ra tới khí thế giống như trong đêm tối truy thủ sát thủ sở hàn trong lòng đột nhiên dâng lên như thế một cái từ ngữ trước mặt cái này lạc nhị gia nhất định là cái sát thủ dù là hiện tại đã không phải là sát thủ lúc trước khẳng định làm qua sát thủ sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng lạc nhị gia trên thân kia cỗ sát lục khí tức loại khí tức kia cùng lạc nhị gia cả người phù hợp cùng một chỗ tròn trịa như một tuyệt đối không phải sát mấy người có thể sinh ra khí thế lạc nhị gia mang hảo thủ bộ sát na giống như là biến thành người khác khoe miệng giơ lên một cái tàn nhẫn mỉm cười co lại nhanh chóng con ngươi để lộ ra cuồng bạo sát ý、Hiu. lạc nhị ra một câu không nói cổ tay khẽ động ba thanh trùy thủ hướng về sở hàn bay vụt tới đây ba thanh trùy thủ tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới phản xạ sắc bén hàng quang trùy thủ vọt bắn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới đến sở hàn trước người mỗi một chiếc trùy thủ đều đối ứng sở hàn một chỗ yếu hại sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên trùy thủ vừa mới vọt bắn ắ n ra hắn liền cảm giác được một trận hàn mang dưới chân khẽ động vận khí thiên cực bộ thân thể phiêu hốt hiện lên trùy thủ sở hàn vừa mới hiện lên truy thủ lại đột nhiên phát hiện lạc nhị ra không thấy siêu đột nhiên sở hàn trong lòng trật l ạ n h căn bản không có bất kỳ cân nhắc lập tức hướng lui về phía sau ra ngoài b ệ n h ngay tại lúc sở hàn lui lại một nháy mắt một cái hấp ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn một thanh loan đao vạch phá không khí lập tức xẹt qua sở hàn áo bảo si, si thử sở hàn liên tục lui lại hắn cảm giác được ngực một trận đau rát đau nhức không cần nhìn cũng biết hắn sợ là bị cái kia thanh loan đ à o phá vỡ tiểu tử thân thể tố chất của ngươi không tệ lắm vậy mà có thể chống đỡ được ta một đao lạc nhị gia thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên cả người giống như là trốn ở trong đêm tôi u linh am hiểu sâu sát thủ tinh túy cho dù là chiến đấu cũng tuyệt đối không chính diện xuất thủ lúc này mọi người mới thấy rõ ràng tại sở hàn lồng ngực lưu lại một đạo thật dài vết máu chỉ bất quá đạo này vết máu rất nhạt tựa hồ chỉ là phá vỡ ra liên tưởng đến lạc nhị ra lời nói mới rồi trong mắt mọi người lần nữa trèo lên một vòng vẻ chấn động sở hàn đến cùng là quái vật gì bị dạng này sắc bén một đau đập tới cũng chỉ là bị thương ngoài da nếu là đổi lại những người khác sợ là muốn bị chặt thành hai nửa đi sử tuyết tình thì đứng tại sở hàn cách đó không xa một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn huyết đỏ vết thương tay nhỏ chăm chú nắm chặt nắm tay trên mặt đều là vẻ lo lắng làm một y sư sử tuyết tình nhìn thấy sở hàn vết thương trên người liền biết vấn đề không lớn nhưng là vẫn như cũ để nàng cực kỳ lo lắng Siêu. mọi người ở đây bị lạc nhị ra dẫn dắt đem lực chú ý đặt ở sở hàn trên vết thương thời điểm trong sân khí lưu phát sinh biến hóa một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện tại sở hàn sau lưng cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn liền cảm giác được một cô ý l ệ n h toàn thân xích kim sắc quang mang đại thịnh trong mắt lóe ra phẫn nộ q u a n g mang quay người chính là một quyền đoành kịp tới hô hô sở hàn một quyền này thế đại lực trầm mang theo gào thét mà qua kình phong chỉ bất quá nắm đấm trước đó c h ố n g rỗng không có cái gì không được sở hàn trong lòng cảm giác nặng nề tại hắn r a q u y ề n thời điểm hắn cũng cảm giác được một cỗ khí lưu nịch hướng xuyên qua cỗ khí lưu này tốc độ rất nhanh tại phạm vi nhỏ ở giữa di chuyển không có chút nào so thiên cực bộ phải kém Bệnh. loan đao tại ánh trăng chiếu g ọ i hàn quang tiệm h d i ệ u phong mang tất lộ tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ phía dưới trực tiếp xẹt qua sở hàn phía sau lưng lập tức máu me t u n g toé mà xuất Phúc! sở hàn thân thể chấn động nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi vừa rồi một đao kia hoàn toàn chém vào hắn trên lưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể của mình cùng mặt đao ma sát s ạ c qua a lạc nhị ra phát ra một đạo nghi hoặc thanh n m có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm sở hàn phía sau thâm thúy vết thương khoe miệng g ơ lên một cái tàn nhẫn đường cong sâu kín nói ra nghị không ra ngươi vậy mà có thể chống được đao thứ hai bất quá dạng này cũng tốt một đao chém chết lợi cho ngươi quá rồi ngươi cứ như vậy từng đau từng đau tiếp cận nhân gian thống khổ đi ttt lạc nhị gia làm cho đám người hít vào một ngụm khí lạnh quá độc ác đi đây quả thực là cha tấn người a su i ê đám người còn không có kịp phản ứng lạc nhị gia lần nữa biến mất tại mọi người trong tầm mắt không biết tàng đi nơi nào s ở hàn trùng điệp ho khan một tiếng chuyển thế trùng sinh đến bây giờ hắn còn là lần đầu tiên thụ thương nặng như vậy nhất là phần l ư n g vết thương để hắn cảm giác lạnh siêu siêu tiếp tục như vậy không được lạc nhị gia ám sát thuật quá kinh khủng lạc nhị gia là sát thủ xuất thân cự ly ngắn buộc phát tốc độ cực nhanh mà lại có đầy đủ ám sát kinh nghiệm lại thêm thực lực vốn là s o sở hàn g cao hơn một mạng lớn cái này khiến sở hàn ứng đối cực kỳ khó khăn tiếp tục như vậy nữa sợ là muốn biết gì c h ú c ở đây rồi sở hàn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn hắn cũng không biết mộ dung thiên thái cùng sở lão bọn hắn đang ngó chừng hắn hắn cũng không biết hai người kia đều đang đợi cái kia thần bí sư tôn xuất thủ càng không biết thực sự sinh tử tồn vong thời điểm hai người kia là sẽ ra tay sở hàn chỉ là biết vận mệnh muốn nắm giữ trong tay của mình sở hàn đưa tay sờ s o ạ n một chút trên c h á n kim sắc đường vân lập tức lắc đầu đây là vạn hóa đế tôn cho hắn bảo mệnh kim quang nếu là dùng tại loại địa phương này thì thật là đáng tiếc vậy cũng chỉ có cái này sở hàn cổ tay k h ẽ động một cái màu xanh b i ế c bình ngọc xuất hiện trên tay Lập tức đem một viên đan dược đổ vào trên lòng là linh là vật phát tức một trên tay. Viên đan dược này, toàn thân tại tranh trong tam tại dược dược xích hồng, có dược chính chu chữ chỉ dược, cuồng đem đan đổ đan đạo đường đan đan đan. viên vào Viên vân. Viên này, là tại giới vân giới hiện Hiện bên bàn này, hồng, này, ba sở i thời n không h khắc, thể tử có có gì có thể do dự. s hàn trong mắt lóe lên một vòng vẽ kiên định lập tức đem đây mai c u ồ n g linh đan nuốt xuống đan dược vào miệng tức hóa sở hàn thân thể trong nháy mắt nổi lên đỏ lên lập tức dần dần biến bạch một cỗ cường hoành khí tước từ trên thân bay lên hô hô hô sở hàn khí thế không ngừng kéo lên lôi điện quan g mang phảng phất không bị khống chế tại hắn quanh thân tứ tán ra cả người nhất thời tỏa ra không giống khí tràng linh động cảnh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem khí tức tăng vọt sở hàn không thể tin được nhìn thấy hết thảy vừa mới đột phá đến hóa khí cảnh cựu trọng sở hàn nhanh như vậy liền tiến vào linh động cảnh rồi trong đám người chỉ có một ít tương đối mà nói người tinh mắt nhìn ra được sở hàn là ăn hết một loại nào đó tăng lên linh lực đan dược linh động cảnh sở hàn túi đầu nhìn xem hai tay của mình một cỗ lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra linh động cảnh lực lượng xa xa muốn so hóa khí cảnh mạnh hơn sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng kinh mạch của mình giống như lao nhanh sông lớn toàn thân s u n g doanh khó mà hình dung lực lượng cảm giác Bạch! bầu biến tại đạo vạch tại lúc lúc trực chém Trước cố phá hàn hướng hàn hết hầu chém tới. Trước 156, biến cố đột nhiên xuất hiện. Hàn lãnh, mang theo Ngay này, quang lần nữa ráng mang mang tiếng gi đao một trời trí, tiếp tới. đột xuất lâm đêm, vị về sở sở xe、gió. lưới đao sắc bén hướng về sở hàn cái cổ v ạ c h tới một đao kia l ó e ra nhiếp nhân tâm phách lanh phong khiến tất cả mọi người ở đây vì đó run sợ trong lòng bọn họ đều tại tưởng tượng nếu như đối mặt một đao này là bọn hắn nên như thế nào ứng đối không cách nào ứng đối trong lòng mọi người đều có đáp án đối mặt đây đoạt mệnh một đao bọn hắn thì đầu một nơi t h â n một n g o lốp b ú t đột nhiên sở hàn trên thân chiếu chiếu bật bật lôi điện tuôn trào ra đem toàn bộ ban đêm đều chiếu sáng điện quang hướng về loan đao quét sạch mà đi một đạo quyền ảnh từ điện quang bên trong bay lên cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn g kêu lên một tiếng đau đớn linh động cảnh cựu tiêu lôi đình quyền bạo tạc lực hoàn toàn tăng lên một cái cấp bậc tràn ngập khí tức hủy diệt cuồng bạo lôi điện cổ sáng ẩm vang bạo khởi trong nháy mắt đem cái kia thanh loan đao nuốt vào ranh can kết giống như chấn thiên tiếng s â m vang lên c u n g bạo lôi điện cổ sáng oanh kích ra ngoài lôi điện cổ sáng xuyên thấu qua phủ thành chủ việt lạc xét qua phủ thành chủ phòng trước trong nháy mắt phủ thành chủ phòng chức bị lôi điện c ổ sáng xuyên thấu lưu lại một cái làm cho người rung động to lớn lỗ thủng lập tức lôi thủng chúng quanh giấy lên hừng hực hỏa diễm phủ thành chủ phòng chức đ ố n g nhiên sụp đổ đinh đương một đạo thanh âm thanh thúy vang lên một khi phảng phất được xếp rún gió loan đao rớt xuống đất trên mặt chính là lạc nhị r a dùng để ám sát sở hàn loan đao lốp ba lốp b ú t sở hàn ngẩm đầu đỡ ngực đứng chắp tay toàn thân tỏ khắp lấy kinh khủng lôi điện quan mang giống như cựu thiên tri thượng lôi thần cấp tất cả mọi người một loại t h ở không nổi huy áp quá kinh khủng đám người ánh mắt run rẩy nhìn xem trước mặt thâm thúy như khe danh quy tích thực sự không dám tưởng tượng đây là sở hàn đấm ra một quyền tới sở hàn đạt tới linh động cảnh về sau đúng là kinh khủng như vậy bọn hắn đã sớm phỏng đoán qua nếu như sở hàn tiến vào linh động cảnh sẽ như thế nào như thế nào dù sao sở hàn khoảng t r ư ờ n g hóa khí cảnh tu vi liền có thể khiêu chiến linh động cảnh cao thủ thế nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn tiến vào linh động cảnh về sau có thể phát huy ra lực lượng cường hãn như thế siêu trong sân một đạo hắc ảnh di động cao tốc thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa góc tối bên trong lạc nhị ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sở hàn trên cánh tay phải không ngừng có huyết dịch chạy x u ô i xuống tới trên mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều tiểu t ử này vậy mà đột nhiên trở nên mạnh như vậy lạc nhị ra là cái sát thủ h á n phương thức chiến đấu phần lớn l â y ám sát làm chủ cho nên đối mặt so với hắn tu vì kém vũ giả lúc hắn ám sát thuật sẽ đem hai người t r ê n l ệ n h phóng tới lớn nhất nhưng nếu là thực lực của đối phương không kém gì hắn hoặc là so với hắn mạnh hơn ám sát thì lộ ra không có lợi hại như vậy bàn về chính diện chiến đấu lạc nhị gia ngược lại còn không bằng thôi tâm ra đây là ám sát thuật ưu điểm đồng thời cũng là ám sát thuật khuyết điểm lạc nhị gia am hiểu sâu sát thủ chi đạo nhiều năm như vậy xưa nay không đang đối mặt địch ngược lại chính diện kinh nghiệm chiến đấu không đủ khuyết thiếu chính diện chiến đấu thủ đoạn sở hàn lại vừa vặn tương phản sở hàn kiếp trước chính là kinh lôi các thiếu chủ t h â n huyền cảnh cường giả trấn thiên lôi tôn có thể nói là thân kinh bắc chiến mỗi một cuộc chiến đấu đều là chính diện đối chiến quyền q u y n đến thịt một thân thành t i ự u tất cả đều là bằng vào một đôi nắm đấm đánh xuống tới sở hàn ghét nhất chính là những sát thủ kia giống như là trốn ở âm n g dưới thủy đạo bên trong chuột chỉ dám đối nhỏ yếu xuất thủ đi ra cho ta sở hàn trợn quát một tiếng thanh âm như sóng biển từng đợt từng đợt hướng về chung quanh k h u ế t tán lộ ra yếu ớt dây tóc thiềm điện trong nháy mắt nhấc lên một k i a chớp phong bạo đem toàn bộ phủ thành chủ đều bao trùm ở trong đó xì、si, xì、si、thử điện quang dày đặc tại tất cả mọi người bên người một nháy mắt mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ông ngay tại lúc sở hàn đem lôi đình linh lực k h u ế t tán ra thời điểm thân thể của hắn đột nhiên chấn động một cô nóng hổi nhiệt lưu tại cốt cách ở giữa chậm dãi dâng lên chuyện gì xảy ra sở hàn con ngươi co g ụ t lại Hồng bạo lôi đ sở hàn hai lực không bị khống chế mắt lại trừng ở t h u trừng tiết hầu ngọn ngọt phun ra một miệng lớn máu tươi cả người ngã nhào trên đất khuôn mặt tiều tụy k h í tức hỗn loạn dưới làn da mặt nổi gân xanh nhìn cực kỳ thống khổ giống như là nhận lấy phản v ệ Á á á a sở hàn phát ra một đạo tiếng kêu t h ả g thiết thì ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra hắn từng ngăn c u ồ n g linh đan về sau vừa mới đi vào linh động cảnh vẹn vẹn sử dụng một lần cựu tiêu lôi đình quyền thì phát sinh tình trạng như vậy sở hàn thân thể không ngừng tản ra nhiệt lượng hắn dưới thân thể mặt đất bắt đầu trở nên khét lẹn một cỗ tiếp lấy một cỗ sóng nhiệt từ trong cơ thể của hắn phát ra giống như là cái hỏa lô hiện trường tất cả mọi người có thể cảm giác được sở hàn phát ra nhiệt độ chẳng lẽ đây mai cuồng linh đàn có vấn đề sở hàn trong lòng suy nghĩ lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp trên thân thể biến hóa để hắn đau khổ khó nhịn thì ngay cả tư duy đều trở nên không phải như vậy rõ ràng trong đan điền linh lực đều hóa đi một chút xíu đều không có để lại thì ngay cả linh tinh đều hòa tan hơn phân nửa biến cố đột nhiên xuất hiện làm sở hàn trở tay không kịp một màn này để hiện trường mọi người vây xem ngây dại bọn hắn không rõ trước một khắc còn tại cảm thán sở hàn bước vào linh động cảnh chỗ hiện ra lực lượng giờ k h ắ c này liền giống như là tàu hỏa nhập ma thật chẳng lẽ chính là trời cao đấu kỵ anh tài đám người không khỏi thổn thức cảm thán sở hàn q u ộ t khởi giống như trong bầu trời đ ê m sẹt qua sao trổi lóa mắt sáng tỏ thoáng qua liền mất tại mọi người trong lòng lưu lại một trang nổi bật ha ha ha lúc này một đạo buông thả tiếng cười vang lên lập tức một bóng người xuất hiện lạc nhị gia đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh sở hàn hiện tại bộ dáng này vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản lạc nhị gia công kích sở hàn hẳn phải chết tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao làm sao thực lực tăng lên quá nhanh t ẩ u hỏa nhập ma chẳng lẽ ngươi sư tôn không có nói con đường tu luyện muốn một bước một cái dấu chân làm gì chắc đó sao lạc nhị gia khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn cất bước hướng về sở hàn đi đến cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong mắt của hắn kia thị huyết sắc ý sư tôn một câu ngược lại nhắc nhở chờ đợi hai người s i ê u quang ảnh l ó e lên một thân ảnh đột nhiên ngăn ở lạc nhị ra trước người khi mọi người nhìn thấy cái nhân dạng này mạo thời điểm trong lòng hơi hồi hộp một chút người này chính là giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái lão nhị việc này dừng ở đây mộ dung thiên thái quát bảo ngưng lại một tiếng ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m co quắp tại trên đất sở hàn trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm suy tư sở hàn thật sự có sư tôn sao đều bộ dáng này sư tôn còn không hiện thân sao chẳng lẽ hắn sư tôn căn bản không để ý sống chết của hắn sao mộ dung thiên thái trong lòng tràn đầy nghi hoặc trong bất chi bất giác hắn bắt đầu hoài nghi hắc ảnh đưa cho xuất phán đoán độ chuẩn xác thật chẳng lẽ đánh giá cao sở hàn bối cảnh Siêu. theo sát mộ dung thiên thái lại là một thân ảnh xuất hiện thân ảnh này trực tiếp xuất hiện tại sở hàn bên người chính là sở ra thủ hộ trưởng lão sở lão sở lão thấp mắt nhìn chăm chú sở hàn trong mắt lóe ra tức giận hàn thấy sở hàn hiện tại tình trạng mười phần nguy hiểm sở lão duôi ra một cái tay hướng về sở hàn trên thân tìm kiếm ông ngay tại sở lão đụng chạm lấy sở hàn thân thể một n ấ y mắt sở hàn trên thân nổi lên một c ỗ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem sở lão đẩy đi ra sở lão liên tục lui lại năm bước mới dừng thân thể trong mắt tràn đầy kinh hãi một thoáng thời gian một đạo nếu không có thể thấy được xích kim sắc quang mang tại sở hàn trên thân dần dần sáng lên nương theo lấy sở hàn không ngừng run rẩy xích kim chi sắc bắt đầu trở nên nồng nặc lên một vòng màu cam kim quang chậm rãi hiện lên chương một trăm năm mươi bảy cam kim cảnh giới sở hàn toàn thân gần cốt đều biến thành xích kim chi sắc thì ngay cả làn da đều mơ hồ ngậm lấy hào quang và nóng giống như là muốn biến thành kim loại cho người ta một loại cảm giác không chân thật xích kim chi sắc dần dần hướng về cam kim chi sắc quá độ đây là có chuyện gì tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn bọn hắn phát hiện sở hàn biến hoa trên người tựa hồ không phải tẩu hỏa nhập ma đơn giản như vậy lạc nhị ra ánh mắt lấp lóe khí tức trên thân dần dần biến mất khôi phục thành bình tĩnh dáng vẻ phảng phất nhét vào trong đám người cũng sẽ không có người có thể nhận ra lạc nhị ra tính cách bình tĩnh tỉnh táo đối với thế cục phán đoán có k h ắ c sâu lý giải trước mắt mộ dung thiên thái cùng sở lão đều hiện thân muốn giết sở hàn hiển nhiên là không thể nào bất quá lạc nhị ra một chút cũng không có cảm thấy đáng tiếc lấy trước mắt sở hàn chỗ cho thấy tư thế dù cho có thể sống sót sợ l à c ũ n g cùng phế nhân không có gì khác biệt mộ dung thiên thái thì là một mặt ngưng trọng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn trên thân vừa rồi sở hàn đi vào linh động cảnh sung kích quá mức cường đại để hắn cảm giác được một c ô không hiểu uy hiếp kẻ này thiên phu thật là đáng sợ mộ dung thiên thái trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng lo lắng hắn tại cùng sở hàn thứ nhất giao thủ thời điểm đã cảm thấy thiếu niên này không phải chịu làm kẻ dưới kia một loại là sẽ không vì hắn sử dụng sở lão thì là có chút ngây ngẩn cả người hắn cúi đầu nhìn xem mình tay cũng không có cái gì dị dạng vừa rồi kia cố mạnh mẽ lực đẩy tựa hồ không muốn thương tổn đến hắn nhưng đây vẫn làm cho sở lão có chút run sợ kia cố lực lượng thật mạnh sở lão nhìn về phía sở hàn ánh mắt phát sinh một chút biến hóa hẳn là đứa bé này nắm giữ cái gì khó lường lực lượng sao đám người mang tâm sự riêng ánh mắt lại toàn bộ đều rơi vào sở hàn trên thân nhìn xem sở hàn co quắp tại trên mặt đất không ngừng run r u dày không còn một người dám đi tới làm cái gì ngay cả sở lão đều bị đẩy ra bọn hắn không xác định mình sẽ phải gánh chịu đến dạng gì đãi ngộ yên lặng theo dõi kỷ biến đi sở hàn cảm giác mình sắp chết mất toàn thân cao thấp giống như vô số con kiến tại leo lên căn xé nhất là xương cốt bên trong giống như là có đồ vật gì đang lưu động kia cũ cảm giác nóng bỏng không ngừng kích thích thần kinh của hắn sở hàn hai mắt trợn trừng lên nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì cả người phảng phất đắm chìm trong một thế giới khác bên trong thời gian đã không có bất kỳ khái niệm hô hô hô gió lạnh thổi qua phủ thành chủ viện lạc mọi người có chút cảm giác được một chút hơi lạnh tận đến giờ phút này đám người mới phát giác được bọn hắn tựa hồ i nhìn chằm chằm sở hàn nhìn nửa canh giờ nhìn xem sở hàn trên người rung động biên độ càng ngày càng nhỏ trên thân khí tức càng ngày càng yếu bọn hắn đều là ý thức được một sự kiện sở hàn phải chết trong mắt mọi người không khỏi hiện lên một vòng vẽ tiếp nối cái thiên phú này xuất chúng thiếu niên ngay tại hắn trói mắt nhất thời khắc đột nhiên không hiểu thấu vẫn lạc trong đám người chỉ có sử tuyết tình đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng dị sắc không đúng sử tuyết tình không cách nào giải thích sở hàn trên thân phát sinh biến hóa thế nhưng là nàng thấy rõ ràng sở hàn khí sắc ngay tại từng chút từng chút biến tốt trên thân bạo khởi gân xanh cũng dần dần biến mất nàng là một y sư đối với triệu chứng sức quan sát xa xa muốn so những người khác mạnh nàng không biết sở hàn đến cùng làm sao vậy nhưng là nàng cơ hồ có thể xác định đó cũng không phải tàu hỏa nhập ma mà. mà lại sở hàn biểu tượng ngoại trừ ngay từ đầu rách nát bên ngoài ngay tại một chút xíu biến tốt ông ngay tại phần lớn người đều coi là sở hàn sắp không được thời điểm sở hàn trên thân đột nhiên lật lên một cỗ nhàn nhạt ba động t r u n g quanh đất cắt giống như là nhận lấy từ lực dẫn dắt chỉnh thể hướng lên nhẹ nhàng một chút ông lại là một cỗ ba động xuất hiện lần này ba động mạnh liệt hơn lần nữa đem chúng quanh đất cắt nhấc lên sau đó rớt xuống ông tức theo lần thứ ba ba động xuất hiện lần này sở hàn bên người đất cắt trực tiếp trôi nổi mà lên giống như là có cái gì kéo lấy bọn chúng không có lần nữa rơi xuống tất cả mọi người thấy choáng mắt không biết vì sao lại xuất hiện trước mắt như vậy dị tượng đơn giản chính là không thể tưởng tượng ba đột nhiên sở hàn động tay phải đập vào trên mặt đất phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang trực tiếp đem thân thể đầy nửa ngồi trên mặt đất chậm dại đứng dậy sở hàn thu hồi thời điểm mọi người nhất thời phát hiện tại sở hàn vừa rồi đập trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu thủ ấn hô hô sở hàn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu lại chậm dại phút ra cả người đột nhiên đứng dậy quanh thân còn cuốn trôi nổi đất cát b à n h b à n h sở hàn nắm lên nằm đấm trong nháy mắt hù dọa hai đạo khí bạo thanh âm giống như đây một nắm đem không khí đều bốc nát c ô này lực lượng cảm giác sở hàn khoe miệng g ơ lên một cái hài lòng độ cong lập tức mở t r ò n mắt một vòng cam kim sắc quang mang tại trong con mắt nở rộ thì ngay cả trên trán kim sắc đường vân đều biến thành cam kim chi sắc cam kim cảnh giới vạn hóa kim thân quyết đột phá đến cam kim cảnh giới có lẽ là bởi vì phục dụng c u ầ n linh đan để thực lực tăng lên tới linh động cảnh cũng có lẽ linh lực đạt đến cái nào đó tiết điểm yên lặng đã lâu xích kim cảnh giới rốt cục buông lỏng Ha sở hàn nhẹ nhàng thở phào một cái mở ra hai tay bày ra một bộ ôm bầu trời tư thế trên mặt mang như có như không ý cười cả người nhìn vô cùng nhẹ nhõm cái này tất cả mọi người vây xem đều thấy choáng mắt sở hàn không phải sắp phải chết sao làm sao hiện tại thần thanh khí sản giống g như là chẳng có chuyện gì nữa nha sở hàn ngươi không sao mộ dung tiên h thái trước tiên mở miệng hỏi hắn hay là thật quan tâm sở hàn trạng thái thân thể cũng không phải hắn để ý sở hàn mà là hắn cố kỵ sở hàn cùng sở hàn thế lực trước hàn lưng. Đương nhiên, sở hàn thu hồi hai tay, ở trước người, không ngừng sở sau sở ở thế thu hồi hai bày tay, tái dắt i ễ n n m a y đám ộ n g t c chỉ tác bất quá động tác này ề m mãi bất lực, v ẹ người vẹn n chỉ là đ a động Đám Mộ dung thành không vọng n g làm. ta Rắt! chủ có phải hay không hy có có việc s ừ n g sốt một chút khoe miệng nhịn không được có quáp cái này sở hàn chuyện gì xảy ra thoạt nhìn như là tại quỷ môn quan đi một vòng thật vất vả sống lại lại còn phách lối như vậy tiểu tử đan dược có thể ăn bậy không thể nói lung tung được ta đã cảnh c á o ngươi phủ thành chủ không phải ngươi dương oai địa phương lạc nhị ra trong mắt hung quang l ó e lên hung hắn nói lạc nhị ra ngươi cho ta một đau ta còn nhớ rõ là dạng gì đau đớn ai sở hàn lúc nói chuyện đám người nhịn không được hướng sau lưng của hắn vết thương nhìn lại lại đột nhiên phát hiện cái kia đạo thâm thúy vết đau không thấy sở hàn phía sau giống như là chưa từng có nhận qua tổn thương không có bất kỳ cái gì vết tích quái sự đám người mười phần không hiểu bọn hắn rõ ràng thấy được sở hàn bị đánh chặt cảnh tượng trên quần áo còn lưu lại có máu đỏ tươi ha ha ha tiểu tử hẳn là ngươi nghĩ lại chúng vào một đau sao lạc nhị ra trên mặt lộ ra một vòng âm độc c h i sắc nếu không phải mộ dung thiên thái cùng sở lão đều ở nơi này hắn căn bản sẽ không cùng sở hàn nói nhảm trực tiếp đi lên chính là một đau ngươi không có cơ hội sở hàn nhàn nhạt lắc đầu lập tức hiện ra cam kim sắc quang mang đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lạc nhị ra mỗi chữ mỗi câu nói ra người chết là không có cách nào dùng đao chương một trăm năm mươi tám đại phát thần uy sở hàn vừa nói nhất thời làm tất cả mọi người ngây ra một lúc sở hàn ngươi đây là ý gì mộ dung thiên thái mặt lạnh lấy mười phần không vui hỏi hắn đã sớm nhìn sở hàn không vừa mắt nếu không phải cố kỵ sở hàn sau l ư n g bối cảnh hắn mới sẽ không dễ dàng tha thứ sở hàn phách lối như vậy chính là mặt chữ bên trên ý tứ hôm nay lạc nhị ra nhất định phải chết sở hàn thanh â m vẫn như cũ nhàn n h ạ t chỉ là trong giọng nói nhiều một vòng không thể nghi ngờ kiên định câu nói này giống như là tuyên n g ư cáo lạc nhị ra tử hình thật sự là buồn cười mộ dung thiên thái cười lạnh lắc đầu trước mặt tiểu tử này quá không phải sĩ cử liền xem như có chút tiềm lực tiềm lực trung quy là tiềm lực không phải thực lực ở chỗ này ra vẻ ta đây còn kém xa lắm ai sờ hàn sự tình hôm nay ta không muốn cùng ngươi truy cứu thức thời thì xéo đi nhanh lên đừng chậm trễ ta phủ thành chủ tiệc tối mộ dung thiên thái vung tay lên trực tiếp hạ lệnh trục khách nương theo lấy mộ dung thiên thái ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào sở hàn trên thân thay sở hàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng đang âm thầm kinh hãi sở hàn đem phủ thành chủ tiệc tối náo thành cái dạng này thành chủ mộ dung thiên thái vậy mà không truy cứu nữa nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là sở hàn hội kiến hảo thì thu quay người rời đi thời điểm sở hàn đột nhiên cười hắn cười rất vui vẻ giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị giống như mộ dung thành chủ có một số việc ngươi khả năng sai lầm đây không phải ngươi truy cứu không truy cứu vấn đề là ta đang đuổi cứu chuyện này sở hàn trực diện mộ dung thiên thái trên mặt không có bất kỳ cái gì nhát gan loại kia bông u thả tư thế phảng phất hắn mới là đây giang tuyết thành thành chủ sở hàn ngươi quá cồn u vọng mộ dung thiên thái trong mắt một vòng hàn mang chớp tắt mà qua nếu không phải sở lão còn ở nơi này hắn đã sớm đi lên giáo huấn sở hàn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt làm cản sở hàn vẫn là thứ nhất mộ dung thành chủ tt a có cần vốn nắn ngươi phải m ộ chút, không có thực lực, mới là quần vọng, mà ta. có thực lực. không ta quần vọng, là mới mà sở hàn nhất thời làm đám người hít vào một ngụm khí lạnh đây cơ hồ là mộ dung thiên thái nói nguyên thoại hơi thêm sửa chữa thì còn đưa mộ dung thiên thái đây cũng quá khoa trương đi chỉ gặp mộ dung thiên thái trên mặt kéo lên một vòng tức giận nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong có một vòng s ắ p không đẻ nén được sắc cơ cả người trên thân tản ra nhàn nhạt linh lực ba động lúc nào cũng có thể bộc phát sở hàn n g ư ơ i biết ngươi đang làm gì sao lại không xéo đi đừng trách ta không để ý sở láo mặt m ũ i mộ dung thiên thái cảnh cáo giống như nói mộ dung thành chủ n g ư ơ i biết ngươi đang làm gì sao lại không xéo đi đừng trách ta ngay cả ngươi cùng một chỗ sát sở hàn lại một lần nữa đem mộ dung thiên thái trả trở về côn vọng quá côn vọng ta phủ thành chủ sao có thể cho phép dạng này người dương a i lão đại cho ta một lát đợi ta giết hắn lạc nhị gia bây giờ nhìn không nổi nữa cả người thân ảnh loại lên biến mất tại trong đêm tối cơ hồ là cùng một thời gian sở lao thân ảnh loại lên đi vào sở hàn bên người đem sở hàn bảo hộ ở sau lưng sở lão đây là chuyện của ta ta một người xử lý là được rồi sở hàn không để lại dấu vết mở ra một bước cùng sở lão kéo ra một khoảng cách lạc nhị gia muốn sát hắn như vậy lạc nhị gia nhất định phải phải chết sở lão không nghĩ tới sở hàn sẽ chủ động tránh đi hắn bảo hộ cả người sửng sốt một chút ngay tại lúc cái này trong nháy mắt trong đêm tối ẩn thân lạc nhị gia trong mắt lóe lên một vòng tinh mang cả người lấy một loại như quỷ mị tốc độ hướng về sở hàn đâm quá khứ s i ê u một đạo hàn mang từ trên trời giang xuống mang theo lăng lệ phong mang cho người ta một loại môn chém đức ánh t r ă n g uy thế thẳng đến sở hàn ngực bổ tới một đau kia không có cái gì sức tưởng tượng động tác am hiểu sâu một cái nhanh hung ác chuẩn lưới đ a o chưa tới đao quang tới trước giống như thôi mệnh tử thần hoạch hướng sở hàn ngực nhưng mà sở hàn lại giống như là không có phát giác không núp ních trên thân thậm chí ngay cả một chút xíu linh lực đều không có cái này đám người không khỏi lông mày cuồng loạn một mặt không hiểu sở hàn chẳng lẽ từ bỏ chống cự đi chết đi Lạc nhị ra trợt quát một thoáng i ế n g đau của ắ n nhanh muốn xẹt qua sở hàn lồng ngực, đã đến h qua sẹt sở k ả n g c c h à y k h ô n ai có thời ể thể. nẽ hắn. Trong hắn, hàn Nhưng này, hàn nhiên ngẩn nhìn thẳng nhị con qua đau của ra đã đột đầu cô lúc lạc thi mắt mắt, một tại sở sở là lại b m ô khẽ nhúc ních, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thật chậm. h n Một t ra o á gian t h ờ g i sở hàn ngâng tay phải lên hướng về trước người loan đào chổ tới sở hàn tay phải nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực mau lẹ cơ hồ là một n g á y mắt liền phát sau mà đến trước đi tới loan đao mũi nhọn trước đó tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới ngón tay khe động nắm vào lưới đao phía trên không có dấu hiệu nào loan đao ngừng lại loan đao trên lưới đao một bàn tay trắng non trộm vào phía trên dĩ nhiên khiến loan đao không thể động đậy nửa phần cái này tất cả mọi người thấy cảnh này đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn đây chính là lạc nhị ra ám sát một c á t a cứ như vậy dùng tay nắm lấy rồi đám người có chút không dám tin vào hai mắt của mình bọn hắn căn bản không hiểu đây là nguyên nhân gì làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đây quả thực là không thể nào trực tiếp dùng tay nắm lấy lơi ư đao cái này cần cần khí lực lớn đến đâu a đám người hoàn toàn không tưởng tượng ra được thì liên thủ nắm loan đao lạc nhị ra đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn hoàn toàn mẫu bức mình một đao kia có bao nhanh đến cỡ nào mạnh mẽ trong lòng của hắn rõ ràng nhất dùng tay bắt lấy rồi quá khoa trương đi lạc nhị gia nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng hoảng sợ hắn không biết sở hàn làm sao đột nhiên mạnh lên cũng không muốn biết làm sao mạnh lên hắn chỉ là rõ ràng cảm giác được sở hàn thật mạnh lên s i ê u sở hàn thân ảnh loay lên giống như thuấn di xuất hiện tại lạc nhị gia trước người tay trái một phát bắt được lạc nhị gia cầm đao cánh tay phải đột nhiên kéo một cái tê lạp một đạo tơ máu phun tung tóe đến giữa không trùng lập tức một cái cánh tay rớt xuống đất trên mặt lạc nhị ra cánh tay phải toàn bộ bị sở hàn lấy man lực phương thức lôi xuống Ừm. lực lượng còn không sai sở hàn trên tay bạo phát đi ra lực lượng hài lòng gật đầu sở hàn vừa muốn chuẩn bị công kích lần nữa mộ dung thiên thái thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn tràn đầy bạo tạc lực một q u y ề n hướng về sở hàn đoành kích tới sở hàn người muốn chết mộ dung thiên thái hai mắt nén giận lạc lão nhị là huynh đệ kết nghĩa của hắn trước mặt nhiều người như vậy bị kéo xuống đến một đầu cánh tay hắn hoàn toàn không thể nhịn được nữa mộ dung thành chủ đây là ngươi tự tìm sở hàn nhìn xem mộ dung thiên thái vung tới nam đấm không có chút nào tranh né giơ bàn tay lên nên đón tiếp lấy hô hô hô đám người hít vào một ngụm khí lạnh khiếp sợ trong lòng khó nói lên lời quá bá đạo quá phách lối quá cán rỡ sở hàn ngay cả thành chủ mộ dung thiên thái công kích cũng dám cứng rắn còn có cái gì là thiếu niên này không làm được tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn bàn tay đón nhận mộ dung thiên thái nam đấm trong nháy mắt đem mộ dung thiên thái năm đấm giữ tại trên tay cả người không có phản ứng chút nào giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được lực lượng tạch tạch tạch nháy mắt sau sở hàn bàn tay bỗng nhiên một nắm thanh thúy tiếng xương nước văng lên tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng khó tin thành chủ mộ dung thiên thái năm đấm vậy mà trực tiếp bị sở hàn bóp thành một đoàn chương một trăm năm mươi chín bá đạo thân thể lực lượng tt tê. đám người hít vào một ngụm khí lạnh không thể tin được hết thẻ trước mắt mộ dung thiên thái tố chất thân thể cực kỳ cường hãn v ừ a xa những người khác hoàn toàn có thể nói là giang tuyết thành bên trong tố chất thân thể nhất vê đốt vê đốt đương nhiên hiện tại giang tuyết thành bên trong tố chất thân thể mạnh nhất là sở hàn mộ dung thiên thái thực lực là linh động cảnh cựu trọng nhưng là bằng vào siêu cường tố chất thân thể cùng đem linh lực cùng thân thể lực lượng kết hợp phương thức chiến đấu cái này khiến hắn cơ hồ là tại linh động cảnh bên trong vô địch trừ phi địa huyền cảnh cường giả xuất thủ nếu không, không có người nào là đối thủ của hắn nhưng mà ngay tại đây dạng này điều kiện tiên quyết mộ dung thiên thái bị sở hàn một chiêu bóp nát nằm đấm nhất thời làm trong lòng mọi người run lên cái này cỡ nào lớn khí lực a sở hàn tại mộ dung thiên thái am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn đây quả thực không thể tưởng tượng thật bất khả tư nghị quá kinh khủng đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thật sâu kiên kỵ trong đám người mộ dung thanh thanh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy bờ môi sắp cắn chảy ra máu nàng không nghĩ tới sở hàn vậy mà lại mạnh mẽ như vậy nàng vốn cho là sở hàn chỉ là linh động cảnh phía dưới đệ nhất nhân coi như mạnh hơn cũng so ra kém linh động cảnh lạc vũ thiếu gia dù sao lạc vũ thiếu gia là lạc nhị gia nhi tử nhưng là bây giờ để nàng kinh ngạc chính là ngay cả lạc nhị gia đều không phải là sở hàn đối thủ vậy mà tại một kích phía dưới bị sở hàn tốn gây mất cánh tay chuyện như vậy nguyên bản đã rất bất khả t ư nghị nhưng là càng vượt quá nàng dự kiến chính là Phụ thân nàng của vậy mộ à hàn cũng Mặc trên vẹn vẹn thua tay. ở sở m dù t rất thể chiêu, có nhưng nàng ràng, là rõ dung ù n g một c h i ê bóp á t thân phụ n n à nằm đấm, thanh ự lực c c như vậy đã viễn siêu tưởng tượng vậy đã siêu ủ à n g Lạc vũ t i phải đối ế u ra, căn bản không phải sở hàn sở thanh ủ Chẳng h rung lẽ, mộ t thanh, thanh đột nhiên khuôn mặt đỏ lên hồi tưởng lại mình đã từng nói lời nói nhìn nhìn lại sở hàn kia vô địch thân ảnh trong lòng đột nhiên b ư ớ c lên cái to gan suy nghĩ hắn sẽ không phải là vì ta mà đến đi cái này to gan suy nghĩ để s ắ c mặt của nàng trở nên e lệ quên đi phụ thân đang cùng sở hàn giao chiến càng quên đi phụ thân bị sở hàn bóp nát một cái nắm đấm mộ dung thiên thái hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy hắn ánh mắt lấp lóe nhìn xem nắm đấm của mình không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy ngay tại vừa mới một nháy mắt hắn cảm giác một cỗ khó mà kháng cự tràn trề cự lực đem nắm đấm của mình bao khỏa ở bên trong thật mạnh mộ dung thiên thái trong lòng cảm thán tiểu tử này so với lần trước mạnh hơn dạng này tốc độ tiến bộ mộ dung thiên thái đã không có ngôn ngữ đi hình dung sở hàn trong nháy mắt buông lỏng ra mộ dung thiên thái nằm đấm một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa thoáng qua ở giữa sở hàn xuất hiện tại lạc nhị gia bên cạnh thân hành tung quỷ mị khiến lạc nhị gia tên sát thủ này đều không phát hiện được hết thể đều kết thúc sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào đến mỗi người trong thai mọi người run lên trong lòng lúc này đã không có người cảm thấy sở hàn là nói khoác lác sở hàn dừng tay mộ dung thiên thái trợ n quát một tiếng muốn ngăn cản sở hàn nhưng căn bản theo không kịp sở hàn thân hình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở hàn nâng lên kia sắt thép nằm đấm không mộ dung thiên thái lần nữa hét lớn một tiếng hai con ngươi xích hồng phảng phất muốn nhỏ ra huyết lạc lão nhị cùng hắn quen biết hơn hai mươi năm đồng sinh cộng tử tình cảm cực kỳ thâm hậu sở hàn trên nắm tay ẩn ẩn lóe cam kim sắc q u a n mang hắn vận dụng vạn hóa kim thân quyết tăng lên về sau cam kim trí lực như thiểm điện hướng về lạc nhị ra n g ư ợ c đập tới tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới sở hàn nắm đấm hung hăng đánh vào lạc nhị ra n g ư ợ c vê a n g một đạo tiếng nổ vang lên lạc nhị ra cả người giống như đoạn tuyến chơi diều bay ngược mà đi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm lạc nhị ra thân thể đánh vỡ tiền sảnh vách tường bay ngược đi vào lại đánh vỡ tiền sảnh mặt khác tường ném đi đến trong hậu viện cuối cùng đâm vào phủ thành chủ tường viện phía trên mới ngừng lại được tại mọi người trong mắt lạc nhị gia bị sở hàn một quyền này trực tiếp đánh bay thật là đáng sợ đây là khí lực lớn đến đâu a đám người cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng mặc dù bọn hắn không nhìn thấy lạc nhị gia thảm trạng nhưng là bọn hắn cơ hồ có thể vững tin lạc nhị gia tại tiếp cận dạng này không thể tưởng tượng một quyền về sau sẽ không còn có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu sở hàn ngươi mộ dung thiên thái hai mắt đỏ bừng ngực không quy luật trên dưới chập trùng cả người nhìn cực kỳ tức giận ngươi biết ngươi làm cái gì sao ta muốn ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt đại giới chỉ bằng ngươi sở hàn khinh thường liếc qua mộ dung thiên thái giờ này k h ắ c này hắn hiện tại thân thể vẫn còn một cái chống rông trạng thái toàn thân linh lực đều dung nhập vào cốt cách bên trong tiến hóa vạn hóa kim thân quyết khiến cho tiến vào cam kim cảnh giới cam kim cảnh giới xa xa so s o xích kim cảnh giới muốn cường hãn sở hàn tại s í c h kim cảnh giới thời điểm thân thể tố chất của hắn thì vượt qua tam giai ma thú hiện tại bước vào cam kim cảnh giới tố chất thân thể càng là đạt đến ma thú cấp bốn cấp bậc thực lực có thể so với địa huyền cảnh vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng sở hàn cũng đủ để vô địch tại linh động cảnh không có đất huyền cảnh tu vi căn bản không phải sở hàn đối thủ giang tuyết thành bên trong ngoại trừ bốn cái thủ hộ trưởng lão căn bản không có người là đối thủ của hắn tại thành chủ này phủ bên trong hắn gần như vô địch đây chính là q u ầ n ngạo vô liếng đây chính là phách lối thực lực có thể nói sở hàn lần này tăng lên về sau triệt để mở ra cục diện hóa giải trên người một chút áp lực dù cho thiên cực tông người tìm tới cửa hắn cũng có ứng đối lực lượng sở hàn người quá phách lối mộ dung thiên thái toàn thân linh lực sôi trào cơ hồ là một cái trước mắt đem toàn thân sức chiến đấu thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn lập tức hướng về sở hàn tiến lên ngũ đinh khai sân quyền mộ dung thiên thái toàn thân linh lực cùng thân thể lực lượng kết hợp với nhau trên nắm tay nổi lên năng lượng ba đ ộ khủng bố tựa hồ liền ánh trăng đều trở nên mở đi hô hô đám người hít một hơi thật sâu bọn họ cũng đều biết mộ dung thiên thái nổi giận ngũ đinh khai sân quyền nhân cấp cao dai võ kỹ thế đại lực c h ậ m luyện tới đại thành thậm chí có thể tay không oanh sơn cực kỳ cường hãn vô dụng sở hàn nhàn nhạt lắc đầu nâng lên mềm nhún bàn tay tựa hồ không dùng lực lần nữa đem mộ dung thiên thái nắm đấm cầm ở trong tay b ảnh sở hàn đón lấy một quyền này phảng phất không có nhận bất luận cái gì lực trùng kích cả người khẽ động cũng không hề động khoảng chừng va chạm trong nháy mắt phát ra một đạo trầm đủ nếu như đám người không phải biết hai người tại chiến đấu có lẽ sẽ còn cho là bọn họ là đang đong đưa làm cái này mộ dung thiên thái không thể tin được đây hết thảy hắn hoàn toàn đem thực lực phát huy đến cực hạn thế nhưng là đối mặt sở hàn lại đều là cảm giác vô lực chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn là địa huyền cảnh không có đạo lý a tiểu tử này sẽ không phải là cái ma thú đi mộ dung thiên thái nhịn không được suy nghĩ miên man hắn cho tới bây giờ không có tao nộ qua loại tình huống này tại thân thể trên lực lượng hoàn toàn bị đối thủ áp chế đám người nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nằm đấm thậm chí liền hô hấp cũng không dám ra ngoài âm thanh sở hàn vẹn vẹn cầm mộ dung thiên thái nằm đấm thi cấp tất cả mọi người một loại tâm lý áp bách tựa hô quả đấm kia lúc nào cũng có thể bị b ó c nát mộ dung thành chủ hiện tại ngươi rõ ràng ngươi ta ở giữa lực lượng c h ê n l ệ đi chắc hẳn ngươi bây giờ nhất định rất hối hận tại sao không có sớm một chút diệt trừ ta sở hàn cười nhạt một tiếng đầu ngón tay bắt đầu dần dần phát lực tựa hồ muốn lần nữa đem mộ dung thiên thái nắm đấm bóp nát nhưng mà mộ dung thiên thái đầu tiên là sửng sốt một chút chật khoe miệng g ơ lên một cái quỷ dị độ cong giống như là không có chút nào để ý thanh âm trầm thấp nói ra hiện tại diệt trừ ngươi cũng không muộn à. s i ê u đột nhiên một đạo hắc ảnh giống như ưu linh xuất hiện tại sở hàn trước người bàn tay khô gầy mang theo lăng lệ phong mang hướng về sở hàn cái cổ trộm tới chương một trăm sáu mươi ngươi còn chưa đủ tư cách hát ảnh xuất hiện cực kỳ đột nhiên tất cả mọi người không có phát hiện thì liền thân ở trong đó sở hàn đều vẹn vẹn cảm nhận được một cô băng lanh thấu xương h à g nghĩa Bạch. sở hàn lập tức b u n g ra mộ dung thiên thái năm đấm như thiểm điện hướng lui về phía sau mở、Siêu. sở i ê u s hàn lui lại trong nháy mắt hát ảnh hướng về phía trước truy kích bàn tay khô gầy lần nữa trèo lên sở hàn cổ hát ảnh như như giỏi trong xương vô luận sở hàn như thế nào né tránh đều có thể tại thứ nhất thời gian đuổi theo bỏ rơi cũng bỏ rơi không được ha ha ha sở hàn đột nhiên cười lớn một tiếng dừng bước không còn lui lại đối mặt với hát ảnh lăng lệ thế công cả người cong thành một cái hình cây cung truy thành cái dạng này ngươi là thật cho là ta sở hàn dễ khi dễ sao sở hàn thanh âm lạnh lùng vang lên một thoáng thời gian toàn thân gân quất từ hướng nội bên ngoài nổi lên cam kim sắc q u a n mang một cô cực kỳ cường hãn lực lượng cảm giác cầm vang dâng lên sở hàn thấp mắt đưa mắt nhìn một chút chụt vào cổ mình tay khô gầy trường trong mắt ngoan sắc hiện thị rõ sở hàn nâng lên cánh tay phải biến trưởng thành quyền bắp thị toàn thân nô lên từ chân đến e o lực lượng dung hội quán thông toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay ông sở hàn thân thể đột nhiên run lên toàn thân kéo căng cơ bắp tản mát ra bạo tạc lực lượng hữu quyền tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh đi lên sở hàn một quyền này không có bất kỳ cái gì linh lực chỉ có cực lực phát huy đến cực hạn thân thể lực lượng. Quyền như gió, mang theo từng đạo khí bạo âm thanh, phản phất muốn đem giữa hai người không khí đều đánh ảnh, gió, từng quyền muốn đều xuyên qua. đến đạo đem lượng. mang người bạo âm giữa Ra Bài、ảnh. sở hàn nắm đấm cùng h ấ p ảnh bàn tay đụng vào nhau lập tức buộc phát ra một đạo to lớn vang vọng thân thể hai người đều là dừng lại một chút lập tức phân biệt bay ngược về đằng sau ra ngoài trong lúc nhất thời tương xứng va chạm sinh ra mạnh mẽ khí lạng hướng về bốn phía khuyết tảng ra giống như một đạo kính phong đem vây xem mọi người đẩy suất một khoảng cách liên tục lui ra ngoài mấy bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình một chút tu vi hơi thấp thậm chí trực tiếp n g ã nhào trên đất、Soạn. một màn này phảng phất tại trong đám người đốt lên một viên bom mọi người nhóm đều không bình tĩnh hai người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào trong mắt mọi người đều là thật sâu vẻ hoảng sợ bọn hắn vừa rồi cảm giác được rõ ràng hai người va chạm sinh ra dư ba để bọn hắn không muốn tiếp nhận chính là thì ngay cả dư ba bọn hắn đều không chống đỡ được nếu là trực tiếp đối mặt công kích như vậy đâu Đám người cổ quái người đám người cấp ra đánh giá như vậy bọn hắn căn bản không có gặp qua hắc ảnh càng không biết trong p h ủ thành chủ có loại tồn tại này từ thân thủ nhìn lại hẳn là so thành chủ mộ dung thiên thái còn mạnh hơn chẳng lẽ là địa huyền cảnh nghĩ tới đây đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh địa huyền cảnh đã là tiến vào cường giả phạm chủ xa xa không phải linh động cảnh có thể so sánh được như vậy sợ hàn trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một cái ngay cả chính bọn hắn đều sợ hãi suy nghĩ không chỉ có những người này kinh ngạc ngay cả hắc ảnh đều cực kỳ kinh ngạc vừa rồi hắn là thật động sát tâm mặc dù không có toàn lực xuất thủ nhưng lại không có tận lực lưu thủ vừa rồi va chạm một k í c h hoàn toàn là trên lực lượng sung kích loại cảm giác này hắn từng tại đối mặt ma thu cấp bốn đại địa bạo hùng thời điểm trải nghiệm qua một lần chính là căn bản không quản hắn thủ đoạn lợi gì đối phương đều có thể dốc hết sức đ ậ p chi nhất lực hàng thập hội thế nhưng là để hắc ảnh không hiểu là trước mặt chỉ là một cái mười lăm tuổi thiếu niên làm sao lại cho hắn một loại đại địa bạo hùng cảm giác thế nào một bên mộ dung thiên thái nhẹ giọng hỏi nói bóng gió là có thể giết chết sao hát ảnh lắc đầu hắn không thể không thừa nhận hiện tại sở hàn hoàn toàn xưa đâu bằng nay không thể cùng đi ngày tương để t ị n h luận muốn giết chết sở hàn liền muốn làm tốt giết chết đại địa bạo hùng như thế chuẩn bị không đúng hát ảnh trong lòng cười khổ đại địa bạo hùng lực lượng cường đại nhưng là trí thông minh có chỗ thiếu thốn thân thể càng là cực kỳ v ụ n về thế nhưng là sở hàn lại không nốc không nung g nốc đơn giản chính là trí tuệ bản đại địa bạo hùng Hác ảnh trong lòng kể h Hàn hoa. Hàn h ổ Sở Sở nở trong lòng lại trong bụng t lại có thể cảm giác được, cái hác từ u vi. v tại Sở Hàn a rồi trong đó ụ n trạng, căn bản không rơi vào thế hạ phòng, nắm đấm càng là cường mánh cường nạnh, một điểm cảm giác đau đớn g giác thế hạ cảm c không rơi điểm vào là đấm một đau đều Kể từ đó, sở hàn có thể xác nhận thân thể của hắn lực lượng có thể cùng địa huyền cảnh cường giả phân cao thấp sở hàn trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ vừa mới đột phá cam kim cảnh giới thời điểm hắn chỉ là đối thân thể có cảm giác như vậy hắn cảm thấy chi ít tại linh động cảnh không người có thể địch nhưng là chân chính đối mặt địa huyền cảnh sẽ có hay không có sức đánh một trận trong lòng của hắn vẫn có chút nghi ngờ hiện tại lo nghĩ hắn toàn bộ đều tiêu tán vạn hóa kim thân quyết quả nhiên cường hãn vẹn vẹn cấp độ thứ hai liền để thân thể lực lượng cường hoành đến tình trạng như thế sở hàn rất khó lấy tưởng tượng phía sau cảnh giới sẽ là bộ dáng gì nhất làm cho sở hàn phân chân chính là hắn hiện tại toàn thân cao thấp linh lực giống tuyết hoàn toàn là thuần túy thân thể lực lượng trong lòng của hắn không khỏi chờ mong nếu là hắn linh lực tu vi cũng đột phá sẽ là dạng gì thực lực sở hàn toàn thân cao thấp dâng lên một cỗ thiêu đốt chiến ý tới đi sở hàn tâm tình thật tốt hắn phải thật tốt cảm thụ một chút thân thể của hắn lực lượng đến cùng đạt đến loại trình độ gì sở hàn ánh mắt đảo qua trước mặt hát ảnh không quan trọng ân đoán không quan trọng thân phận hắn chính là muốn chiến đấu nghĩ không ra phủ thành chủ lại còn có một vị địa huyền cảnh cường giả thật là khiến người ta ngoài ý muốn sở hàn từng bước một hướng về hắc ảnh đi đến sở hàn ngươi không phải cũng có một vị khiến người ngoài ý sư tôn sao hắc ảnh thanh âm khàn khàn nói sư tôn tất cả mọi người sửng sốt một chút chưa nghe nói qua sở hàn có sư tôn a bất quá đám người cũng vẹn vẹn sửng sốt một chút lập tức nghĩ đến sở hàn giống như sao trổi nhanh chóng cuộc khởi liền cũng tin tưởng lời của hắc ảnh nếu là không có cái sư tôn tại sau lương phụ đạo sở hàn sao có thể có thành tựu hiện tại sở hàn nghe được sư tôn sự s ư n g hô này thời điểm bản năng phản ứng nghĩ đến cái kia toàn thân kim quang thiểm diệu bao phủ sắc thái thần bí vạn hóa đế tôn sở hàn trong đôi mắt không tự chủ toát ra một vòng kính trọng sở hàn càng ngày càng cảm thấy vạn hóa kim thân quyết diệu dụng vô tận cũng càng ngày càng cảm thấy vạn hóa đế tôn mạnh không có tận cùng sở hàn trong chốc lát thần thái biến hóa bị hắc ảnh thu hết vào mắt càng thêm vững tin sở hàn có cái thực lực cường đại sư tôn sở hàn ta chính là tinh nguyện loan tinh cực nhất mạch tọa hạ đệ tử giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm không nếu như để cho ngươi sư tôn hiện thân chúng ta đem hiểu lầm giải thích rõ ràng như thế nào hát ảnh tỉnh táo ứng đối lấy cục diện trước mắt sở hàn thực lực đột nhiên tăng mạnh chắc hẳn sau lưng sư tôn thực lực càng thêm không tầm thường tùy tiện rằng có gây bất lợi cho bọn họ địch tối ta sáng không nếu như để cho hắn sư tôn hiện thân ta đã tự báo tông môn nghĩ đến sẽ cho ta cái chút tình m ọ n hát ảnh nhỏ giọng hướng mộ dung thiên thái giải thích nói ha ha ha ha, ha. nhưng mà để hắc ảnh coi là chính là sở hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình trên mặt đều là vẻ khinh thường trong mắt bắn ra một vòng thật sâu kiêu ngạo muốn gặp sư tôn ta ngươi còn chưa đủ tư cách chương một trăm sáu mươi mốt chiến trường huyền cảnh ngươi còn chưa đủ tư cách sở hàn giống như đất bằng một tiếng sét tại mọi người trong lòng nổ vang câu nói này nghe vào trong thai của mọi người cho bọn hắn cảm giác là sở hàn thừa nhận hắn có sư tôn mà lại người sư tôn này thực lực cực kỳ cường hãn ở xa cái kia hắc ảnh phía trên đối với điểm này đám người ngược lại là cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n hiện tại thì ngay cả sở hàn đều có thể cùng hắc ảnh đánh hòa nhau khó phân cao thấp huống chi sở hàn sư tôn ai đám người nghĩ đến hắc ảnh vừa mới tự buộc tông môn nói cho hắn một bộ mặt thì bị sở hàn nói đúng không đủ tư cách đơn giản chính là ở trước mặt tất cả mọi người đang đánh hắc ảnh mặt bất quá đối với điểm này mọi người đã có chút thích ứng sở hàn cho bọn hắn cảm giác một mực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi thái độ cực kỳ phách lối thế nhưng là lời giống vậy nghe vào hắc ảnh cùng mộ dung thiên thái trong thai thì là thay đổi hoàn toàn hương vị ngay cả tinh nguyệt loan mặt mũi cũng không cho hắc ảnh nói rõ được rõ ràng sở hắn là tinh nguyệt loan tinh cực nhất mạch tọa hạ đệ tử lại bị sở hàn nói đúng không đủ tư cách hừ sở hàn người ta sẽ chuyển về đến tinh cực nhất mạch ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi sư tôn ứng đối ra sao hắc ảnh hư lệnh một tiếng h i ệ n nhiên là đối sở hàn trả lời rất là bất mãn hắn quan tâm cũng không phải mặt mũi dù sao hắn căn bản không có lấy chân diện mục gặp người chân chính để hắc ảnh tức giận là sở hàn đang nghe tinh nguyệt loan về sau khinh thường biểu lộ tựa h ồ tại sở hàn cái kia sư tôn trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới trên thực tế sở hàn căn bản không biết tinh nguyệt loan là cái gì tô n g môn hắn chưa từng có nghe nói qua cũng căn bản thì không thèm để ý giờ này tại sở hàn trong lòng vạn hoa đế tôn hình tượng giống như thiên thần cao lớn bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực đều không thể tới đánh đồng ha ha ha ha sở hàn cuồng tiếng một tiếng dù là tính cả hắn kiếp trước kinh lịch đều chưa từng gặp qua vạn hoa đế tôn nhân vật như vậy căn cứ hắn hiện tại đối vạn h o a kim thân quyết cảm thụ kiếp trước những cái kia thần huyền cảnh cừng giả đều không đủ vạn h o a đế tôn một cái tay đánh bớt nói nhiều lời đã tới đánh trước một khung sở hàn hét lớn một tiếng người khoác cam kim sắc quan mang thì ngay cả làn da cũng thay đổi nhan sắc nhan sắc nhàn nhạt, nhạt cũng đã là mắt trần có thể thấy cái này trong lòng mọi người nghiêm nghị sở hàn trên thân xuất hiện dị tượng đã vượt ra khỏi bọn hắn đối võ đạo lý giải hát ảnh gây ra một lúc h i ệ n nhiên không nghĩ tới sở hàn sẽ chủ động xuất kích phách lối hát ảnh gầm thét một tiếng áo choàng màu đen phía dưới linh lực dậy sóng trên người áo choàng mất tự nhiên bành trướng h u h h u hai đạo quang mang từ hắc ảnh áo choàng phía dưới nổ bắn ra đến phảng phất muốn đem không gian đều cắt vỡ vẹn vẹn một ánh mắt liền đủ để khiến đám người tâm thần chấn động thật mạnh không hổ là địa huyền cảnh cường giả lúc này đám người minh bạch hắc ảnh tại cùng sở hàn lần đầu trong đụng trạm căn bản không có sử dụng toàn lực hiện trên người hắc ảnh kiệa kinh khủng linh lực khí thế cho người ta một loại vô hạn áp bách trong một c h ư ớ c mắt hắc ảnh một đôi bàn tay khô gầy bên trên nổi lên màu tím sầm linh quang một cỗ gần như vô tận lực lượng hiện ra đến đối xung kích tới sở hàn song trưởng hóa thành song trảo xé quá khứ hát ảnh không còn bất kỳ lưu thủ hoàn toàn là toàn lực ứng phó đối mặt tố chất thân thể cực kỳ cường hãn sở hàn hắn không còn dám có bất kỳ khinh thường giờ này khác này hát ảnh đã hoàn toàn đem sở hàn xem như là ma thu cấp bốn đại địa bạo hùng đến đối đãi b à ảnh một đạo trùng điệp thanh â m vang lên sở hàn nắm đấm đánh vào hát ảnh móng đuốt bên trên cường hoành lực lượng đối bính cùng một chỗ trong nháy mắt khiến hai người chạm vào nhau chỗ nổi lên nhàn nhạt, nhạt không gian gọn sóng Siêu một kích phía dưới sở hàn liên tục rút lui mấy bước mới đưa k i n h lực đều tháo bỏ xuống lập tức một cái l ắ c mình lần nữa hướng về h ắ t ảnh bắn vọt quá khứ tốc độ so với trước đó không có bất kỳ cái gì giảm bớt ba ba ba sở hàn lại là một quyền oanh kích ra ngoài trên nắm tay mang theo kinh khủng lực lượng x é t qua một đạo kinh phong khiến không khí chung quanh bay phất phới sở hàn thân ảnh rất nhanh hát ảnh tốc độ đồng dạng không chậm hát ảnh là địa huyền cảnh cường giả linh lực hùng hậu trình độ xa không phải linh động cảnh có thể so sánh hai tay tùy ý vung lên cuồn bạo linh lực liền cuồn g quyển ma xuất nên tiếp sở hàn nằm đấm bà ảnh lại là một đạo văn vọng hai người lần nữa lui lại lần này sở hàn không có tiếp tục công kích liên tục hai lần va chạm về sau nằm đấm của hắn lẩn lẩn hơi tt ê ê tt ê ê tê, tê, tê. đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn cảm giác đêm nay chứng kiến một kiện ghê gớm sự tình sở hàn đầu tiên là lấy hóa khí cảnh vũ giả thân phận hành hung phương ra thiếu gia cùng lao gia tử sau đó lại cùng linh động cảnh thôi tam g i a ngang nhiên đại chiến sau đó tại đối mặt lạc nhị gia thời điểm đ i ê n cuồng tiến vào linh động cảnh giống như là tàu hỏa nhập ma bây giờ lại có thể cùng địa huyền cảnh cường giả đứng thành ngang tay còn có cái gì là hắn không thể làm được còn có người nào là hắn không thể chiến ngay từ đầu đám người chỉ cho là hắn là một cái phương thần tinh địch ai ngờ cho dù ai tới đều vô dụng toàn bộ đều bị sở hàn hết t h ể đánh nổ mặc dù bây giờ sở hàn đối mặt hắc ảnh là địa huyền cảnh cường giả nhưng là đám người không hiểu thấu cảm thấy sở hàn có thể thắng cỗ này cảm giác rất kỳ diệu hoàn toàn không có đạo lý có thể nói tựa như là sở hàn lúc trước đối mặt những người kia bọn hắn căn bản không cảm thấy sở hàn có thể thắng lợi nhưng vẫn là bị sở hàn rung động e rằng lấy phục thêm thiếu niên này nếu là không vẫn lạc tương lai hẳn là phi phạm đại khí sở hàn đứng bước bước chân song quyền nắm chặt trong lòng bàn tay hù dọa một đạo khí bạo thanh âm trên người cơ bắp giống như là tràn ngập bạo tặc lực c h ờ một chút đột nhiên hát ảnh n â n g lên một mực tay thanh âm nặng nề nói ra sở hàn ta nghĩ ngươi rất rõ ràng ta không làm gì được ngươi ngươi đồng dạng không làm gì được ta chúng ta chiến đấu như vậy còn có ý nghĩa sao ba phen giao thủ hát ảnh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực tiểu từ này so đại địa bạo hùng lợi hại hơn nhiều muốn giết chết hắn nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới nhưng mà sở lão đầu tử còn đứng ở một bên nhìn chằm chằm dạng này thế cục để hắc ảnh cảm giác được một cô áp lực trước đó chưa từng có hắn nhất định phải thời khắc để phòng sở lão phòng ngừa sở lao đánh lén mọi người tại đây bên trong ngoại trừ hắn bên ngoài không ai có thể xứng đôi bên trên sở lao thực lực đương nhiên là có ý nghĩa sở hàn khoe môi n ế t lên hương phấn t i ế u dung cùng hắc ảnh va chạm về sau hắn đối với thân thể lực lượng lý giải càng ngày càng khắc sâu hiện tại cái này hắc ảnh đối với hắn có chỗ cố kỵ ngược lại thành một cái không sai bồi luyện ý nghĩa gì lần này đến phiên hắc ảnh kinh ngạc hắn hoàn toàn đoán không ra tiểu tử này ý nghĩ người quá phí lời sở hàn thân ảnh loại lên xuất thủ lần nữa chiến đấu là tốt nhất lao sư hắn muốn thông qua cùng địa huyền cảnh cường giả đọ s ư ớ c tìm đúng thực lực của mình định vị để tại tương lai chiến đấu bên trong có thể chiếm cứ chủ động siêu sở hàn lúc nói chuyện hai thân ảnh lần lượt xuất hiện hai người kia trên thân mang theo cùng m á n h bá đạo khí thế không hề có chút che giấu nào cùng sở lao sóng vai đứng chung một chỗ ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn lao tử lão bạch các ngươi sở lao ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m ba cái kia láo ra hỏa trên mặt hiện lên một vòng cẩn thận c h i sắc nhưng mà hai cái này lao đầu nhìn cũng không nhìn sở lão một chút tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở sở hàn trên thân hai người ánh mắt quát thước thâm thúy đôi mắt bên trong lóe r a dị dạng q u a n mang trên thân tản r a nhàn nhạ t sắc cơ sở ra ra một cái không sai tiểu bối a kể từ đó giang tuyết thành sợ là muốn trở thành sở ra thiên hạ chúng ta mấy cái lạo ra hỏa khả năng không có mấy năm có thể sống nhưng là tiểu tử này cũng chỉ có mười lăm tuổi ta đi về sau từ ra chỉ sợ muốn liền sẽ xuống dốc lão sở đổi lại là ngươi nên lựa chọn như thế nào a chương một trăm sáu mươi hai vây công các ngươi muốn làm gì sở lao ánh mắt lạnh lùng thanh âm nặng nề mà hỏi hai cái này lao ra hỏa là cải biến chiến cuộc tồn tại giờ này khắc này hai người bọn hắn lập trường rất trọng yếu lao sở ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là bông ra đại chiến một trận sao bạch gia thủy hộ trưởng lão trong mắt tràn đầy chiến ý ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân lão bạch hẳn là ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao sở lao sắc mặt triệt để thay đổi hắn cùng sở hàn tính cả cùng một chỗ nhiều lắm thì hai cái địa huyền cảnh sức chiến đấu người nếu là hai cái này lão gia hỏa đều đứng tại phủ thành chủ phía bên kia sức chiến đấu đem không cách nào tới xứng đôi lấy lớn hiếp nhỏ lão sở đứng n ố c đây đều tình hình gì chúng ta lại không ra tay gia tộc của chúng ta về sau cũng đều phải bị các ngươi sở ra g i ẫ m tại dưới chân thư gia thủ hộ trưởng lão t ử lão thản n h â n nói lão sở điểm này ngươi hẳn là có thể lý giải nếu như đổi thành ngươi ngươi cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy bạch lao thanh âm trầm thấp nói lập tức một cái lắc mình hướng về trong cuộc chiến phóng đi lao tử ta đi sát sở hàn lao sở bên này thì giao cho ngươi ngươi sở lao trong mắt phẫn nộ lộ rõ trên mặt vừa muốn xông đi lên ngăn lại bạch lão lại bị t ử lao ngăn cản lao sở ta khuyên ngươi hay là an tĩnh nhìn xem tương đối tốt t ử lao bày ra một bộ không muốn chiến đấu bộ dáng lại một tấc cũng không rời k i ể m chế lấy sở lao sở lao trên mặt lo lắng nhưng không có biện pháp gì hắn nếu là cưỡng ép đ ú n g tay Từ thừa tay thế thêm bét. Trong tục một lao liền liên ra hội với nói chiến, mỗi quyền quyền hắn, như càng hòng hàn công có cơ cơ cục cuộc kích, huy vậy sẽ sở đột ề u tràn tạc phát ra ngập lượng, người không ngừng chấn giữa bạo chạm lực hai va đ n g h a nhiên âm. s u Đột h i ê n một thân ảnh giả n u a xuất hiện không nói hai lời trực tiếp một quyền hướng về sở hàn phía sau lưng oanh ký tới một quyền này b á đạo phi phạm hùng hậu lăng lệ lăn lộn mà xuất khí thế bên trên không có chút nào so hắc ảnh phải kém lại là một cái địa huyền cảnh cường giả đám người bị bất thình lình một màn do sợ từng cái cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng giang tuyết thành lúc nào nhiều như vậy địa huyền cảnh cường giả hai cái địa huyền cảnh cường giả vây công sở hàn đây quả thực để bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình sở hàn cảm giác được phía sau hung manh khí lưu ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn quay người một q u y ề n n g n đón tiếp lấy vê anh hai q u y ề n chạm vào nhau phát ra kịch liệt chấn động thanh âm va chạm trong nháy mắt không gian hơi chấn động một chút cương đại va chạm lực lượng khiến hai người đều là lui lại mấy bước lúc này tất cả mọi người thấy rõ lao giả kia hình dạng bạch lão đám người có lẽ không biết nhưng là hắc ảnh lại là một chút thì nhận ra thân là thành chủ mộ dung thiên thái phụ tá hắc ảnh chuyên môn sưu tập tư liệu đối với tứ đại gia tộc thủ hội trưởng lão cực kỳ rõ ràng hắc ảnh người ta cùng một chỗ oanh sát sở hàn bạch lão lạnh dọn quát trực tiếp chủ đề không có nửa điểm nói nhảm oanh sát sở hàn h ả n h rõ ràng n gây ra một lúc hắn đối với sở hàn phía sau người sư tôn kia vẫn có chút kiến kỵ nếu là trực tiếp giết chết sở hàn tất nhiên sẽ lọt vào sở hàn cái kia thần bí sư tôn trả thù làm sao hẳn là ngươi sợ bạch lão cười nạo một tiếng chỉ vào sở hàn nói ra ngươi mở to hai mắt nhìn xem tiểu tử này hắn chỉ có mười lăm tuổi nếu để cho hắn tiếp tục như thế phát triển tiếp chúng ta đều phải chết cái này h ả n h trầm mặc cùng n g ồ i c h ờ chết không bằng chủ động xuất kích bạch lão mở miệng lần nữa nói hô hô hô hai người đối thoại không hề có chút che giấu nào rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người làm cho đám người trợn mắt h ố t mồm đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện chú định sẽ ghi vào giang tuyết thành sử sách hát ảnh đi thôi giết sở hàn có hậu quả gì k h ô n g ta đến gánh chịu lúc này thành chủ mộ dung thiên thái mở miệng hắn nhìn thấy bạch lão lập trường về sau lập tức hạ quyết định ở trong mắt mộ dung thiên thái sở hàn trình độ uy hiếp xa xa muốn vượt qua tứ đại gia tộc thủ hộ t r ư ở n g lão tứ đại gia tộc thủ hộ t r ư ở n g lão mặc dù có địa huyền cảnh tu vi nhưng là tuổi tác đã cao mà lại chỉ vì bảo trụ gia tộc ngược lại là không có đối phủ thành chủ cấu thành cái uy hiếp gì thế nhưng là sở hàn khác biệt sở hàn chỉ có mười lăm tuổi tuổi còn trẻ thì cho thấy như thế nghịch thiên thiên phú nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tương lai đến cùng sẽ phát triển tới trình độ nào ai cũng không biết đợi đến sở hàn mạnh lên về sau hết thẻ sự t ì n h đều đã mất đi quyền chủ động uy hiếp nhất định phải bóp chết trong trứng nước tốt a hát ảnh t r u n g điệp thở phào một cái cả người khí thế biến đổi trên thân tán phát linh lực lại lần nữa kéo lên cùng bạch lao đứng đối mặt nhau hình thành một cái bao bọc chi thế đem sở hàn vây ở bên trong sở hàn muốn trách thì trách thiên phú của ngươi quá cao chúng ta không chịu được nổi hôm nay ngươi nhất định phải chết bạch lao ánh mắt lạnh như băng toàn thân tản ra sát cơ nồng nặc đám người sững sờ nhìn xem hai cái địa huyền cảnh cường giả vây công một cái sở hàn không khỏi cảm thán trong nháy mắt thế cục biến hóa quá nhanh sở hàn một cái mười lăm tuổi thiếu niên đã đứng ở làm bọn hắn ngưỡng vọng độ cao muốn sát ta sợ là không dễ dàng như vậy sở hàn diện mục biểu lộ cả người lộ ra cực kỳ bình tĩnh tựa hồ không có nhận bạch lao gia nhập ảnh hưởng chính như hắn nói tới liền xem như hai cái địa huyền cảnh cường giả vây xem muốn sát hắn cũng không dễ dàng như vậy sở hàn tiếng nói vừa dứt bạch lao thân ảnh thì giống như vạch phá không gian xuất hiện ở trước mặt của hắn bạch lao trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường thương trường thương phía trên mang theo kinh khủng linh lực hướng về sở hàn liên tục đâm ra trường thương vẽ ra trên không trung đạo đạo tàn ảnh lóe hàn mang đầu thương phảng phất lóe lên lóe lên tinh tinh từ sở hàn chính diện khởi s ư ớ n g c u ầ n bạo dày đặc thế công siêu hát ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn sau lưng hai con bàn tay khô g ầ y hướng về sở hàn hai vai c h ộ p tới mang theo một trận gào thét mà qua phong thanh trong nháy mắt phá hỏng sở hàn lui lại đường hai người kia cơ hồ chưa từng có hợp tác qua nhưng là bây giờ lại cho thấy cường đại ăn ý mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái giết chết sở hàn sở hàn nhún g mày gương mặt trèo lên một vòng tức giận ghê tởm hai người kia áp dụng giáp công vây kín chi thế buộc hắn chỉ có thể cứng đối cứng nếu là hắn còn có linh lực còn có thể bằng vào thiên cực bộ phá cục hiện tại chỉ có thân thể lực lượng không cách nào phát huy ra linh hoạt ưu thế sở hàn híp mắt kia dày đặc thương ảnh đ ỗ n g nhiên ở giữa lấy tay mà xuất loại kia trạng thái tựa hồ là muốn tay không bắt trường thương sở hàn tại lấy tay đồng thời toàn bộ thân thể có chút n g h i ê n g đi một cái tay khác quay người một quyền đón nhận hắc ảnh kinh khủng móng v ố t bành bành hai đạo tiếng va chạm vang lên sở hàn đầu tiên là một trưởng vỗ tại đầu thương bên trên sau đó lại một q u y ề n oanh lên hắc ảnh móng v ố t sau khi đụng bạch lao cùng hắc ảnh phân biệt hướng lui về phía sau x u ấ t một bước mà sở hàn thì là vẫn như cũ đứng tại trung ương、Phúc. sở hàn thân thể run lên một ngụm máu tươi p h u n tới hai cái này địa huyền cảnh cường giả ở vào hoàn toàn tương phản phương vị hai người công kích á p lực toàn bộ đè ép tại sở hàn trên thân làm cho sở hàn căn bản là không có cách tháo bỏ xuống chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp cận xuống tới một nháy mắt sở hàn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới một chút chấn động nếu không phải thân thể của hắn mạnh đến mức kinh người một kích này liền muốn mệnh tang tại chỗ chương một trăm sáu mươi ba Từ chiến, sở hàn thể nội khí huyết quay cuồng trải qua vừa rồi chấn động về sau ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế đồng thời đối mặt hai cái địa huyền cảnh cương giả để hắn có chút ă n không tiêu dù sao hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có thân thể lực lượng tiếp tục như vậy không thành sở hàn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc bạch lao cùng hắc b à o tất cả đều là bước vào địa huyền cảnh nhiều năm cương giả đối với tự thân cảnh giới có khắc sâu lý giải mặc dù sở hàn kiếp trước là thần huyền cảnh cường giả tố chất thân thể cũng rất cường hãn nhưng là hắn chủ yếu phương thức chiến đấu đều là dựa vào linh lực tiến hành thân thể chỉ là phụ trợ hắn cho tới bây giờ không có trải qua tố chất thân thể cao hơn cảnh giới võ đạo sở hàn thật sâu ý thức được hắn đối với thân thể trưởng khống cực kỳ không đủ đối với kỹ xảo chiến đấu rất là thiếu thốn sở hàn hiện tại có ma thu cấp bốn như vậy thân thể cường hãn tố chất nhưng là không cùng chi t ư ớ n g ứng kỹ xảo chiến đấu tựa như là chỉ có một cái chứa bảo bối nhà kho không có lấy ra biện pháp chỉ có thể dùng đơn giản nhất bạo lực nhất phương pháp chiến đấu nhất định phải học tập kỹ xảo chiến đấu sở hàn trong lòng âm thầm quyết định nếu như chỉ là thuần túy lợi dụng thân thể lực lượng dã man công kích vậy hắn cùng ma thú có cái gì khác nhau sở hàn thấp mắt gật đầu bạch lao cùng hắc bảo khí thế hung hùng ôm tất giết hắn quyết tâm tiếp tục như vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề muốn kết thúc chiến đấu nhất định phải có được linh lực Ai... chỉ có thể dùng một chút có hại căn cơ phương pháp sở hàn trong lòng k h ẽ thở dài một cái cổ tay k h ẽ đảo một khi đan dược xuất hiện trên tay đây một khi đan dược chừng mười mấy mai phẩm d a i kém nhất đều có một đạo đường vân thậm chí còn sen lẫn mấy cái có được hai đạo đường vân trong lúc nhất thời mọi người không ngừng hâm mộ không hổ là thủ tịch luyện đan sư sở hàn tiện tay xuất ra đan dược đều bị đám người coi như chân bảo giang g i á c sở hàn giống như là ăn kẹo cầu đem một khi đan dược nuốt vào trong miệng loại này nuốt đan dược phương pháp đồng dạng mọi người kinh hãi người bình thường là không dám dạng này nuốt đan dược rất dễ dàng dược hiệu tràn h ra tạo thành đan đ i ể n tràn đầy bạo thể mà chết bất quá đám người chỉ là kinh ngạc một chút thì khôi phục lại đối với sở hàn trên thân phát sinh quái sự bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc sở hàn ăn đan, đan dược về sau hít một hơi thật sâu đan dược vào miệng tức hóa một dòng nước nóng trong nháy mắt dung nhập vào sở hàn toàn thân nồng đậm dược lực làm dịu sở hàn khô kiệt kinh mạch một thoáng thời gian một cỗ linh lực ba động tại sở hàn trên thân bay lên s ắ t không thể để cho hắn thở ra hơi bạch lao chợt quát một tiếng hắn chú ý tới sở hàn nuốt đan dược về sau lập tức nhanh chóng hướng về sở hàn tiến lên bạch lao nghe nói qua sở hàn là luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư cân nhắc qua sở hàn trên thân sẽ có rất nhiều đan dược bạch lao thật sâu biết đan dược đối với chiến cuộc tầm quan trọng nhiều khi sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa mà có được đan dược một cái kia thường thường sẽ đứng tại sinh phía bên kia bạch lão vừa nói hắc bào thuận thế mà lên hai người một trước một sau phân biệt hướng về sở hàn công kích qua c ú t ngay cho ta sở hàn gầm thét một tiếng hắn có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng tiếng xé gió căn bản không còn kịp suy tư nữa trở tay một trưởng vô tới hô hô hô một trưởng lên mây mù trưởng phong hiện hiện thiên cực tạo hóa trưởng b à n h sở hàn bàn tay lần nữa tinh chuẩn đập vào đầu thương một bên tại cường đại lực lượng phía dưới sở hàn cùng bạch lao riêng phần mình rút lui mấy bước sở hàn lui lại phương vị vừa lúc là hắc bảo công kích vị trí hiện ra kinh khủng y thế móng nuốt hướng về sở hàn sẽ rách tới k i n h người quá đáng sở hàn trong mắt lóe lên một vòng tức giận trên thân vừa mới khôi phục linh lực lập tức hội tụ ở trên nắm tay cơ hồ là một n g á y mắt lôi quang tiềm rượu cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn một quyền oanh kích ra ngoài trực tiếp đón nhận hắc bảo móng nuốt giờ này khác này sở hàn hận không thể đem đôi tay này trào đánh nát h o a n h ken k ế t cựu tiêu lôi đ ỉ n h quyền vừa ra giống như phích lịch hành không lôi quang c u ầ n q u y ề n m à xuất mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem hắc bà o a n h mở một khoảng cách nhưng mà không đợi sở hàn thở ra hơi l a n g lệ sắc bén trường thường công kích lần nữa đi qua tại ánh trăng làm nổi bật dưới đầu thương lóng lánh trận trận hàn mang cảm thụ được gào thét mà đến kinh phong sở hàn trợn quát một tiếng dưới chân đột nhiên thông suốt cả người vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy Bệnh sở hàn như thiểm điện xuất thủ một khi trực tiếp giữ tại báng súng phía trên trên cánh tay kình lực bạo khởi trực tiếp đem bạch lao t u n g tới các ngươi đánh sướng rồi à? sở hàn ánh mắt bên trong đều là tức giận trong lòng của hắn lửa g i ậ n triệt để bị hai người kia cấp đốt lên hai cái này địa huyền cảnh vũ giả ngươi một chút ta một chút đánh xong thì rút lui thay nhau công kích phảng phất bị hí lộng để sở hàn trong lòng đặc biệt không thoải mái cặc c ạ c nhảy nhảy sở hàn nắm lên n ắ m đấm côn g bạo lực lượng khiến khớp xương ở giữa nổi lên nhàn nhạt bạch sắc cam kim sở hàn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn hắn bị hai người kia đánh ra chân nộ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh chỉ gặp sở hàn căn bản không để ý tới sau lưng hắc bảo công kích vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế trực tiếp hướng về bạch lão ngược a n h kích tới cái này trong nháy mắt biến hóa khiến bạch lão có chút luôn cuống vừa rồi liên tục giao thủ hắn đối sở hàn lực lượng có chỗ phán đoán kia là có thể so với ma t h ú cấp bốn ma lực không thể chính diện chống lại nhưng là vượt quá bạch lão dự kiến chính là sở hàn vậy mà hoàn toàn không để ý hắc bảo công kích đem công kích trung tâm toàn bộ tập trung ở trên người hắn Tính ra sai l ầ một, một, một, một, một thoáng thời gian sở hàn quyền như mưa xuống mỗi một quyền đều mang thiên quân cự lực như chấp giật liên tục a n h ra ba quyền t r u n g điệp nện ở bạch lão bình t r ư ớ n g phía trên quyền thứ ba bình t r ư ớ n g xuất hiện khe hở vê anh quyền thứ tư, bạch lao trên lòng bàn tay bình t r ư ớ n g từng khúc dạn nước hoàn toàn tiêu tán vê anh thứ năm quyền sở hàn trực tiếp đánh vào bạch lao trên bàn tay trong n g á y mắt bạo phát đi ra lực lượng khiến bạch l a o cánh tay lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ bồn quang vê anh thứ sáu quyền sở hàn hung hăng đánh vào bạch l a o lồng ngực Lập lao tức bạch g i ố ngay như diều dây đứt b ngược mà x u ấ tại miệng màu một tươi, bên trong không ngừng tràn ra o ngược lấy l mắt lom trần thể thấy tốc độ lom xuống có Ngay độ dưới. tại sở hàn đánh ra thứ sáu quyền thời điểm hắc bảo tay phải bắt lấy sở hàn bả vai lang lệ chỉ phong trong nháy mắt xuyên thủng sở hàn trên bờ vai cơ bắp trực tiếp va chạm tại xương cốt bên trên cam kim sắc cốt cách bại lộ trong không khí vê n h cùng lúc đó hắc bảo tay trái bóp thành thủ ấn mang theo một c ố lực đạo c u ộ n m á n h hung hăng đập vào sở hàn hậu tâm bên trên phốc trong chốc lát sở hàn cảm giác trái tim cực chấn một ngụm máu tươi không bị khống chế phun tới cả người tại cự lực dẫn dắt phía dưới quăng ra ngoài chương một trăm sáu mươi bốn ai là tối nay vương giả trên chiến trường một loạt biến hóa vẹn vẹn trong nháy mắt bạch lao vừa mới ngã xuống đất sở hàn liền theo sát phía sau rơi xuống m à tới khu khu sở hàn té ngã trong nháy mắt chống lên thân thể lập tức trùng điệp ho một ngụm máu hắc bảo vừa rồi một t r ư ờ n g làm hắn thụ nội thương rất nặng bất quá còn tốt sở hàn liếc qua cách đó không xa hô hấp đều trở nên khó khăn bạch lao khoe miệng có chút d ơ lên một cái đường cong cái này nhìn các ngươi làm sao vây công nhìn thấy sở hàn còn có thể đứng lên hắc bảo cả người đều choáng váng hắc bảo ngơ ngác đứng tại chỗ cũng không có thừa dịp sở hàn thụ thương tiếp tục phát động công kích không có ai biết trong lòng của hắn rung động đạt đến trình độ gì tất cả mọi người cho là hắn chỉ là chảo thương sở hàn nhưng lại không biết hắn là muốn đem sở hàn toàn bộ cánh tay tháo bỏ xuống thật cường hãn thân thể hắc bào triệt để bị sở hàn rung động hắn một trảo mạnh bao nhiêu hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng giống như là vừa rồi sở hàn như thế hoàn toàn không thêm phòng ngự chính là đại địa bạo hùng bàn chân gấu hắn cũng có thể thu hạ tới thế nhưng là hắn chỉ là miễn cưỡng xuyên thủng sở hàn cơ bắp đầu ngón tay hắn xúc cảm phá lệ rõ ràng sở hàn cơ bắp cứng rắn giống như sắt thép nếu như chỉ là như vậy hắc bảo còn không đến mức vô tâm h a m chiến làm hắc bảo đụng chạm lấy sở hàn xương cốt lúc hắn rõ ràng trông thấy một đạo hỏa tinh hiện lên k i a cam kim sắc xương cốt độ cứng vượt qua tưởng tượng của hắn va chạm trong nháy mắt kém chút đem hắn ngón tay đánh gãy thế gian lại có như thế nhân loại xương cốt của hắn luận võ khí còn cứng rắn hơn tiểu t ử này căn bản dết không được hắc bảo vừa rồi đánh vào sở hàn trên người một cái trường ấ n cơ hồ là dùng r a công kích mạnh nhất chỉ có như vậy đều không có nhất kích tất sát vẹn vẹn để sở hàn bản thân bị trọng thương cái này khiến hắc bảo tâm tinh có chút sổ đ ổ tối nay thật sự có thể giết chết sở hàn sao nếu như giết không được như vậy tương lai muốn đối mặt dạng gì trả thù nếu như giết chết sở hàn sư tôn lại đem làm sao trả thù hắc b à o nguyên bản đánh giết sở hàn tâm thì không kiên quyết khi nhìn đến bạch lao thảm trạng lúc càng thêm dao động hắc b à o một điểm không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp bạch lao chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, sờ. nếu là vừa rồi sở hàn liều mạng muốn cùng hắn đổi tổn thương hay là không để ý thụ thương cùng hắn liều chết một trận chiến nằm dưới đất khả năng chính là hắn tạch tạch tạch nhưng mà ngay lúc này sở hàn tại hắc bào ánh mắt kinh ngạc dưới vặn vẹo một chút phía sau lưng xương cốt ở giữa va chạm xuất như kim loại thanh âm giống như có chút sai chỗ sở hàn tự nhủ lập tức cổ tay khẽ đảo một khi đan dược xuất hiện lần nữa trên tay giống như là không cần tiền nhét vào miệng bên trong đan dược vào miệng tức hóa một dòng nước cấm bay lên sở hàn lúc này vận chuyển vạn hóa kim thân quyết chữa thương p h á p môn từ đan dược sinh sôi dược lực thuận kinh mạch tụ hợp vào đến toàn thân bên trong trận dung nhập vào cốt tủy c h ỗ sâu cơ hồ là một nháy mắt sở hàn đau đớn trên người cảm giác thì hoàn toàn biến mất hắn chậm dai đứng người lên lạnh lùng lường hắc bảo một chút lập tức c ấ t bước hướng bạch lao đi đến sở hàn cử động khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh hắn điên rồi nếu như nói lúc trước sở hàn không nhìn hắc bào công kích l i ề u mạng thụ thương đổi đi bạch lão như vậy hắn hiện tại mục đích đ ặ t đến hai người vây kín cục diện đã không còn tồn tại căn bản không cần lại lần tiến công bạch lão nhưng mà mọi người càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện sở hàn một bên cất bước hướng về bạch lao đi đến trên thân kia vết thương sâu tới xương một bên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ làm sở hàn đi tới bạch lao trước người thời điểm thương thế trên người hắn đã hoàn toàn tốt một màn này bị hắc bảo thu hết vào mắt triệt để trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây d â m dạng nếu như nói hắc bảo trước đó còn muốn do dự hiện tại thì hoàn toàn là sợ hãi loại này khôi phục tốc độ quá kinh khủng mặc kệ là dựa vào dược lực cũng tốt công pháp cũng được tóm lại hắc bảo vững tin sở hàn có được khủng bố như vậy tốc độ khôi phục kể từ đó sở hàn nếu là liều mạng cùng hàn đánh hắn căn bản là không có cách tương đối nơi đây không nên ở lâu hắc bảo đối với thế cục phán đoán phá lệ nhạy cảm lập tức minh bạch đại thế đã mất một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa cái này mọi người vây xem đều ngộng đường đường địa huyền cảnh cừng giả vậy mà đánh tới một nửa chạy bạch lão đúng không ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt đem mọi người lực chú ý một lần nữa kéo về đến sở hàn trên thân chỉ gặp sở hàn đứng tại bạch lao trước người cư cao lâm hạ nhìn xuống bạch lão lúc này bạch lao ngược sụp đổ bản thân bị trọng thương chỉ là hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn không nói nổi một lời nào người chọc giận ta sau một khắc sở hàn trên mặt biểu lộ đột biến chán nổi gân xanh lên được cam kim sắc quang mang một cốc hung hang đá hướng bạch lao đầu v â n g một đạo chấn động thanh âm vang lên một thoáng thời gian máu me tung tóe bạch lao trực tiếp biến thành một bộ không đầu người cổ đi lên máu thịt bé bét vô cùng thê thảm một màn này huyết tinh mà tàn nhẫn cực lớn trình độ kích thích đám người thần kinh địa huyền cảnh cương giả bạch gia thủ hộ trưởng lão đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh tứ đại gia tộc sở dĩ là tứ đại gia tộc cũng là bởi vì đứng sau l ư n g thủ hộ trưởng lão địa huyền cảnh thủ hộ trưởng lão tại giang tuyết thành bên trong gần như vô địch b ố n vị thủ hộ trưởng lão k i ể m chế lẫn nhau đồng thời cùng phụ thành chủ đạt thành hiệp nghị cộng đồng giữ gìn giang tuyết thành yên ổn thế nhưng là loại thăng bằng vi d i ệ u này ngay tại đêm nay bị một cái mười lăm tuổi thiếu niên phá vỡ sở hàn đá bệ bạch lão đầu về sau ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắp tay c a g kim sắc đôi mắt bên trong c h á n phóng bệ nghệ đám người bá đạo chi khí giang tuyết thành bên trong còn có ai sắt ta cùng đi đi sở hàn thanh âm giống như hồng trung vang vọng toàn bộ phủ thành chủ khiến cho mọi người không khỏi lui ra phía sau một bước sở hàn trong ánh mắt lộ ra một cỗ băng lãnh hướng về mộ dung thiên thái nhìn lại nhất thời làm mộ dung thiên thái lạnh cả tim không tự chủ lui về phía sau một bước sở hàn ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một vòng cuối cùng rơi vào cùng sở lão r ằ n g cọ từ lao trên thân từ lao thảm thảm cười một tiếng cũng đi theo lui về phía sau một bước trong lúc nhất thời đám người lui bước không ai dám lên tiếng ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu hiện tại ta trạng thái kém cỏi nhất muốn mạng của ta nắm chặt cơ hội này nếu là đợi ta thở ra hơi các ngươi tất cả đều không phải là đối thủ của ta sở hàn thanh âm lại lần nữa vang lên nôn tử ở giữa quần ngạo bá đạo nhưng cho dù là dạng này vẫn không ai dám nói chuyện tốt đã các ngươi đều không muốn giết ta vậy ta tới nói cái chính sự sở hàn lập tức đưa tới đám người lòng hiếu kỳ bọn hắn cũng rất giống như biết sở hàn tới phủ thành chủ đến cùng là vì cái gì tại tất cả mọi người nghi ngờ nhìn chăm chú sở hàn nhìn về phía mộ dung thiên thái mộ dung thành chủ ta nghe nói tiệc tối thời điểm có một trận luận võ quyết định giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hiệu không bằng thì để ở chỗ này đi sở hàn nói đến đây dừng lại một chút ánh mắt liếc nhìn đám người tiếng nổ nói ra cái này đệ nhất nhân xưng hảo ta m u ố n không phục cứ tới chiến c h ư một trăm sáu mươi lăm giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất sở hàn bá đạo thanh â m tại phủ thành chủ trên bầu trời quanh quẩn đám người biểu lộ khác nhau nhưng không có bất cứ người nào dám đứng ra nói đùa cái gì ngay cả bạch gia thủ hội trưởng lão đều đã chết nào có người sẽ ở lúc này s ở sở hàn rủi ro mộ dung thiên thái kinh ngạc nhìn sở hàn hắn còn tưởng rằng là cỡ nào quan trọng sự tình đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý không nghĩ tới lại là chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hư danh s ở hàn vậy mà tại hồ hư danh cái này khiến mộ dung thiên thái hơi kinh ngạc trong đôi mắt hiện lên một vòng không hiểu chẳng lẽ lại là đã từng gánh vác lấy phế vật chi danh hiện tại phải dùng cái này trẻ tuổi một đời thứ nhất người có tên đầu để chứng minh mình không có đạo lý a chính mộ dung thiên thái đều cảm thấy nói không thông chẳng lẽ là vì thanh thanh mộ dung thiên thái trong lòng giật mình thanh thanh nói muốn gả cho thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đêm nay chính là nàng mười sáu tuổi sinh nhật nghĩ tới đây mộ dung thiên thái ngây ngẩn cả người nếu là như vậy vậy tối nay chiến đấu chẳng phải là thành thật to âu long mộ dung thành chủ sở hàn thanh âm đem mộ dung thiên thiên từ trong tưởng tượng kéo lại tựa hồ không có tới khiêu chiến ta cái này trẻ tuổi một đời thứ nhất người có tên đầu coi như là thuộc về ta đi sở hàn thanh âm nhàn nhạt nhưng là nghe vào mộ dung thiên thái trong thai lại trở thành một loại khác ý vị mộ dung thiên thái ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hắn vì cái gì một mực tại hỏi ta hắn vì cái gì nhất định phải ta đồng ý chẳng lẽ hắn thật đối thanh thanh cố ý nếu là hắn làm ta phụ thành chủ con rể mộ dung thiên thái cảm giác mình có chút nhẹ nhàng ngay cả sở hàn bóp nát hắn nắm đấm sự tình đều không thèm để ý chỉ là cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên đương nhiên đương nhiên mộ dung thiên thái trên mặt tiểu dung liên thanh nói ra thiệt tối bên trên luận võ không cần thiết tiến hành nữa ta chính thức tuyên bố giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất là sở hàn đối với mộ dung thiên thái tuyên bố đám người một chút xíu phản ứng đều không có căn bản không có cái gì kỳ quái ở buổi tối hôm ấy sở hàn hoàn toàn dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người ở đây ngay từ đầu sở hàn cùng sử tuyết tình sóng vai đi tới thời điểm liền bị phương thần khiêu khích lúc kia đám người còn tưởng rằng sở hàn ngay cả phương thần cửa này đều qua không được đó ai ngờ sở hàn phía sau một hệ liệt cử động kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt cho tới bây giờ sở hàn lấy bê nghệ thiên hạ tư thế trở thành giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một câu còn có ai không phục làm cho tất cả mọi người không dám nhiều lời đối mặt dạng này hành động vĩ đại đám người cảm giác chóng mặt trong đám người mộ dung thanh thanh một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn trong mắt đẹp lóe ra dị dạng q u a n mang giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đây không phải liền là nàng trong giấc ngộng cái thế anh hùng sao nhìn thấy sở hàn trước kia nàng còn tưởng rằng lạc mưa là lớn nhất thiên phú thiếu niên thiên tài mười tám tuổi niên kỷ linh động cảnh nhị trọng tu vi khải toàn học viện nội viện đệ tử thấy thế nào đều là tiền đồ vô lượng thế nhưng là tại gặp được sở hàn về sau nàng ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn cái gì mới là thiên tài cái gì mới là người mạnh nhất mộ dung thanh thanh ánh mắt bên trong tràn đầy đều là khâm mộ chi sắc đám người một bên khác một nữ tử sắc mặt hơi khó coi nàng là hiện trường bên trong ít có không có nhìn chăm chú sở h à n người ánh mắt của nàng tất cả đều rơi vào mộ dung thanh thanh trên mặt đem mộ dung thanh thanh biểu lộ tất cả đều để ở trong mắt nếu như sở hàn nhìn thấy nữ tử này nhất định sẽ nhận ra nàng đến chính là phụ trách cho hán luyện chế đan lô nhị tinh luyện khí sư mộ chi hoặc là nói là p h ụ thành chủ trưởng công chúa mộ dung chi chi thanh thanh ta liền biết ngươi hái mộ chỉ là hư vinh ngươi căn bản không xứng với tiểu vũ mộ dung chi chi môi mỏng nhẹ nâng thấp giọng lẩm bẩm mộ dung chi chi nguyên bản về khuê phòng đi nghiên cứu ly hỏa phát ấn nhưng là động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn nàng lại đi ra nàng vừa ra không bao lâu liền kiến thức đến hai cái địa huyền cảnh cường giả vây công sở hàn một màn tâm tình thật lâu không thể lắng lại lúc kia bắt đầu nàng vẫn chú ý mộ dung thanh thanh biểu lộ biến hóa nàng rất rõ ràng sở hàn triển hiện ra lực lượng sẽ để cho bất kỳ một cái nào thiếu niên thiên tài ảm đạm vô quang sở hàn nhẹ nhàng gật đầu sau đó đem ánh mắt chuyển tới từ lão trên thân nhìn thật sâu từ lão một chút ý vị thâm trường nói ra từ lão ta đối với các ngươi từ da ấn tượng rất sâu sắc từ da một chút tiểu bối tình huống chắc hẳn ngươi rõ ràng nhất đi từ lão làm một chút cười một tiếng cũng không nói gì từ da về sau nếu là không có từ lão ngươi phù hộ lại biến thành bộ dáng gì đâu sở hàn rất tùy ý một câu lại làm cho t ử lao biến sắc t ử lao rất rõ ràng thế cục bây giờ hát ảnh chạy bạch lao chết rồi mộ dung thiên thái cũng sẽ không giúp hắn hắn hiện tại tứ cố vô thân chỉ có một người nếu là sở hàn cùng sở lão liên hợp cái khác công kích t ử lao không có bất kỳ cái gì nắm chắc không phải ai đều có thể giống sở hàn như thế đem đối thủ dọa chạy sở hàn t ử lao trong lòng âm thầm hối hận nếu là sớm biết có thể như vậy nên sớm làm giết sở hàn hiện tại tốt hết thể đã chết rồi những tiểu này lớn lên quá nhanh.、Tối、nay tiểu tử Tối quá về sở a u hàn gật gật đầu không tiếp tục tiếp tục truy cứu cái gì hắn hiện tại ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cảm giác mệnh mỏi giáng lâm cái này khiến hắn ý thức được cùng linh đ a n phản phệ liền muốn tới ta còn có chuyện khác các ngươi tiếp tục tiếp tối ta đi trước một bước sở hàn trầm giọng nói lập tức cất bước hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài ngay tại lúc lúc này phủ thành chủ bên ngoài một trận tiếng vó ngựa vang lên trận biến thành từng đạo tinh mịn tiếng bước chân vô luận là tiếng vó ngựa hay là tiếng bước chân không có bất kỳ cái gì cẩn thận chi ý h i ệ n nhiên thường xuyên vãng lai、like、tại phủ thành chủ đập đập đập tiếng bước chân càng ngày càng gần một cái thân mặc màu xanh nhạt trang phục anh tuấn thiếu niên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thiếu niên xuất hiện lên trước mọi người s ừ n g sốt một chút lập tức trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng sự tình phải biến đổi đến mức có ý tứ thiếu niên cất bước đi vào phủ thành chủ viện lạc ánh mắt bên trong có có chút kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này thiếu niên liếc mắt liền thấy được trong đám người mộ dung thiên thái trên mặt nở nụ cười lớn tiếng nói ra đại bá vũ nhi trên đường có chút chậm trễ đã về trễ rồi còn xin đại bá chỗ tội lạc vũ mộ dung thiên thái con ngươi đột nhiên co g ụ t lại nếu như nói hắn hiện tại không muốn nhất đối mặt ai đó chính là lạc vũ ai mộ dung thiên thái thở dài những chuyện này vẫn là phải đối mặt ta lạc vũ một mặt cao ngạo cất bước hướng mộ dung thiên thái đi đến vừa vặn cùng sở hàn sượt qua người chỉ gặp lạc vũ n h u n m mày ngừng lại đại bá phủ thành chủ tiệc tối lúc nào có thể đi vào tên ăn mày rồi chương một trăm sáu mươi sáu điên cuồng lạc vũ t tt lạc vũ khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Đám người ánh mắt người hướng cổ quái hướng về lạc vũ người h ì n n lại, mỹ mắt c loạn không thôi. Trong lúc không Trong thôi. nhất thời, lực chú ý của mọi chú lực của ý đều vui rơi trên trên ra trò vào hàn sở thân, mặt xem lộ bình i thiên thái gương mặt hung giật một cái, khỏe miệng dơ lên một cái nụ cười Ngươi ể u dung hung lộ. lên Lạc Mộ một một mặt gương hăng nụ khỏe khổ rơ sở. Vũ! b thường ngang ngược càn d ỡ coi như xong này lại làm sao chuyên chọn không dễ cho ca lạc vũ n g ư ơ i đến muộn còn như thế nói nhiều tranh thủ thời gian cút cho ta trở về phòng đi mộ dung thiên thái quát lạnh một tiếng hắn không có bảo trụ lạc lão nhị nhất định phải hết sức bảo trụ lạc vũ đại bá ta còn không thể trở về lạc vũ con ngươi co r ụ t lại hắn chưa từng thấy qua đại bá như vậy phẫn nộ nhưng hắn hay là kiên trì nói ra đại bá vũ nhi thiên lý xa xôi từ khải toàn thành gấp trở về chính là vì tiệc tối luận võ luận võ kết thúc về sau ta lập tức liền trở về nhưng là luận võ kết thúc trước đó ta ngay ở chỗ này cái nào đều không đi ồ lạc vũ lúc này một mực không nói gì sở hàn đột nhiên mở miệng h à n là ngươi muốn làm giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sở hàn h i ế p mắt nhìn xem lạc vũ tại mộ dung thiên thái mở miệng thời điểm sở hàn thì đoán được lạc vũ là lạc nhị gia nhi tử thối tên ăn mày tên của ta là ngươi có thể gọi sao ngươi thì tính là cái gì thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian cút cho ta đừng chờ ta không cao hứng nhất kiếm chém ngươi lạc vũ kêu căng trên mặt hiện lên một vòng vẻ chán ghét lạnh lùng nói hô hô hô đám người hít một hơi thật sâu nhìn về phía lạc vũ ánh mắt bên trong nhiều một vòng thương hại xong tiểu tử này xong bảo ngươi bình thường phách lối như vậy đụng phải không chọc nổi người đi ngươi nếu là có bản sự đều có thể chém ta giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chính là ngươi sở hàn thần sắc lạnh nhạt đứng chắc tay hời hợt nói ai ưu ta đi ta trong đoạn thời gian chưa có trở về giang tuyết thành thế đạo thay đổi a ngay cả một cái thối tên ăn mày cũng dám nói chuyện với ta như vậy ta chém ngươi lại như thế nào lạc vũ trên mặt bịt kín một tầng s ư ơ n g lạnh trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông sắc bén mùi kiếm tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới lóe ra từng đạo hàng quang thấy cảnh này trong lòng mọi người cười lạnh không thôi cái này lạc vũ là ngu xuẩn sao chẳng lẽ hắn cảm giác không thấy đây cổ q á i bầu không khí sao tên ăn mày uổng cho ngươi nói ra miệng ngươi gặp qua c h ấ n nhiếp toàn trường tên ăn mày sao không thể ngay tại lạc vũ rút kiếm trong nháy mắt mộ dung thiên thái thanh âm vang lên chỉ gặp mộ dung thiên thái một cái tay đặt tại lạc vũ cầm kiếm trên tay đem trường kiếm ấn trở về đại bá lạc vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu đại bá vì cái gì hai lần ba phen ngăn cản mình đi giáo hấn cái này thối tên ăn mày lạc vũ trở lại gian phòng của ngươi đi để nhất nhân sự tình về sau đừng nhắc lại mộ dung thiên thái thanh âm lạnh lùng mang theo một vòng không thể nghi ngờ kiên quyết vì cái gì đại bá chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi ta yêu thanh, thanh. Thanh Thanh cũng yêu ta, biết những cũng này ngươi cũng biết đến yêu à. Mà lạc i ta không h thành thế hệ trẻ bên trong, có ai、so、ta còn mạnh hơn. o trong, so ràng ràng trẻ bên còn tuyết tuổi ta ai có Lạc vũ thần tình kích động nói vũ nhi hiện tại cho ta trở về ta là tại bảo vệ ngươi mộ dung thiên thái lắc đầu bung ra lạc vũ trường kiếm trong tay hắn xuất thủ ngăn cản chạy tới hắn nên làm là được sự tình như thế nào phát triển hắn không quản được nhiều như vậy cũng không muốn quản ha ha ha đại bá lo lắng của ngươi rất dư thừa giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi ai là ta lạc vũ đối thủ đây đệ nhất nhân xưng h à o chính là ta lạc vũ hiện tại ta bất quá là muốn tiện tay chém giết một tên ăn mày nói gì cái gì bảo hộ lạc vũ cười lạnh trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ mộ dung thiên thái thất vọng lắc đầu không tiếp tục tiếp tục ngăn cản lạc vũ nên nói hắn đều nói lạc vũ còn như thế chấp mê bất ngộ chỉ có thể nói là thiên ý lạc vũ ai nói ta yêu ngươi ngươi đừng có nằm n ộ n g mau tỉnh lại đi lúc này một thanh âm vang lên mộ dung thanh thanh rời đi trong đám đi ra nàng khuôn mặt thanh lãnh ta yêu người là cái thế anh hùng ta muốn gả người là giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất lạc vũ ngươi căn bản không xứng với ta ngươi không có tư cách mộ dung thanh chữ xanh chữ như đ a o thật sâu đâm vào lạc vũ trong lòng nhất thời làm lạc vũ tâm tình rơi xuống đáy cốc ta lạc vũ vừa muốn phản bác lại bị mộ dung thanh thanh đánh gãy ngươi cái gì ngươi ngươi căn bản cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất mộ dung thanh thanh chỉ vào đứng ở một bên quần áo rách dưới sở hàn nói ra hắn mới là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất ngươi ngay cả hắn một ngón tay cũng không sánh nổi ngươi biết phụ thân vì cái gì ngăn lại ngươi sao đó là bởi vì không muốn để cho ngươi đi chịu chết、Soạn. mộ dung thanh thanh nhất thời làm tất cả mọi người kinh ngạc không thôi không ai từng nghĩ tới đường đường p h ụ thành chủ tiểu công chúa nói tới nói lui vậy mà như thế tranh chua hán lạc vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm sở hàn giống như điên cuồng lắc đầu cười khẩy nói ngươi nói ta so ra kém hắn thanh thanh nếu là ngươi không muốn gả cho ta đều có thể nói thẳng làm gì tùy tiện tìm tên ăn mày vũ nhục ta theo lạc vũ mộ dung thiên thái không cho hắn xuất chuẩn bị ở sau mộ dung thanh thanh nói những lời này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đổi ý ha ha ha ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao đừng ném tính mệnh trách ta không có nhắc nhở ngươi mộ dung thanh thanh cười lạnh một tiếng lập tức quay người rời đi không đang nhìn lạc vũ giờ này khắc này trong mắt của nàng sở hàn hình tượng hoàn toàn vượt qua lạc vũ ta hiện tại liền giết hắn lạc vũ khuôn mặt v ặ t mẹo vừa xài b ư ớ c x u ấ t hướng về sở hàn phong đi trường kiếm loe thanh lanh hàn quang cho dù ai đều có thể cảm nhận được hắn không an tĩnh nội tâm thế nhưng là lúc này lại một đường bóng hình xinh đẹp trôi ra ngăn ở lạc vũ trước người chính là phủ thành chủ trưởng công chúa mộ dùng chi chi cái này bóng hình xinh đẹp vừa ra lập tức đưa tới sở hàn chú ý m ỗ chi sở hàn một chút thì nhận ra nữ tử này là vân n g u y ệ t hiên luyện khí cửa hàng nhị tinh luyện khí sư mộ chi chỉ bất quá nàng tựa hồ còn có cái khác thân phận không có ý tứ sở hàn mộ chi là ta dùng tên giả tên thật của ta gọi mộ dung chi chi là phủ thành chủ trưởng công chúa mộ dung chi cười khổ một tiếng nàng lúc trước để sở hàn đoạt được đệ nhất nhân xưng hào bất quá là vì để lạc vũ thấy rõ mộ dung thanh thanh diện mạo nhưng không có nghĩ đến sở hàn mạnh như vậy bây giờ nghĩ lại có chút rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác ta không thèm để ý thân phận của ngươi đem đan lô đánh cho ta tạo hảo là được rồi sở hàn nhàn nhạt lắc đầu sở hàn lạc vũ chỉ là cảm giác cái tên này có chút q u o n thai nhưng là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra dù sao sở hàn quật khởi thời điểm người khác tại khải hoàn thành lập tức nhìn chằm chằm mộ dung chi chi nói ra chi chi ngay cả ngươi cũng muốn ngăn đón ta sao lạc vũ ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết mộ dung chi một trong mặt kiên quyết nói、cút. các ú t c ngươi đều cút cho ta lạc vũ điên cuồng g ầ m thét trường kiếm chỉ xéo cách đó không xa sở hàn lạnh giọng nói ra hôm nay ngươi không chết chính là ta vòng ngươi ta ở giữa chỉ có một người có thể sống sót chương một trăm sáu mươi bảy ta so ngươi càng hiểu kiếm、Soạn. lạc vũ nhất thời làm đám người không biết nên khóc hay cười đây là mình đưa cổ hướng người ta trên vết đao đục à. sở hàn vốn cũng không phải là cái gì nương tay người lạc nhị ra đều bị đánh chết ngươi tiểu tử này còn chạy đến n g ả y vào hố lửa đám người không ngừng lắc đầu thổn thức không thôi trận này phủ thành chủ yến hội ngạnh sinh sinh biến thành một trận tang sự hội lạc vũ huy động trường kiếm trên kiếm phong lóe ra băng lánh hàn mang toàn thân cao thấp dâng lên một cỗ khí thế bén nhọn hai con ngươi xích hồng rất có một loại nhìn thấy tình địch cảm giác một người nhất kiếm lấy một loại gần như điên cuồng tư thế hướng về sở hàn đánh tới sở hàn tinh tinh đứng đấy đứng chắp tay t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn xem xâm nhập tới lạc vũ toàn thân cao thấp đều là phong khinh vân đạm tựa hồ không thèm để ý chút nào đã ngươi một lòng muốn chết ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường sở hàn thanh âm nhàn nhạt rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người tất cả mọi người ý thức được sở hàn động sát tâm lạc vũ sợ là phải chết nhưng mà chuyện này một vị khác nhân vật chính cầm trong tay trường kiếm lạc vũ lại không phải cho rằng như vậy lạc vũ là lạc nhị gia nhi tử tại phủ thành chủ lớn lên khiến không thức phải người đồng xa lạc ứ a cao có có cố thể Trên một sánh. so người n g o h khí, lại thêm hắn thực thiên phú dị bầm. Gần 18 tuổi thì đạt đến linh động cảnh nhị trọng, coi như trong khải toàn học i lại tuổi coi đạt trọng, trong toàn bầm. Năm sắc gần đến động dị vũ i ệ n hắn trên ngón có cho chỉ được Lạc thể mắt tay. để để đếm đầu v chính là như vậy một người thiên phú hơn người mắt cao hơn đầu hắn thiên lý xa xôi từ khải toàn thành gấp trở về chính là vì trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân danh hiệu lại bị cáo chi không bằng một cái trong mắt của hắn tên a n mày căn bản không thể nhịn lạc vũ kiếm trong tay phong có chút một nghiêng lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ hoạch hướng sở hàn cái cổ trường kiếm tại linh lực ra chỉ dưới mau lẹ như gió rất có vài phần lạc nhị ra ám sát sách ảnh tử lạc vũ muốn nhất kích tất sát lạc vũ đây nhất kiếm nhất thời làm đám người kinh hô liên tục mặc dù những người này tin tưởng vững chắc lạc vũ thất bại nhưng là không trở ngại bọn hắn thưởng thức lạc vũ kiếm thế nhưng mà lúc này sở hàn chỉ là cười nhạt một tiếng chậm rãi nâng lên một cái tay ngón trỏ cùng ngón rưỡ nhô ra bày ra một cái kiếm chỉ nên đón tiếp lấy ttt đám người hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt đều là vẻ kinh ngạc những người này biết sở hàn thân thể cường hãn nhưng là đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào bọn hắn cũng không biết nếu là hắc ảnh nhìn thấy một màn này nhất định sẽ không giống những người này đại kinh tiểu quái như vậy tại hắc ảnh trong ấn tượng sở hàn gân cốt so trường kiếm kia còn cứng rắn hơn muốn chết lạc vũ trong mắt lanh mang chớp t ắ t mà qua hắn có thể cảm giác được rõ ràng sở hàn chỉ là r ỗ i ra hai ngón tay một chút xíu linh lực đều không có sử dụng h ừ lạc vũ trong lòng h ừ lạnh một tiếng thầm nghĩ tiểu tử này hoặc là xem thường ta hoặc là chính là một cái phế vật chờ chút phế vật sở hàn lạc vũ con mắt đột nhiên trợn t r ừ n g lên hắn nhớ tới đến ở nơi nào đã nghe qua sở hàn tên giang tuyết thành thứ nhất phế vật lạc vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng l ử a giận trong lòng bay thẳng đỉnh đầu một cái phế vật cũng dám như vậy khi nhục mình sắt sắt sắt sắt lạc vũ sát ý t r ù n g thiên hắn hiện tại chỉ muốn đem tên phế vật này đầu chặt đi xuống nhét vào mộ rung thanh thanh dưới chân nói cho nàng ai mới là chân chính người mạnh nhất Bạch. lạc vũ trường kiếm trong tay vạch phá không khí đi vào sở hàn trước người thẳng đến sở hàn cái cổ mà đi kiếm thế cực nhanh tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú trường kiếm sắc vạch đến sở hàn h ế t hầu thời điểm sở hàn đột nhiên động hai ngón tay hướng về phía trước tìm tòi vững vàng kẹp lấy lạc vũ trường kiếm hả lạc vũ ngây ngẩn cả người khắp khuôn mặt là vẻ khó tin làm sao có thể tên phế vật này làm sao có thể kẹp lấy kiếm của ta thì ngay cả khải toàn học viện hạch tâm đệ tử đều không làm được đến mức này kiếm của ngươi quá chậm sở hàn thanh âm nhàn nhạt tại lạc vũ bên thai v ă n g lên chỉ gặp sở hàn ngón tay run lên một cỗ tràn trề cự lực truyền lại đến trên chuôi kiếm lập tức đem lạc vũ cầm kiếm bàn tay t r ứ n khai sở hàn đầu ngón tay hơi dùng sức trường kiếm ở giữa không trung s ẹ t qua một cái hoa lệ độ cong thay đổi thân kiếm trôi kiếm vững vàng rơi vào sở hàn trong tay ta so n g ư ờ i càng hiểu kiếm sở hàn cầm trong tay trường kiếm trong nháy mắt cả người khí thế biến đổi phảng phất một cái phiêu nhiên xuất trần trích tiên nhất kiếm phách không chạm phá sơn h ạ v ậ t lý một thoáng thời gian kiếm thế mãnh liệt không có cái gì xảo trá góc độ không có cái gì phức tạp kiếm kỹ đơn giản nhất kiếm lại loại người trời giác. kiếm cho có cảm thể Bạch! Trường trong ta một ra đem bầu bổ sở hàn đem trường kiếm ném tại trên mặt đất phát ra một đạo kêu khẽ dường như thanh trường kiếm này không nguyện ý rời đi sở hàn bàn tay sau một khắc sở hàn cất bước q u a y người phẩy tay háo bỏ đi ngươi lăn trở lại cho ta lạc vũ t r ợ t quát một tiếng hắn buồn bực nhìn xem sở hàn người này cướp đi kiếm của hắn lại vứt trên mặt đất rốt cuộc là ý gì nhưng mà lạc vũ vừa nói dứt lời liền cảm giác được đau đớn một hồi lập tức liền triệt để đã mất đi trí giác tất cả mọi người rung động nhìn xem lạc vũ chỉ gặp lạc vũ trên đầu tràn ra một đạo tơ máu lập tức thân thể vỡ thành hai mảnh ngã nhào trên đất soạt một màn này nhất thời làm đến đám người kinh ngạc vạn phần thật nhanh kiếm a sở hàn trong chốc lát chém vào làm cho lạc vũ ngay cả một tia đau đớn đều không có cảm giác được thậm chí còn tiếp tục sống một câu thời gian đây quả thực thật bất khả tư nghị tại mọi người kinh hô tiếng nghị luận bên trong sở hàn bước ra phủ thành chủ đại môn không có người chú ý tới trong mắt của hắn lóe ra hồi ức t h ầ n s á c hàn lôi không biết ngươi thế nào hiện tại thân ở chỗ nào ngươi không nên gớp chờ ta lại mạnh lên một chút nhất định tìm tới ngươi sở hàn thề lẩm bẩm trên mặt có không cho phép nghi ngờ kiên quyết sở hàn lúc này một đạo giọng nữ tại sở hàn sau lưng vang lên chỉ gặp thân mang một bộ hoa lệ váy áo mộ dung thanh thanh chạy chậm đến đuổi theo trên khuôn mặt của nàng đỏ bừng giống quả tao chín lộ ra ngượng ngùng ngọt mộ dung tiểu thư có chuyện gì sao sở hàn thanh â m có chút lãnh đạo hắn đối cái này mộ dung thanh thanh ấn tượng thật không tốt lạc vũ cùng nàng mến i nhau nàng lại như vậy đối đãi để cho người ta khó chịu a mộ dung thanh, thanh sửng sốt một chút chạy đến sở hàn sau lưng cách đó không xa dừng bước hít một hơi thật sâu Lớn là tiếng nói nay ra, hôm sở i biết. n nhật h ta. Ta của s hàn, nhạt nhạt, hàn ngươi ữ khí h vẫn n cũ cũng có bước chân. nhạt nhạt, không dừng tiến lên hàn, n g lại ư Sở bây giờ là giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất mộ dung thanh thanh lần nữa hô ta biết sở hàn dùng đồng dạng ngữ khí lặp lại đồng dạng ba chữ sở hàn ngươi không phải là vì ta tới mà hiện tại ta ngay ở chỗ này a ngươi đừng đi a mộ dung thanh mắt xanh nhìn xem sở hàn càng chạy càng xa lần nữa chạy chậm đ u ổ i theo mộ dung tiểu thư ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta không phải là vì ngươi tới sở hàn lạnh lùng nói trên chân vẫn không có dừng lại thế nhưng là sở hàn ta đã thể ta chỉ gả cho giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân mộ dung thanh mặt xanh sắc biến đổi cắn môi không cam lòng hô to điều này cùng ta có quan hệ gì ngươi có thể lựa chọn gả cho người thứ hai hoặc là bên trong thần không gả tóm lại không cần đi theo nữa ta nếu không ta không ngại lạc thủ tối hoa sở hàn dừng bước lại quay đầu ánh mắt băng lanh liếc qua mộ dung thanh thanh c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám thông hướng cường giả thế giới đại môn mộ dung thanh thanh cắn chặt ngôi sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thân là phủ thành chủ tiểu công chúa sẽ bị người như vậy ghét bỏ thậm chí lạc thủ tối hoa mộ dung thanh thanh kinh ngạc nhìn sở hàn bóng lưng rời đi ngay cả hướng phía trước cất b ư ớ c d u n g khí cũng không có nàng hiện tại hoàn toàn hiểu rõ sở hàn cuối cùng kia ánh mắt lạnh như băng nàng không có chút nào hoài nghi sở hàn sẽ ra tay giết nàng sở hàn mới mặc kệ mộ dung thanh thanh nghĩ như thế nào cái này kiều sinh quán dưỡng tiểu công chúa cùng hắn không có chút quan hệ nào hắn vòng qua mấy cái d a o lộ bên trong về tới sở phủ bên trong sở hàn trở về tới trong phòng của hắn dọc theo con đường này không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn sở hàn sau khi tiến vào phòng lập tức đem cửa phòng đóng chặt lập tức biến sắc một ngụm máu tươi phun tới Buổi trong ố i kinh lịch quá nhiều chiến ho ho ho. Đây, tươi đó, đấu. đây hắn lịch Hô hô hô. Theo phun ngụm quá máu a quay sở hàn phản phất trận cuồng, lập tức một trời đất t cảm giác được à bộ thế i i tại lay động. kinh ớ đều động, lay một ạ c h thân toàn chuyển đến m cố khó nhịn cảm giác khó nhịn hàn đớn. đau Sở lập t ứ thức c thì ý đ ư ợ c cuồng linh đàn phản vệ t ớ i Trong một c h mắt sở hàn kinh mạch toàn thân kịch liệt co vào đan điền điên cuồng rung động linh tinh lấy một loại tốc độ khủng khiếp thu nhỏ loại cảm giác này không biết kéo dài bao lâu làm sở hàn chậm tới thời điểm trên người hắn đã hiện đầy mồ hôi hóa khí cảnh bắt trọng sở hàn lập tức kiểm tra một chút tu vi của mình phát hiện về tới hóa khí cảnh bắt trọng vẹn vẹn rơi xuống một cái tiểu cảnh giới còn tính là có thể tiếp nhận nhất định phải lập tức tu luyện trở về sở hàn trên mặt đều là vẻ nghiêm túc hắn biết rõ thế cục bây giờ đã sớm không giống với ngày xưa trải qua đêm nay phủ thành chủ sự tình tên của hắn sẽ được chuyển khắp phủ thành chủ hắn người này cũng sẽ đứng tại trên đầu sóng gió sở hàn không để ý tới thân thể mọi mệnh lập tức ngồi xếp bằng hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn chậm dai nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện hô hô hô chung quanh thiên địa linh khí giống như vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ tới nhưng mà vẹn vẹn một lát thời gian sở hàn đột nhiên mở to mắt trong mắt một mảnh cuồng hỉ cái này sở hàn vận chuyển vạn hóa kim thân quyết mặt ngoài thân thể lập tức bịt kín một tầng cam kim sắc quan mang vạn hóa kim thân quyết cũng không có lọt vào phản vệ sở hàn phảng phất phát hiện cái gì khó lường sự tình lập tức tập trung ý chí cổ tay khe động mấy cái đan dược xuất hiện trên tay tất cả đều là khôi phục linh khí đan dược giang g i á c sở hàn không chút do dự đem đan dược cắn nát ăn tiến vào cơ hồ là một m á y mắt một cỗ nhiệt năng từ phần bụng bay lên thuận quanh thân kinh mạch lan tràn lúc này sở hàn dựa theo vạn hóa kim thân quyết ghi chép vận chuyển vạn hóa kim thân quyết chữa thương p h á p môn vừa mới khôi phục linh lực thuận toàn thân tiến vào trong xương tủy cốt cách bên trong cam kim sắc năng lượng bốn phía mà xuất giống như là một cô ôn nhuận dòng nước cấm chạy xuôi qua sở hàn toàn thân trong chốc lát sở hàn héo rút kinh mạch từng chút từng chút phục hồi như cũ rung động đan điền dần dần chữa trị quả nhiên là dạng này sở hàn trong mắt hiện ra khó mà ước chế cuồng hỉ hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của hắn bởi vì cuồng linh đan mang tới phản vệ toàn bộ bị cam kim sắc năng lượng chữa khỏi quanh thân kinh mạch không chỉ có không có héo rút ngược lại so lúc trước còn muốn khuyết trương một chút như vậy sở hàn lại lần nữa vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết đem quanh thân linh lực dựa theo kinh mạch lộ tuyến vận hành chu thiên bung xuống đôi mắt bên trong lẩn lẩn ngậm lấy vẻ chờ mong lốp b ú t linh lực vận chuyển một chu thiên về sau tụ hợp vào đến trong đan điển hình thành thái cổ kinh lôi quyết đặc biệt lôi đình linh lực lóe ra kinh khủng lôi điện quan mang tân sinh lôi đình linh lực dần dần dung nhập vào đan điển linh tinh bên trong khôi phục linh tinh bên trong năng lượng linh động cảnh nhất trọng sở hàn nhịn không được hét lớn một tiếng nương theo lấy vạn hóa kim thân quyết bên trong chữa thương pháp môn chữa trị sở hàn trên người phản vệ toàn bộ quét sạch tu vi võ đạo khôi phục được phản vệ trước đó dáng vẻ linh động cảnh nhất trọng c u ồ n g linh đan sở hàn trong mắt chán phóng vui sướng q u a n mang ta cần đại lượng c u ồ n g linh đan sở hàn tâm tình tốt đến bay lên phát hiện này để hắn đệ nén không được hưng phấn trong lòng c u ồ n g linh đan cái này đan dược có thể tăng lên vũ giả tu vi nhưng là khuyết điểm lớn nhất chính là phản vệ quá mức cường đại thường thường sẽ giảm xuống vũ giả tu vi hay là tuổi thọ thế nhưng là vạn hóa kim thân quyết chữa thương pháp môn lại có thể chữa trị c u ồ n g linh đan mang tới phản vệ đây chẳng phải là nói mình có thể tùy ý phục dụng c u ồ n g linh đan dùng để nhanh chóng tăng cao tu vi thậm chí tăng lên vạn hóa kim thân cảnh giới phát hiện này phản phất cấp sở hàn mở ra một đầu nhanh chóng thông hướng cường giả thế giới đại môn để trong lòng của hắn tràn ngập lòng tin không sợ hãi không biết ta chữa thương pháp môn có thể hay không đối những người khác sử dụng sở hàn đột nhiên nghĩ đến phụ thân của mình nếu là chữa thương pháp môn có thể đối những người khác sử dụng như vậy hắn cũng không cần luyện chế đan dược phức tạp như vậy cũng không cần đợi đến địa huyền cảnh lại đi vỡ vụ n kia cực hàn băng trướng phong ấn trước đem trạng thái khôi phục sau đó đi tìm phụ thân thử nhìn một chút sở hàn quyết định chú ý liền không ở do dự bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện tu vi khôi phục lại linh động cảnh về sau kinh mạch rộng lớn giống như băng đằng giang hà linh lực vận chuyển tốc độ tăng lên trên diện rộng cc、si si、thử theo sở hàn tu luyện tiến hành t r u n g quanh thiên địa linh khí thuận sở hàn quanh thân lỗ chân lông tràn vào trong lòng sở hàn trên thân b ị kín một tầng l à m tử sắc địa quang giang tuyết thành cửa nam trên quan đạo ba người sóng vai tiến lên trên người của bọn hắn đều mặc thiếp vàng sắc trang phục toàn thân cao thấp tản ra người sống chớ tiến khí tước xa xa cửa thành bọn thủ vệ liền thấy ba người này không khỏi treo lên m ộ ư ơ i hai vạn phần tinh thần tối nay là phủ thành chủ hiến hội chính là giang tuyết thành thủ k h ấ t nhất chỉ đại sự bất kỳ người nào ở thời điểm này vào thành đều cần nghiêm khắc kiểm tra các ngươi là ai thủ vệ đội trưởng lập tức nghiêm túc hỏi hắn mơ hồ cảm giác được ba người này thân phận không tầm thường không phải hắn có thể chọc nổi nhưng là hắn hay là phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu chấp hành nhiệm vụ nơi này là giang tuyết thành sao trong ba người bên trái nhất một cái tóc dài xóa vai nam tử mở miệng hỏi hắn nói chuyện thời điểm không ngừng chụp lấy móng tay của mình không sai nơi này là giang tuyết thành Thủ trưởng biết Tuyết Thành tóc xinh nghi hoặc, phương không phải hay không vệ đội địa người nơi Giang cái Cái dài ra? sở lòng ngay này nào cũng n là sao. các cả có có a kêu một tử tay thực Thủ hỏi hắn như chụp mình. lần lấy nữa, vẫn móng của ra? vệ cũ Sắc có sở đ i r trong ư ở n lòng càng thêm nghi ngờ. g gật gật thêm Một đầu, vấn đề cuối cùng sở ra có phải hay không có người thiếu niên chừng mười lăm tuổi tên là sở hàn tóc dài nam tử nói ra câu nói này thời điểm trong mắt lánh mang chớp tắt m à qua một thoáng thời gian phản p h ấ theo t i n tinh, tinh đều mất đi quang mang. Trước 169, chác hiện tại, quyết tương thiên thuận thân tiến thân thể, đặt tới thu tốc đặt một t đi hiện lai. ngồi linh lội linh linh cái mới. quang mang. nám định hàn bằng, chung quanh không ngừng hắn quanh chân lông động cảnh nạp đến chác khí khí h đều địa độ, độ về sau, cao xếp Sở vào thời gian rời đổi sở hàn trên người linh lực bắt đầu tràn đầy thân thể lôi điện quang mang hiện ra nhàn nhạt linh lực ba đ ộ n trong lúc bất chi bất giác nắng gắt mới lên một vòng ấm áp xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu vào trong phòng sở hàn khí tức trên thân dần dần trở nên ổn định lại trên người lôi điện quang mang không ngừng hướng vào phía trong thu liễm lại qua trong đoạn thời gian sở hàn khí tức trên thân hoàn toàn biến mất giống như là một người bình thường hắn mí mắt hơi động một chút từ từ mở mắt trong con mắt một vòng lôi điện quang mang chớp tắt m à qua linh động cảnh nhất trọng sở hàn khỏe miệng giơ lên một cái hài lòng độ con g hắn không nghĩ tới hắn sẽ lấy phương thức như vậy tiến vào linh động cảnh càng làm cho hắn không có nghĩ tới là loại phương thức này đồng dạng trợ giúp thân thể của hắn đạt đến cam kim cảnh giới sở hàn cảm thụ được trên thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng tràn đầy linh lực một cô tự tin cảm giác tự nhiên sinh ra đối mặt sắp đến các loại nguy hiểm có có thể chống lại vô liếng sở hàn đứng người lên đơn giản hoạt động một chút bả vai trải qua một đêm tu luyện trên người mỏi mệt tất cả đều tiêu tán không thấy đ ạ t đến linh động cảnh là thời điểm nên giải quyết phụ thân kinh mạch vấn đề sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng trong lòng của hắn thời khắc nhớ sở p h o n g kinh m ạ n h cái kia cái gọi là thứ hai đan điền lúc nào cũng có thể sẽ muốn sở p h o n g tính mệnh kéo kẹt sở hàn đẩy cửa phòng ra nên đón hôm nay t i a nắng đầu tiên sở hàn thiếu gia ngài rốt c ụ c r a một người trung niên nam tử không người cười nói trên mặt kiên định nọt tiếu d u n g khiến khỏe mắt tràn ngập nếp vốn sở hàn định nhãn xem xét người này chính là sở gia đại quản gia giang đức thịnh đại quản gia có chuyện gì không sở hàn nhàn nhạt hỏi hắn có thể nhìn ra giang đức thịnh trên thân còn có sáng sớm mưa ngóc khí ẩm hiển nhiên đứng ở chỗ này chờ rất lâu sở hàn thiếu ra là như vậy từ ra b ạ c h ra người của tô ra đều tới lúc này ngay tại tiếp khách đường bọn hắn đều đang đợi lấy ngài xuất hiện giang đức thịnh không người nói thân là sở gia đại quản ra hắn đã biết được chuyện tối ngày hôm qua đối với sở hàn có thể nói là kính sợ có phép ta còn có sự tính khác để bọn hắn tiếp tục chờ đi sở hàn nhàn nhạt vứt xuống một câu lập tức mở rộng bước chân hướng về sở phong nhà tranh đi đến lưu lại đại quản gia giang đức thịnh một người âm thầm rung động sở ra thật muốn quất khởi giang đức thịnh đầy mắt nhiệt lệ mặc dù sở hàn phế đi hắn nhưng là hắn hiện tại không có chút nào ghi hận sở hàn ngược lại rất cảm kích sở hàn giang đức thịnh cùng sở thiên lăng nhận biết đến sớm hai người quan hệ vô cùng tốt cho nên hắn làm đại quản gia thời điểm tuy có lúc làm việc bất công nhưng xác thực một lòng muốn sở ra lên như diều gặp gió giang đức thịnh yên lặng nhìn xem sở hàn bóng lưng rời đi tận đến giờ phút này hắn vẫn có chút không thể tin được cái này đã từng bị nhận định là phế vật thiếu niên vậy mà lấy sức một mình đem sở ra tại giang tuyết thành địa vị tăng lên tới một cái khác độ cao để cái khác tam đại gia tộc người trở lấy đây là tại trước kia v ô luận như thế nào đều làm không được sự t ì n h nhưng là bây giờ giang đức thịnh lại là cho rằng tam đại gia tộc nên các loại thì ngay cả tam đại gia tộc người đều cho rằng mình hẳn là các loại đây chính là thực lực mang đến hiệu quả thần vũ đại lục cường giả vi tôn trở thành cường giả liền có hết thẻ vốn liếng sở hàn xuyên qua ngay cả hành lang vượt qua một cái giao lộ liền tới đến sở phong trôi nhà tranh lúc này nhà tranh cửa phòng mở rộng một cái bẩn thịu nam tử trung niên đang đứng tại cửa ra vào ánh mắt hướng về sở hàn phương hướng nhìn lại tựa hồ là đang nên đón sở hàn hàn nhi ngươi đúng là lớn rồi sở phong khí sắc nhìn đã khá nhiều đêm qua phủ thành chủ chấn động hắn nghe được rõ ràng hắn biết mình đứa con trai này đã là xưa đâu bằng nay không giống ngày xưa phụ thân chúng ta đi vào nói chuyện sở hàn nhìn xem phụ thân dáng vẻ trong mắt lóe lên một vòng ôn lu hướng về nhà tranh bên trong đi đến sở phong nhìn thật sâu sở hàn một chút đi theo đi vào hai người đi vào nhà tranh về sau sở hàn khai môn kiến sơn mở miệng nói ra phụ thân dựa theo ước định của chúng ta ta đã đạt đến linh động cảnh có được năng lực tự bảo vệ mình ta có thể cho ngươi tái tạo kinh mạch ngươi thật đạt đến linh động cảnh dù là sở hàn trước đó làm xong chuẩn bị tâm lý biết tin tức này về sau hay là hết sức kinh ngạc hắn nhìn về phía sở hàn trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ hay náy nội tâm bắt đầu hoài nghi mình lúc trước phong cấm sở hàn quyết định có phải hay không sai phụ thân chuyện đã qua ngươi không nên suy nghĩ nhiều ta hoàn toàn cũng không thèm để ý sở hàn trong mắt nổ bắn ra một cỗ kiên định quan mang tiếng nổ nói ra chuyện đã qua không cách nào cải biến hiện tại sự tỉnh ngay tại phát sinh chuyện tương lai có thể chờ mong cha con chúng ta hai người không thể đắm chìm trong trong quá khứ nên nắm chắc hiện tại quyết định tương lai nắm chắc hiện tại quyết định tương lai sở phong bị sở hàn lời nói đến mức nhiệt huyết sôi trào tựa hồ tỏa ra lúc tuổi còn trẻ không sợ h ã i sức liều Tốt, tốt, tốt. sở phong liên tiếp nói tam cái hào chữ nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng nghĩ không ra ta sở phong tiêu g i a o nửa đời kết quả là còn không bằng ta đứa con trai này nhìn t ấ u triệt hàn nhi nếu là ngươi mẫu thân biết ngươi bây giờ bộ dạng này nhất định sẽ phi thường vui vẻ sở phong gật đầu nói phụ thân ngươi yên tâm đi không bao lâu chúng ta liền có thể nhìn thấy mẫu thân sở hàn kiên định nói vạn hóa đạo truyền thừa để trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin tái tạo kinh mạch trước đó ta muốn trước làm nếm thử sở hàn một khi nắm chặt phụ thân cổ tay trên tay linh lực trợt lóe lên lập tức đem sở phong trong lòng bàn tay s ẹ t qua một đạo vết máu cái này sở phong có chút s ừ n g sốt một chút bất quá cũng không nói gì hắn tin tưởng mình n h ư tử sau một khắc sở hàn bàn tay hướng về sở phong lòng bàn tay vết thương bao t r ù n quá khứ trên bàn tay bao t r ù n đây mịt mở cam kim sắc quang mang hả sở hàn rõ ràng cảm giác được tại cam kim sắc quang mang tiếp xúc đến sở phong trong lòng bàn tay vết thương thời điểm có cực kỳ yếu ớt chữa thương hiệu quả chỉ là hiệu quả đặc biệt nhỏ Rất là khó mà phát giác. Chờ một chút. là mà khó Chờ giác. sở hàn ánh mắt xa vào đột nhiên nghĩ đến hắn đạt được vạn hóa đạo truyền thừa thời điểm một cỗ kim quang tràn ngập trong cơ thể hắn cải biến thân thể của hắn phải là của ta lực lượng còn chưa đủ sở hàn trầm giọng lẩm bẩm hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đem cam kim sắc quang mang bao trùm tại trên da cũng không có cách nào tùy ý phóng xuất ra